À, à, à lúc ấy chỉ lo chú ý ngược, hiện tại mới phát hiện ta thân ái đại đại không điền hố. Khương hiểu ninh cuối cùng một câu, Khương Nguyễn Dung cũng không có để ý. Dù sao nàng nghe không hiểu cũng không ngừng này một câu hai câu. Hơn nữa điểm này tin tức, đối với nàng tới nói cũng đã vậy là đủ rồi. Tiểu cung nữ à, vậy nghĩ cách nhanh chóng tìm được kia tiểu cung nữ, nói không chừng là có thể hỏi ra điểm đồ vật. Khương Nguyễn Dung nhịn không được rỗi tay sờ sờ trước mắt ngoan ngoãn tiểu cô nương đầu dưa, ninh ninh, cảm ơn ngươi à. Tỷ tỷ về sau nhất định sẽ đem trên đời này đồ tốt nhất đều tặng cho ngươi. Tỷ, ngươi thật tốt. Khương hữu ninh cả người đều dựa vào ở Khương Uyển Dung trên người, trên mặt mang theo thích ý. Tỷ, ngươi như vậy sẽ liêu, thật sự không có nói qua luyện ai sao. Ta nếu là cái nam nhân, nghe được lời này cao thấp đến luân hãm cái 180 lần. Bất quá nói trở về, tỷ của ta này eo thật mềm, trên người cũng thương quá, ái điểu gái điểu. Này một đêm, ôn hương nhuễn ngọc trong ngực. Khương Hữu Ninh ngủ thật sự an tưởng. Nhưng thích dí thời gian tóm lại là ngắn ngủi. Cách thiên sáng sớm. Khương Hữu Ninh còn ở trong ngộng đẹp khi, sở lan ca nổi giận đùng đùng vọt tiến bảo. Nàng không nói hai lời, trực tiếp đi qua đi sốc Khương Hữu Ninh chăn. Khương Hữu Ninh, ngươi cho ta lên. Nô. No. Tỉ tỉ, làm ta ngủ tiếp một lát nhi, liền trong chốc lát. Khương Hữu Ninh làm nũng lại trở mình, cả người cung thân mình cùng chỉ trứng tôm dường như không nghĩ tới khương hữu ninh trong lén lút cư nhiên là cái dạng này sở lan ca nhịn không được khí cười nàng rỗi tay đem người kéo tới tỉ tỉ khương hữu ninh ngươi còn dám cùng bản công chúa làm lũng dám phóng bản công chúa bù câu ngươi hôm nay chính là kêu nương cũng vô dụng ngươi cho ta lên tưởng tượng đến ngày hôm qua chính mình ở ước hảo đi muôn trướng kia ra từ ban ngày ngồi vào buổi tối cuối cùng cũng không biết khi nào ngủ rồi bị nguyên dạ cấp khiêng trở về nàng này hỏa khí liền nhịn không được cọ cọ cọ hướng lên trên mạo Đường đường công chúa, nàng cư nhiên một ngày kia bị leo cây. Này leo cây vẫn là nàng duy nhất thừa nhận hảo bằng hữu. Công chúa? Cái gì công chúa a? Khương Hữu Ninh nỗ lực mở một chút đôi mắt, thần sắc hoảng hốt gian, đối thượng kia trương nổi giận đùng đùng mặt. A, Khương Hữu Ninh nháy mắt thanh tình không ít. Nàng liền nói ngày hôm qua giống như tổng cảm giác chính mình đã quên cái gì. Nguyên lai like là đã quên đi thông chi sở lan ca một tiếng muốn nợ hoạt động hủy bỏ. Có một chút trột dạng nhất. Nàng ôm sở Lan ca cánh tay lại gần đi lên, hạ bút thành văn bắt đầu tố khổ. Lan ca ca, ta không phải cố ý muốn thả ngươi bồ câu. Nói, Khương Hiếu Ninh còn làm chịu chịu hai tiếng, ngươi không biết, ngày hôm qua chúng ta đi ra ngoài thời điểm, vừa đến kia hương duyên nhã viện bên kia, kia phá lâu liền sụp. Ta này thiếu chút nữa bị đẻ ở phía dưới, hôm nay ngươi thiếu chút nữa liền có thể ăn tịch đâu. Ngươi là không gặp nha, kia phía dưới bạch cốt, đôi lên đều so hai ta thêm lên cao, ta bị dọa ngông. Đã quên đi nói cho ngươi một tiếng. Lan ca ca, ngươi người Mỹ thiện tâm, hẳn là có thể lý giải ta đi. Nghe Khương hữu ninh những lời này, sở Lan ca trên mặt lửa giận nháy mắt biến mất sạch sẽ, thay thế chính là lo lắng. Ngươi là ngu ngốc sao? Có như vậy nhiều lộ có thể đi dương phủ, ngươi làm gì một hai phải đi cái kia nói. Không bị thương đi. Nguyên dạ, đi đem bổn cung vân xương cao lấy tới. Bên cạnh, Khương Nguyễn Dung ngồi ở chỗ kia ăn sớm một chút, khóe miệng nhịn không được chịu chịu. Mội mội cũng là thật dám nói. Lúc ấy các nàng khoảng cách kia hương duyên nhã viện như vậy xa, đừng nói là bị tạp, liền điểm hôi cũng chưa xuống ngựa trên xe. Đến nỗi bạch cốt. Chính là nói không đảo phía trước, ai có thể xem tới được a? Nhưng cố tỉnh. nay Vĩnh Ninh công chúa không chỉ có tin, cũng không khí mội mội phóng nàng bổ câu, còn gác này lo lắng thượng. Khương hữu Ninh rời giường sau, mới hậu chi hậu giác ý thức được một chút. Bất quá nói trở về, Lan ca ca ngươi như vậy thông minh hẳn là sẽ không theo cái ngốc tử dường như ở dương phủ đợi ta thật lâu đi. Sở Lan ca ánh mắt lóe lóe, thanh âm không tự giác lớn chút, nàng quay đầu đi, hừ. Bản công chúa chờ ngươi nửa canh giờ không thấy người liền đi rồi, ngốc tử mới có thể chờ lâu lắm. Nga, vậy là tốt rồi. Khương hữu Ninh yên tâm, trong lòng trột dạ cũng hòa tan chút. Ở cửa thủ nguyên dạ lại đứng thẳng chút, chung quy là liễm mi làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy. Hôm qua hắn có phái người đi hỏi thăm quá tin tức song việc cũng đem này khương lục tiểu thư bị dọa đến dẹp đường hồi phủ chuyện này cùng công chúa nói nghề hà công chúa lần đầu tiên giao cho bằng hưu đối này khương lục tiểu thư là tín nhiệm không được thiên cảm thấy nàng nhất định sẽ tìm đến chính mình chính là không tới cũng nhất định sẽ phái người tới cấp chính mình chi cái thanh kết quả công chúa tới phía trước còn đã phát thật lớn hỏa nói muốn đánh này khương lục tiểu thư một đốn bản tử cùng nàng cắt vào đoạn nghĩa đâu hiện tại không mắt thấy a chương bảy mươi đào nguyên bảo Vì đền bù một chút sở Lan Ca bị thương tâm linh, Khương Hữu Ninh không chỉ có chia sẻ cho nàng năm sáu loại khẩu vị hạt dưa, còn nhịn đau bỏ những thư yêu thích cho nàng đóng gói mấy hộp que cây cùng khoai lát. Cuối cùng, bị bắt mang theo kiếm tiền nghiện rồi sở Lan Ca cùng tiểu ngộ không cùng nhau ra cửa. Tốn thời gian 3 ngày. Một vạn lượng Hoàng Kim, muốn chỉnh chỉnh tề tề. Phân sở Lan Ca một ít sau, Khương Hữu Ninh đánh giá mãn viện tử Hoàng Kim nhìn thật lâu. Này 2 ngày. Đại lý tự bên kia ngộ tác lục tục đem thi cốt đăng ký không sai biệt lắm. Trước đây ném hải tử không ít ba cánh, mỗi ngày đều ghé vào hương duyên nhã viện bên kia khóc lóc tìm chính mình hải tử thi cốt. Nàng trong túi những cái đó Kim Nguyên bảo, ít nhất có một nửa là dùng những cái đó hải tử thi cốt đôi ra tới, tuy rằng đây là ở trong sách, nhưng nàng giống như còn là làm không được yên tâm thoải mái. Căn chặt răng, Khương hữu Ninh hạ quyết tâm. Xuân đào, an bài người đi đem này đó Hoàng Kim đều đổi thành bạc, lúc sau đi tìm ta tăng ca. Xác định trong nhà ném hải tử, mỗi người đều phân mấy lượng, không đủ tới nói cho ta. Nhớ ký địa chỉ FM42ZW. Cùng lắm thì nàng liền lại đi thăm thăm những cái đó đồng dạng của cải tử không sạch sẽ nhân ra, cấp phú tế bẩn giống như cũng không phải không thể. Tiểu thư, người là nghiêm túc sao? Nơi này chính là có 7.000 nhiều hai đâu, Hoàng Kim. Không phải bạc trắng. Xuân đào nhịn không được mở to hai mắt nhìn, nàng cảm giác chính mình giống như ảo giác. Vô nghĩa. Chạy nhanh đều nâng đi. Khương hữu ninh nhịn không được nhắm mắt, lại nhiều xem vài lần, nàng cảm giác chính mình liền phải hối hận. Nga, tốt tiểu thư. Xuân đào này liền đi làm. Xuân đào nhìn nhà mình tiểu thư, nhịn không được trở nên nước mắt lưng trọng. Tiểu thư đầu góc tựa hồ vấn đề lớn hơn nữa, cư nhiên liền tiền đều không yêu. Nhưng như vậy tiểu thư giống như lại dễ dàng làm người đôi mắt tưởng đi tiểu. Đối với Khương hữu ninh cái này cách làm, kinh thành có chút quyền quý nhịn không được trâm trọng tổn thất tiền còn vì Khương Hữu Ninh Bắc thanh danh, càng là tức giận đến hùng hùng hổ hổ. Nhưng bình dân ba cánh lại đối nàng ấn tượng đổi mới. Khương gia ma nữ trực tiếp lắc mình biến hóa thành Khương đại người lương thiện. Đối với sự tình trận tướng, đại khái cũng cũng chỉ có Khương Uyển Dung cùng Khanh Thiên Tuyết là hiểu biết. Vì có thể là muội muội thịt đau không lâu như vậy, Khương Uyển Dung vội tranh thủ thời gian đi đốc xúc quán rượu tu sửa, muốn bọn họ cần phải ở 3 ngày trong vòng hoàn công khai trương, làm muội muội có thể lập tức có nguồn thu nhập. Mà Khanh Thiên Tuyết hắn trầm tư thật lâu cuối cùng lựa chọn nghe theo thiên miểu già siêu chủ ý vì thế vào lúc ban đêm ám ảnh cắt có không ít người lén lút đi khương hữu ninh sân tùng thổ cách thiên sáng sớm khương hữu ninh một giấc ngủ đến ngày phơi ba xào chuẩn bị đi tìm tiểu nộ không thời điểm ở trong sân đột nhiên đầu gối tê dần quăng ngã cái cầu găm bùn dựa ai ở tỉ trong viện loạn ném đồ vật nàng một lăn long lóc bỏ dậy nhìn thoáng qua vướng ngã chính mình đồ vật nhịn không được xoa xoa đôi mắt dây tiếp theo lại lập tức cởi cùng chỉ thấy xương cốt chó mặt sệ dường như đem tia khối kim nguyên bảo nhặt lên tới khương hữu ninh nhẹ nhàng lau mặt trên thổ dùng sức cắn một ngụm là thật sự nàng nhìn đông nhìn tây một vòng nhỏ giọng hô một câu có người ném kim nguyên bảo sao thực hảo không có người đáp lại không có người mất của tia này kim nguyên bảo hiện tại là nàng nhìn nhìn lại vừa mới nhặt kim nguyên bảo địa phương khương hữu ninh lúc này mới phát hiện trong viện có vài cái địa phương là nhô lên tới Trước tiên như thế nào không chú ý tới trong viện có nhiều như vậy không giống nhau địa phương đâu. Đem kim nguyên bảo nhét vào trong tay háo, nàng lại qua đi dùng tay đào lên một cái hố, lại là một viên kim nguyên bảo. Khương Hiếu Ninh đôi mắt lại một lần biến thành nguyên bảo hình dáng. Xuân đào. Đi cho người ra tiểu thư lấy đem đại cái sèn tới, thuận tiện đem tiểu nộ không hô qua tới, làm hắn tới bồi ta đào bảo. Cách đó không xa, một cây trên đại thụ, thiên miểu lộ ra vừa lòng tới cười. Hắn liền nói phương pháp này dùng được đi. Nhìn một cái tương lai phu nhân này vui vẻ hình dáng, một chút cũng chưa cảm thấy này Kim Nguyên Bảo tới kỳ quặc. Một bên, thiên diễm trên mặt ghét bỏ chi sắc càng đậm. Nhìn nhìn nhìn nhìn, nhà ai cô nương giống nàng giống nhau thấy Kim Nguyên Bảo liền đi không nổi, nếu là biết chủ tử tư khố đôi núi vàng núi bạc, kia còn phải. mấy hắn ngày hôm qua còn đối nàng có chút đổi mới đâu, Nguyên Lai vẫn là cái thấy tiền sáng mắt nữ nhân. Mắt thấy một viên lại một viên Kim Nguyên Bảo khai quật, Khương hữu Ninh đáy mắt ý cười càng ngày càng nhiều. Tiểu Ngộ không ở một bên thở hổn hển thở hổn hển đào nguyên bảo, trên người đều là thổ, trên mặt da mồ hôi cũng biến thành tiểu hoa miêu, nhưng lại như cũ nhiệt tình mọi phần. "Tỷ tỷ, ta tới ngươi sân thật nhiều lần cũng chưa gặp qua Nguyên Bảo, ngươi lại như thế nào phát hiện nha?" Khương Hữu Ninh trong mắt xoay chuyển. "Đại khái là, tỷ tỷ ta tan hết thiên kim làm tốt sự, Phật tổ đều bị ta cảm động khóc, cố ý suốt đêm tặng này, đó Kim Nguyên Bảo lại đây khen thưởng ta đi." "Thật là, này nguyên thân là thật buồn nột." Thủ như vậy một cái tràn đầy kim nguyên bảo sân mười mấy năm, cư nhiên lăng là không phát hiện. Bất quá con hảo, như vậy cũng liền tiện nghi nàng. Khương Hữu Ninh nhìn kia ở trong dương một chút đôi lên tiểu nguyên bảo, cười liền càng sán lạ. Sở Lan ca tiến vào thời điểm, Khương Hữu Ninh sân đã không giống cái sân. Nơi nơi đều đối thổ, như là cái gì thai nạn hiện trường. Mà cách đó không xa Khương Hữu Ninh cùng tiểu ngộ không, một cái hơn phân nửa tiệt thân mình ở hố đất, một cái càng là chỉ còn lại có nửa cái đầu sở lan ca nháy mắt nóng nảy khương hữu ninh hai ngươi mau cấp bản công chúa đi lên còn không phải là đem ngàn lượng hoàng kim tặng người sao như thế nào còn luẩn quẩn trong lòng tự mình cho chính mình đào hố đâu nghe nói chôn sống hít thở không thông mà chết thực xấu hơn nữa bản công chúa còn không muốn an tịch chương bảy mươi trời sinh không thích hợp lao lực mệnh a lan ca ca ngươi đang nói cái gì nha khương hữu ninh ngẩng đầu lau một phen cái chán hãn nhìn gần trong gang tức sở lan ca có chút nốc các người hai cái mau lên đây. bản công chúa còn không nghĩ hai người chết. sở lan ca chân giấm đống đất đi vào hố trước nôn nóng vươn tay. giây tiếp theo, sở lan ca không đứng vững dưới chân thổ bung lỏng. a, hai tiếng kêu thảm thiết cùng nhau vang lên. sợ tới mức chung quanh trên cây chim chóc tất cả đều vùng vẫy cánh bay đi. hố ngoại đống đất thượng thổ một tảng lớn theo sở lan ca cùng nhau rơi rụng tiến hố. lúc này đây, thật là có chôn sống kia mùi vị. Cảm thụ được tạp dừng ở chính mình phía sau lưng thượng thổ, Sở Lan Ca gắt gao ôm dưới thân Hữu Ninh bài thịt lót jun bần bật khai khóc. "Ô ô ô, Khương Hữu Ninh, đều tại ngươi. Hiện tại hảo, bản công chúa cũng đến cho ngươi chôn cùng. Ngươi là có bao nhiêu đại mặt mũi a, cư nhiên có Vũ Quốc nhất được sủng ái công chúa cho ngươi chôn cùng. Chính là, chính là ta còn không muốn chết. Ô ô ô. Nguyên dạ, ngươi mau tới cứu ta." Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị phát gục Khương Hữu Ninh cảm giác chính mình muốn điên rồi nàng giữ tợn giống lên sở lan ca Ngươi cho ta lên chúng ta ở đảo nguyên bảo không có người chôn ngươi ô ô ô ngươi không cần gạt ta ta ở trong cung nhìn lén đến sống qua trôn ta trên mông đều nện xuống tới thật nhiều thổ sở lan ca kia nước mắt theo trước mắt đột nhiên nhiều một quả kim nguyên bảo lập tức phanh lại ngừng ở hốc mắt công chúa tỷ tỷ ngươi hảo buồn nga tỷ tỷ trong viện trôn thật nhiều nguyên bảo chúng ta vẫn luôn đều ở đảo nguyên bảo đâu Tiểu ngộ không cầm một quả hiện bảo ra tới Nguyên Bảo ở Sở Lan Ca trước mắt ngồi xổm xuống dưới. Thật vậy chăng? Sở Lan Ca nước mắt lưng tròng nhìn về phía Khương Hữu Ninh. Vậy ngươi thử xem có thể hay không đứng lên? Khương Hữu Ninh lần đầu tiên cảm thấy tâm mệt. Nàng vẫn luôn cảm thấy nữ nhân đến chết là bà bảo, bảo, nhưng như thế nào sẽ có người so nàng con ốc? Nay về sau cùng Sở Lan Ca cùng nhau ra cửa, nàng còn như thế nào không biết xấu hổ ỉ vào chính mình hiện tại so nàng tuổi còn nhỏ một chút lừa dối nàng? Trên người trọng lượng biến mất, Sở Lan ca lộ ra chết mà sống lại tươi cười. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, vừa mới cho chính mình đương thịt lót khương hữu ninh, đột nhiên có chút không lý do trở dạng, dư quang lại liếc tới rồi khương hữu ninh bên cạnh người lộ ra một góc kim sắc, nàng hiện tại hoàn toàn phản ứng lại đây chính mình giống như thật sự hiểu lầm. Tiểu công chúa khuôn mặt nhỏ đỏ rực, đôi tay đặt ở phía sau có chút co quắp. Cái kia, khương hữu ninh, thực xin lỗi a, ta giống như hiểu lầm, vì làm đền bù khương hữu ninh. Sở Lan ca lại chạy nhanh mở miệng, như vậy đi, ngươi tới trông coi, hôm nay viện này nguyên bảo bản công chúa thế ngươi đảo, ta một cái cũng không cần. À, cùng đơn thuần đứa nhỏ ngốc dao bằng hữu liền điểm này hảo, nhìn một cái trong ánh mắt này thanh triệt ngu xuẩn có bao nhiêu con mắt. Chủ động đưa ra làm công miễn phí không cần thù lao. Này muốn phóng tới hiện đại, nhà tư bản nhóm sợ là nằm mơ đều phải cười tình đi. Khương hữu Ninh nháy mắt liền cảm thấy chính mình không như vậy khó chịu, nàng đứng dậy vô vô trên người thổ đem hố cái sẻng nhét vào sở lan ca trong tay, một lăn long lóc bỏ ra hố. Hành đi, vậy vất vả lan ca ca. Hành đi, vậy vất vả lan ca ca. Hố chân ngắn nhỏ như máy đọc lại cũng học bắt đầu thở hổn hển thở hổn hển hướng hố ngoại bò. Phát hiện này hố chính mình có chút bò không đi lên sau, tiểu nộ không nước mắt lưng chồng nhìn về phía khương hữu ninh vươn tay, tỷ tỷ kéo ta một chút. Nga! Sở lan ca nhìn hố ngoại hai người, nhìn nhìn lại trong tay cái sẻng, trong lúc nhất thời có chút ốc. Cái này cốt chuyện vì cái gì cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Viện này lớn như vậy, tổng không thể làm chính mình một người đào đi. Khương Hữu Ninh, ngươi làm người cho ta đem nguyên dạ hô qua tới, làm hắn bổi ta cùng nhau đào. Hành! Miễn phí sức lao động còn có thể lại mang đến miễn phí sức lao động, Khương Đại nhà tư bản không chút do dự thỏa mãn sở Lan Ca yêu cầu. Khương Nguyễn Dung từ bên ngoài vội một vòng trở về, liền nhìn đến một bộ thiếu chút nữa không đem chính mình khiếp sợ ngất xịu đi cảnh tượng nàng bảo bối mội mội cùng tiểu ngộ không ngủ ở dưới tàng cây trên ghế nằm đôi mắt thượng mang cái đen tuyền không biết là thứ gì cùng khoảng kiều chân bắt chéo một tay bắt lấy ống trúc nước ngọt vào ngọt vào mọ uống ngắm phong cảnh cách đó không xa hố có một lớn một nhỏ hai người đang ở thở hổn hển thở hổn hển đào thổ nàng nếu là không nhìn lầm nói đó là vĩnh ninh công chúa sai sử công chúa làm việc này nếu là truyền ra đi nói liền tính không chém đầu thế nào cũng đến bị sao cái ra đi Muội muội phía trước tổng nhắc mãi thất hoàng tử về sau sẽ sao khưng ra, Khương Nguyễn Dung cảm thấy chiếu muội muội hiện tại này tìm đường chết tiến độ, khả năng đợi không được hắn phát dục lên, Khương gia cũng đã bị sao không có. Khương Nguyễn Dung chạy nhanh vội vã đi qua. Ninh ninh, các ngươi đây là làm gì đâu? Vĩnh ninh công chúa như thế nào sẽ thay ngươi đào sân? Tỷ, này ngươi đã có thể hiểu lầm ta. Khương Hữu ninh cười hắc hắc, dối tay đem kính dâm đi xuống hái được một chút. Công chúa đây là ở đào nguyên bảo đâu. Ta cùng tiểu ngộ không đào hứng thú qua, hiện tại chỉ nghị số nguyên bảo. Nhưng công chúa hiện tại đào bảo đào chính hăng say, ta cũng cho người ta lộng không ra a. Không tin ngươi xem. Khương hữu Ninh lại nhìn về phía cách đó không xa sở Lan Ca, Lan Ca Ca, ngươi đã đào thật nhiều nguyên bảo. Mau ra đây nghỉ ngơi đi, ta kêu ta tiểu nha hoàn nhóm lại đây đào. Tiểu công chúa liền đầu cũng không quay lại. Không được. Đào bảo loại chuyện này ai cũng không được cùng ta đoạt. Này một sân nguyên bảo ai dám lộn xộn bản công chúa đánh nàng bản tử. Tiểu hai tử vui sướng chính là đơn giản như vậy. Sở Lan Ca vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong viện tùy tiện tới hai cái sẻng là có thể thấy một quả kim nguyên bảo, loại này tự mình đào bảo vui sướng, là trực tiếp số vàng thể hội không đến. Xem đi tỉ, thật không phải ta tưởng, nhân ra một cái công chúa, không lý do nghe ta lời nói nha. Khương Hữu Ninh bất đắc dĩ xua xua tay. Đào bảo là thật vui sướng, bằng không sáng sớm thời điểm, ta cũng sẽ không chỉ làm tiểu nộ không bồi ta đào không phải. Chẳng qua loại này vui sướng rốt cuộc là ngắn ngủi, sự thật chứng minh tỷ trời sinh không thích hợp lao lực mệnh, vẫn là càng thích hợp nằm ở chỗ này số nguyên bảo A. Nghe xong Khương Hữu Ninh nói, Khương Nguyễn Dung cẩn thận đánh giá hiện giờ đã giống thật mà là giả, nhìn không ra nguyên bản bộ dạng sân một vòng, lại đi đến hố biên nhìn thoáng qua. Kỳ quái, viện này vì cái gì sẽ có nhiều như vậy nguyên bảo, vẫn là phân tán khai một quả một quả. Như vậy một đống nguyên bảo, tới cũng quá kỳ quặc đi. Nhưng hẳn là cũng không có khả năng có người cố ý lao sư động chúng làm như vậy vừa ra không phải. Bằng không kia trong đầu đến có bao nhiêu đại bao A. Khương Nguyễn Dung đấy lòng nghi ngờ thiếu chút. Bất quá. Đào vàng thật sự sẽ vui sướng sao. Tâm động không bằng hành động. Khương Nguyễn Dung không do dự vài giây, liền tìm một phen cái sẻn tùy tiện tuyển cái địa phương khai đào. Vì thế, nhìn một quả lại một quả kim nguyên bảo đào ra, nàng thật thơm. Nàng tưởng, nàng khả năng liền thích hợp mội mội nói cái loại này lao lực mệnh Thân thủ đào ra nguyên bảo, nhìn giống như càng có cảm giác thành tựu, nàng giờ phút này cũng mặc danh cảm thấy vui vẻ. Trưng 72 trẻ nhỏ dễ dậy. Thái dương từ cao cao treo ở đỉnh đầu đến chậm rãi tây lạc. Bị dọa chạy chim chóc cũng lại lần nữa thượng giá. Sở lan ca một phen ném xuống cái sẻng xuyến nổi lên khí. Nguyên dạ, ôm ta đi ra ngoài đi, bản công chúa hôm nay mệt mỏi, hôm nào chúng ta lại qua đây đào. Đúng vậy. Nguyên dạ nhẹ nhàng gật gật đầu. hắn tưởng nhắc nhở công chúa Kim Chi Ngọc diệp không cần làm loại này thể lực sống. Nhưng xem nàng gần nhất mấy ngày nay là thật sự vui vẻ, lời nói đến bên miệng liền nói không ra khẩu. Trước kia công chúa tuy rằng bị sủng lên trời, nhưng bởi vì thân phận của nàng, không có người cùng nàng thiệt tình thực lòng làm bằng hữu hơn nữa công chúa tín nhiệm mai ma ma nhàn tới khuyên an ủi công chúa những lời này đó, nàng tính tình cũng liền càng ngày càng phi dương ương ngạch lên. Nhưng không giống hiện tại, công chúa giống như có tuổi này nên có sức sống. Tìm cái đặt chân địa phương chẳng hạn, Sở Lan Ca nhìn chính mình hôm nay cùng nguyên dạ đào ra vàng, trong ánh mắt tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Cẩn thận thưởng thức một vòng, nàng lại chỉ vào những cái đó vàng đã mở miệng, Khương Hữu Ninh. Xem, đây là bản công chúa vì ngươi đánh hạ Giang Sơn. Thấy được thấy được. Lan Ca ca vất vả, nếu không này đó vàng cũng phân người một chút. Khương Hữu Ninh lập tức gả con mổ thóc gật gật đầu. Mụ mụ ra, đây là cái gì bá đạo công chúa lên tiếng A. Quăng những cái đó bá tổng mời con phố hảo sao. A a. không thể không thừa nhận, lời này ta siêu thích, ninh ninh tỏ vẻ thật sự bị liêu tới rồi anh. Thái khóc tay. Bá đạo công chúa Sở Lan Ca kiêu ngạo ngẩng đầu cự tuyệt, bản công chúa nhất ngôn cửu đỉnh, nói không cần liền không cần. Ta hiện tại mệt mỏi phải về phủ, viện này không được lúc ních, ngày mai ta còn lại đây đảo. Nhìn Sở Lan Ca bị nguyên giả ôm nhanh chóng biến mất, khương hữu ninh thật lâu không có thu hồi tầm mắt. Đây là ta bằng hữu, ta đặt ở đầu quả tim thượng nhất nhất nhất bản thân. Về sau ai cùng ta đoạt bạn tốt ta cùng hắn cấp. Cách đó không xa, Khương Nguyện Dung nhìn một màn này có chút nói không ra lời. Thực hảo. Mội mội đầu quả tim cũng thật đại đâu. Chiều hôm nay, cảm thấy hôm nay vận khí không tồi Khương hữu ninh không chút do dự tắm gội dâng hương lại chịu một đợt thưởng. Nửa giờ hùng hùng hổ hổ sau, một tiếng cười ầm lên đâm thủng nhà ở. Lúc này đây, liền cách vách sân Khương Nguyện Dung cũng bị này một tiếng sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Khương Nguyễn Dung chưa từng có nào một khắc có như bây giờ mãnh liệt cảm giác, mội mội làm này trẻ con ghế quả thực là vì nàng lượng thân chế tạo, cùng nàng thật sự quá sướng. Khương Hiếu Ninh xem chính mình rút ra đồ vật, một chương gương mặt tươi cười sáng như cúc hoa. Chịu lâu như vậy thường, rốt cuộc ở hạnh giá trị soát đến 361 thời điểm, nàng trúng một cái tâm thủy. Nga giống giống giống. Di động. Bị bắt giới vong tiểu tiên nữ rốt cuộc nhân phẩm đại nổ mạnh có được di động. Mua. Ta thân ái cơ rời đi ngươi mấy ngày nay ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng người sao ngươi nhưng rốt cuộc bị ta chịu đến khương hữu ninh cầm kia chỉ có thể năng lượng mặt trời nạp điện gấp di động mánh thân hai hạng kia bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ giống một cái đại biến thái cười đủ rồi lúc sau nàng mới đem điện thoại khai cơ không vài phút sau nông kêu tiểu nhân nhi trên mặt biểu tình lập tức biến thành tàu điện ngầm lao ra ra xem di động tâm tình không như vậy mỹ tư tư a a a tiểu giắt rưỡi. ngươi đều có thể năng lượng mặt trời nạp điện vì cái gì không thể lại thái quá điểm trực tiếp có võng? Không có vong di động trừ bỏ nhìn đẹp điểm, cùng một khối gạch có cái gì khác nhau sao? Có sao? Không vui khương hữu ninh sống không còn gì luyến tiếp nằm xuống tới, phiên nửa ngày hệ thống thương thành, chuẩn bị ngủ thời điểm, nàng đột nhiên dừng một chút. Giúp thăm chúng thưởng hệ thống đổi mới. Những thứ khác cũng chưa như thế nào biến hóa, nhưng duy nhất một cái cùng di động giống nhau kim quang bức người, biến thành một chương vô hạn vong tạp. Ma nàng cực cực khổ khổ tích cóc 361 điểm may mắn giá trị. Thanh linh. Hảo gia hỏa, nay còn có cái gì không hiểu. Nay cung nàng ở nào đó phá trong trò chơi mỗi lần mãn may mắn giá trị bơm nước tinh còn không phải là một cái kịch bản sao. Liên không biết xấu hổ đều phi thường tương tự. Gian thương. Không hổ là gian thương, nguyên lai gác bậc này ta đâu, đây là lửa dối đi. trăm 110 sao, ta cảm giác ta giống như tiến vào liên hoàn bộ. Cảnh sát thúc thúc ngươi quản hay không? a a a cầu hệ thống chờ xem tỷ chính là đem kia chồng chất tích phân cùng nhau mang tiến quan tài cũng tuyệt đối không có khả năng lại khắc kim chịu một lần thưởng hùng hùng hổ hổ đến sau nửa đêm khương hữu ninh cho chính mình chụp mấy tấm còn tính vừa lòng tự chụp mới xem như hống hảo chính mình đã ngủ hai ngày sau hoàng kim đào xong rồi mấy cái tiểu tham tiền loa ở bên nhau kiểm kê một chút suốt một vạn hai ngàn hai khương hữu ninh ngồi ở trong viện cười rốt cuộc vui vẻ không ít nga nga nga Phật tổ ngươi cũng thật thiện lương, chỉ có ngươi là nhất thật thành không khi dễ ta. Hoa một vạn lượng không chỉ có bỏ thêm công đức, tỷ cư nhiên còn nhiều kiếm trở về hai ngàn. Lúc này tặng không thể so rút thăm chúng thường hương. Nếu không đem này đó Nguyên Bảo cũng đưa ra đi làm điểm chuyện tốt. Tính tính, tham nhiều nhai không nề, vẫn là lần sau đi. Khương Uyển Dung vừa mới chuẩn bị nhắc nhở nói, cũng đến bên miệng ngừng lại. Con Hảo Mội Mội cũng không tính quán ốc, không có thật chuẩn bị đem Hoàng Kim Toàn đưa ra đi chờ hồi báo cái này ý tưởng rốt cuộc chuyện tốt về chuyện tốt, nhưng chuyện tốt cũng không có khả năng mỗi ngày thăm cùng cá nhân nọ. Vất vả các bạn nhỏ không cần tiền, nhưng cũng không thể làm đại gia bạch xuất lực, vì thế phát tài Khương Phú bà mang đại gia thượng đi dạo một chuyến phố, trang sức, quần áo, son phấn, cấp sở lan ca cùng Khương Nguyên Dung tùy tiện chọn. Đến nỗi tiểu Ngộ Không, tiểu thí hài trừ bỏ ăn cũng không có gì yêu thích, nàng ngày thường cũng không ngăn hắn. Vì thế, nghĩ tới nghĩ lui sau, Khương Hiếu Ninh tìm thợ thủ công cho hắn làm cái bồn đại mỡ, vàng, dòng Cùng ngày sắp chia tay thời điểm, Sở Lan Ca thật mạnh vô vô Khương Hữu Ninh bả vai. Nàng nói, Khương Hữu Ninh, ta phải cảm ơn ngươi, ngươi làm ta hiểu được tiền đáng quý. Ngay lúc đó Khương Hữu Ninh không có gì cảm giác, ngược lại trong mắt đầy vui mừng đã mở miệng, trẻ nhỏ dễ dậy, ngươi rốt cuộc minh bạch tiền tầm quan trọng, về sau nhưng nhất định phải giống ta giống nhau nỗ lực kiếm tiền. Ân, ta sẽ nỗ lực. Sở Lan Ca đi nhanh đi trở về. Không hai ngày sau, trong Hoàng Cung đã xảy ra một chuyện lớn buổi sáng các đại thần đi thượng triều thời điểm hết thảy đều còn hảo hảo nhưng trở ra thời điểm một đám đều đốc lúc này mới qua bao lâu hoàng cung như thế nào liền một chút làm người quen thuộc cảm giác cũng chưa cách đó không xa còn có cung nữ thái giám ở bận rộn trừ bỏ dọc theo thái hòa điện vẫn luôn đi thông ngoài cùng để lại một cái một mét tả hữu khoan tiểu đạo ngoại gạch tất cả đều bị cậy không có thật nhiều địa phương không phải đống đất chính là hố này này rốt cuộc là chuyện như thế nào a Hoàng cung sẽ không tao tặc đi. Xem những cái đó thân ảnh là trong cung cung nữ Thái Giám A, là trong cung phát sinh cái gì đại sự sao. Vẫn là hỏi trước hỏi bậy hạ đi. Vì thế, mới vừa hạ chiều còn không có tới kịp đi ra Thái Hòa Điện Sở Văn Tông, lại bị bách nổi giận đùng đùng đã trở lại. Đi. Cho chấm điều tra rõ rốt cuộc là người phương nào to gan lớn mật. Giám đảo chấm Hoàng cung. mươi 73 đảo Hoàng cung. Không chỉ có Thái Hòa Điện bên này tạo thành oanh động, Mặt khác phi tần cấp hoàng hậu thỉnh qua an, bọn tỉ muội một trận âm dương quái khí nói chuyện phiếm qua đi, lại ra tê ngô cùng, cũng ốc. Một chúng phi tần tùy tiện hô hai cái cung nữ hỏi một chút tình huống, biết được vĩnh ninh công chúa muốn toàn bộ hoàng cung tùng tùng thổ sau, một đám thiếu chút nữa không có ngất xịu đi, tất cả đều vội vã hướng chính mình chủ cung điện đuổi. Tiến đi những cái đó cả ngày tính kê tính tới tính lui yêu tinh, thôi chiều an mới vừa uống lên hai khẩu trà, mai ma ma liền tiến vào thông báo. Nương nương! Công chúa giống như sông thiên đại họa, ngài mau đi cản cản lại, nhưng nàng vẫn là cái hài tử, ngài cũng ngàn vạn đừng phát quá lớn hỏa. Nhìn một cái này ngôn ngữ nghệ thuật, đã điều tra xong một ít đồ vật sau, thôi Chiêu an hiện tại mới cảm giác được người bên cạnh lợi hại chỗ. Hiểu biết nàng tính cách, nếu là trước kia liền có thể thành công gợi lên nàng lửa giận, cố tình này nghe còn quá giống khuyên giải an đuổi người. Chờ nàng thấy người thật đã phát hỏa, ca nhi ai hấn sau mai ma ma lại khuyên bảo, nữ nhi đối nàng cùng đối mai ma ma cảm tình tự nhiên sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều bất công. Xảy ra chuyện gì nhi? Nàng ngôn ngữ trở nên thực nhàn nhã, chỉ cần không phải lộn chết người, nàng quyết định không bao giờ nóng nảy. Liên nàng Khuê nữ kia đầu óc, nàng còn có thể thượng thiên. Mai ma ma không nghĩ tới hôm nay hoàng hậu cư nhiên như vậy bình tĩnh, nhưng nhìn cũng cùng bình thường không sai biệt lắm, liền ngoan ngoãn túi người đã mở miệng, nhớ kỹ địa chỉ hai fm42zvula. Hồi nương nương, công chúa điện hạ triệu tập trong cung sở hữu thanh nhàn cung nữ thái giám. Mau đem hoàng cung cấp đảo xong rồi. Ngài là không thấy được, vừa mới lấy quý phi cầm đầu một đám người, chạy tiêu kêu một cái mau, giống như là mông mặt sau theo điều sói đói ở truy rừng như. Thôi chiêu an tức khắc khỏe miệng chịu chịu một chút. Cái này so với dĩ vãng đảo thật là đại họa. Bất quá, tưởng tượng thấy các phi tần phía sau tiếp trước trở về chạy bộ dáng, Thôi chiêu an lại đột nhiên cười, nàng mang trà lên chén nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Mama, ta xem ngươi là tuổi lớn, thế nhưng như vậy ngồi không được này đó phi tần tự tiến cung về sau cái nào không phải thân kiểu thể nhuyễn dễ té ngã mỗi lần còn đều hướng hoàng thượng trong lòng ngực ngã như bây giờ thật tốt nha gian luyện gian luyện cũng không dễ dàng tổng sinh bệnh làm hoàng thượng đi nhìn không phải hơn nữa các nàng nhiều chạy chạy thụ thụ mệt cũng liền không cần mỗi ngày ở buồn cung bên thai khua môi múa mép nương nương giao hơn chính là là nô tì hẹp hòi mai ma ma hơi hơi cung kính con người ánh mắt nhẹ nhàng loé loé hoàng hậu cái này ý tưởng tuy rằng có chút kỳ lạ nhưng cũng không coi là kỳ quái. Cái nào nữ nhân không chán ghét mỗi ngày tìm mọi cách cùng chính mình đoạt trượng phu nữ nhân đâu. Hoàng hậu mặt ngoài một chút cũng không thèm để ý, đáy lòng sợ là cũng vẫn luôn cách hướng đâu đi. Đi, chúng ta đi xem công chúa. Thôi chiêu an rốt cuộc vẫn là đứng lên. Hoàng cung loại này dơ bẩn mà, đào một vòng xuống dưới, sợ là đến đụng tới không ít không sạch sẽ đồ vật. Lấy ca nhi kia tính tỉnh, nếu là đụng tới thứ đồ dơ gì, sợ là đến mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. đúng vậy. Giờ này khắc này, khoảng cách quý phi cung điện gần nhất ánh bình minh ngoài cung, một chỗ hành lang giải thượng. Sở Lan ca học ngày đó Khương hữu Ninh cùng tiểu ngộ không bộ dáng, nằm lót ra hổ ghế nằm, đôi mắt thượng mang hôm trước từ Khương hữu Ninh trong tay kéo lại đây cùng khoản màu đen kính dâm, nàng không có ống chúc nước ngọt uống, liền nhàn nhã ăn lột tốt quả quyết. Bên người còn có hai cái tiểu cung nữ đánh phiến thoạt nhìn hảo không thích ý. Nhìn toàn cung trên dưới bận rộn, sở Lan ca vui vẻ không được. Nàng hôm nay giống như đột nhiên minh bạch nằm xem đại gia vì chính mình vất vả kiếm tiền cảm giác có bao nhiêu thơm, loại cảm giác này cùng chính mình đào bảo một chút cũng không giống nhau, giống như càng sảng. Hoàng đế cùng hoàng hậu không sai biệt lắm là chân trước cùng sau lưng lại đây. Sở Văn Tông biết được nhà mình nữ nhi đào Hoàng Cung là vì đào vàng thời điểm, dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ. Nàng bao lớn người, là không có đầu góc sao. nay Hoàng Cung phía dưới muốn thực sự có hoàng kim cho nàng đào, trẫm đã sớm an bài người động thủ đào còn có thể lưu lại chờ nàng hiện tại nàng ở hoàng cung làm như vậy vừa ra làm đến nhân tâm hoảng sợ còn hại trẫm trẫm không hiểu được là ai cho nàng lá gan làm nàng dám ở trong cung như vậy hưng sư động chúng sở văn tông vô vô long bảo thượng thổ cảm giác mông tựa hồ càng đau một bên đại thái dám thấp đầu tâm nói còn không phải hoàng thượng ngài cấp lá gan sao công chúa hoàng thượng cùng nương nương tới nguyên dạ một phát hiện một tả một hữu cùng nhau bao kẹp lại đây thế tới rào rạt đế hậu liền chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở Sở Lan ca tả hữu các nhìn thoáng qua, cười đi nên đón cái nào, một cái khác giống như đều sẽ không cao hứng. Vì thế, nàng bình tĩnh làm bộ không nhìn thấy. Sở Lan ca. Thấy ngày thường vừa thấy đến chính mình liền chạy tới nói ngọt kêu phụ hoàng nữ nhi đem chính mình trở thành không khí, sở văn tông tức khắc càng khí. Ca nhi. Thôi chiêu an nhưng thật ra bình tĩnh nhiều. Người đều đến trước mặt, sở Lan ca nháy mắt cười mắt cong cong đứng dậy chào hỏi. Hắc hắc, ca nhi gặp qua phụ hoàng mẫu hậu là nào cổ phong đem các ngươi thổi qua tới? Ngươi còn dám nói? Ai chuẩn ngươi không có việc gì ở trong cung loạn đào hố? Trong cung sao có thể? Hoàng đế lời này chỉ nói một nửa, liền dừng lại. Chỉ thấy hai cái tiểu thái dám dọn một cái dương vàng bạc châu đáo lại đây, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn. Công chúa, bọn nô tài ở hoang phế triều lộ cung đình viện đào một nửa, kết quả không nghĩ tới đem mặt đất đào xuyên, phía dưới có cái mật thất, trong mật thất ít nói cũng có mấy vạn lượng vàng bạc châu đáo. Thật sự. Sở Lan ca nháy mắt nhảy dựng lên, liền nhà mình cha mẹ đều không dành lo, nguyên dạng, mau trộn vũ khí. Đã phát đã phát, lưu lại đế hậu hai mặt nhìn nhau. Sở Văn Tông một khuôn mặt kéo lao trường, nhìn thoáng qua trên mặt đất vàng bạc làm không được giả, lại nhìn nữ nhi hấp tấp rời đi bóng dáng, tâm tình so an tường còn khó chịu. Hắn nhìn thôi chiêu an, trong ánh mắt nhiều ủy khuất, hoàng hậu, trong cung, thật sự có thể đảo đến bảo. mươi 74 có người vui vẻ, có người nổi điên. Hoàng thượng muốn thật muốn biết, theo sau nhìn một cái không phải hảo. Thôi Chiêu an nhìn thoáng qua sở văn tông trên mông không chụp sạch sẽ thổ, khó được không nhìn xuống ở trước mặt hắn rộng mở cười rộ lên. Sở văn tông trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. An nhi, ngươi đã thật lâu không ở chấm trước mặt như vậy cười qua. Thôi Chiêu an trên mặt cười tức khắc cứng đờ, hoàng thượng nếu là không đi nói, thần thiếp liền đi trước một bước. Đi đi đi, cùng nhau cùng nhau. Sở văn tông đột nhiên cảm thấy, nữ nhi cấp hoàng cung tùng tùng thổ cũng đúng. Hắn nếu là sớm biết rằng như vậy có thể bắt hắn An Nhi cười còn có tiền kiếm, còn dùng đến khuê nữ. Chính hắn liền thượng. Đế hậu hai dọc theo đường đi một cái cả người biệt níu, một cái cười thành si hán. Cùng nhau đi vào triều lộ cung, liền thấy một dương lại một dương tài bảo bị dọn ra tới. Mau mau mau. Tốc độ tốc độ. Sở Lan Ca ở hố bên ngoài chỉ huy hoan thiên hỷ địa, bọn thái dám nỗ lực dọn thở hổn hển thở hổn hện. Công chúa nói, bọn họ hôm nay ở chỗ này đào đến tài bảo người, toàn bộ có thưởng. Sở Văn Tông nhìn nhìn những cái đó trâu áo, lại nhìn nhìn cái dương dọn quá khứ phương hướng, có điểm giống quốc hồ ai, nữ nhi như vậy chi kỷ sao. Sở Văn Tông trên mặt đột nhiên lại mang lên từ phụ tươi cười, ca nhi, ngươi đây là muốn đem mấy thứ này dọn chạy đi đâu. Một nửa dọn đến công chúa phủ tồn xuống dưới, một nửa tặng cho ta bạn tốt. Sở Lan Ca liền đầu đều không có nâng liền trực tiếp đáp lại. Nga, cái kia phương hướng rời đi công chúa phủ cửa cung cũng gần. Sở Văn Tông mặt nháy mắt lại suy sụp xuống dưới này đó nhưng đều là hoàng cung châu đáo, hoàng cung là của hắn, có người cảm giác tâm đều bị móc xuống một khối, cũng chỉ phân cho ngươi hảo bằng hữu, a cũng không phải, hôm nay giúp ta đào bảo cung nữ thái giám cũng hết thể có thưởng, sở văn tông còn muốn nói cái gì, nguyên dạ từ phía dưới ra tới, công chúa, tổng cộng mười hai dương châu đáo đã toàn bộ nâng lên đây, thực hảo, thông chi đi xuống, làm những người khác nhiều nỗ nỗ lực tiếp tục đào, hôm nay chúng ta muốn đem hoàng cung đào cái đế hướng lên trời. Nuôi lớn nữ nhi lúc này mới mấy ngày a, trong mắt cư nhiên cũng chỉ có một cái bạn tốt. Nhiều như vậy châu áo, hắn ngày thường đều liên tiếp ban thưởng một kiện hai kiện cấp hậu cùng phi tần, hắn nữ nhi trực tiếp hào phóng phân một nửa cấp một tiểu nha đầu phiến tử. Đào nhiều như vậy không nói cho hắn cái này phụ hoàng phân điểm cũng liền thôi, cư nhiên còn chuẩn bị tiếp tục đào. Thật không tính toán cho hắn chừa chút sao. Này sao được? Sở văn tông lên tiếng, từ từ. Làm sao vậy phụ hoàng? Sở lan ca quay đầu lại đây hướng sở văn tông chớp một chút đôi mắt lớn như vậy thái dương trở về nghỉ một chút đi làm các cung nhân cũng hoán một chút sở văn tông nói hiên ngang lẫm liệt sở lan ca ngẩng đầu nhìn nhìn thái dương cảm thấy có lý ân chúng ta đây liền trước ra cung tìm khương hữu ninh đi nói sở lan ca lưu lại một câu nữ nhi cáo lui liền lại hấp tấp chạy sở văn tông lần đầu tiên không có bởi vì khuê nữ lô mãng hấp tấp sinh khí xem sở lan ca rời đi lập tức thông chi đi xuống tiếp tục đào Kế tiếp đào đến đồ vật đều đưa đến tử thần điện đi. Là, mới vừa cho rằng có thể nghỉ ngơi cung nữ thái giám một đám cụt mi rũ mắt ngoan ngoan gật đầu. Hoàng thượng nhân thiện ở trong lòng nói sớm. Một bên thôi chiêu an cố nén cười, rốt cuộc cũng không nói thêm cái gì. Hoàng thượng yêu tiền đó là ái đến tận xương thủy, trơ mắt nhìn như vậy nhiều châu đáo từ hắn mí mắt phía dưới trốn đi, này so giết hắn còn khó chịu. Có thể làm ca nhi mang đi nhiều như vậy, đã là tình thương của cha như núi. Giờ này khắc này thất hoàng tử phụ có tâm phúc nơm nớp lo sợ tiến đến bẩm báo điện hạ vừa mới trong cung truyền đến tin tức vĩnh ninh công chúa đem hoàng cung cấp đảo đào liên đảo đào lại không phải nhà ta lộ Mãng hấp tấp quấy dày buồn hoàng tử nhã hứng chính mình đi lãnh bản tử sở hạo trạch đỉnh đầu núi tên nhanh chóng bay ra xông thẳng cái bia thượng sở văn tông bức họa giữa mày tâm phúc nháy mắt quy xuống chính là điện hạ nghe nói vĩnh ninh công chúa đảo tới rồi hoang phế triều lộ cung sở hạo trạch nhàn nhã biểu tình một đốn Ánh mắt nháy mắt lạnh lẽo lên, hắn đi qua đi nhắc tới Tâm Phúc cổ áo, thần sắc có chút dữ tợn. Nàng đem bên trong đồ vật mang đi. La, nghe nói đế hậu đều ở hiện trường, nàng tất cả đều cấp dọn đi rồi. Tâm Phúc run rẩy gật gật đầu. Sở Hạo trạch đem người ném ở trên mặt đất, đi phía trước đi rồi vài bước sau, lại nhịn không được trở về hung hăng đạp Tâm Phúc một chân, phế vật. Lúc trước là ai cùng buồn hoàng tử giảng triệu lộ cung hàng năm hoang phế không người hỏi đến, nay bút tài vật nếu là tìm không trở lại liên dung bọn họ đầu đổ thiếu hụt, sở hạo trạch đã phát hảo một trận điên, mới mở ra hoàng cung phương hướng, ánh mắt hung ác nham hiểm lên tiếng. sở lang ca, một ngày này ngoại giới tinh không vật lý, thất hoàng tử phủ mây đen răng đầy, đương nhiên mây đen răng đầy không ngừng thất hoàng tử phủ, còn có tử thần điện, sở văn tông ở tử thần điện đợi thật lâu, có tiểu thái giám lục tục đưa lại đây điểm ngọc khí trang sức, tuy rằng không tính nhiều, nhưng linh linh tinh tinh trồng chất lên cũng có thể thấu cái non nửa dương nhưng mặt sau lại đào đến đồ vật, liền lục tục bắt đầu không đứng đắn, cái gì độc dược, phá thai dược, chất tiểu nhân, thậm chí còn đào ra mấy cổ cung nữ thái giám thi thể, trong đó có một khối nhìn như là sáng nay mới chôn, thi thể đều là mới mẻ. nói ngắn lại lung tung rối loạn. ở sở văn tông sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm, đại thái giám phúc khang thở hổn hển chạy tới, quỳ xuống tới đã mở miệng, hoàng, hoàng thượng, đào, đào tới rồi một, một cái mất thất. Sở Văn Tông mặt nháy mắt nhiều mây chuyển tình. Trong mặt thất nhưng có vàng bạc trâu áo. Phúc Khang lắc lắc đầu, thật sâu hút hai khẩu khí, đầu đều dán tới rồi trên sàn nhà. Đào. Đào ra một trương thật lớn giường cùng một người nam nhân, sống. Người. Xác định không nhìn lầm. Sở Văn Tông mồm mép đều ở run lên. Hồi hoàng thượng, chuyện này không nhỏ, nô tài không dám vọng nôn. Sở Văn Tông thân hình quơ quơ, cảm giác đỉnh đầu xét đánh, một trận xét đánh giữa trời quang phách hắn náo nhân đau. Thiên gia A. Đây đều là chút cái gì A? Đồng dạng đều là đào hoàng cung, vì cái gì chấm ca nhi đào ra chính là vàng bạc tài bảo, chấm đường đường cựu ngũ trí tôn, như thế nào liền đào không ra giống dạng điểm đồ vật Sở văn tông ở tử thần điện đã phát thật lâu điên, cuối cùng dứt khoát tùy tiện trên mặt đất ngồi xuống. Sau một hồi, hắn vẫn là tiếp nhận rồi sự thật này. Nam nhân kia. Cái nào cung đào ra? Lưu phương cung. Lưu phương cung là lương phi cung điện. Ha ha. Ha ha ha ha! Sở Văn Tông đột nhiên bật cười, thoạt nhìn có chút điên. Khương Tam hôm qua mới cùng chấm nói tra được điểm chân tướng cùng Lương Phi giấu vết để lại, chấm còn không có tìm được chứng cứ xử lý nàng đâu. Nàng cư nhiên còn cầm tù một người nam nhân. Người đâu? ở bên ngoài. Bỏ vào tới. Chấm tự mình nhìn một cái là cái cái dạng gì nam nhân, thế nhưng làm chấm Lương Phi không tiếc đem người cấp an bài mật thất cầm tù. Thức mau, một người nam nhân bị trói gô đưa vào tới. Nam nhân quần áo hoa lệ. Trừ bỏ lâu lắm chưa thấy qua ánh nắng thoạt nhìn sắc mặt có chút bạch, nhìn một chút tội cũng chưa chịu quá, quan trọng nhất chính là gương mặt này cùng chân tướng sườn mặt có chút giống. Trong lúc nhất thời, Sở Văn Tông cười càng vui vẻ. mươi 75 Tiến Cung Sở Văn Tông ôm chặt lấy chính mình. Chân tướng là cái gì hắn đã không thèm để ý, hắn chỉ biết chính mình trên đầu mũ có điểm lục Năm đó Lương Phi đối hắn hạ một lần dược, ném trong sạch hắn tỉnh ngủ sau giặt sạch bảy tám thứ tám, ngay sau đó Lương Phi liền có tam hoàng tử. Trừ bỏ phạt nàng nửa năm tiền tiêu vạt, hắn cái gì cũng không có làm Nhưng hắn tự hỏi chính mình đối nàng cũng không tính kém Tiến cung là nàng năm đó chính mình khóc lóc cầu Nói cái gì hắn không chạm vào nàng cũng không quan hệ Ngày thường nàng 10 lần trang đau đầu Hắn ít nhất 4-5 lần đều đi xem một cái lại đi Nhưng như vậy một nữ nhân Nàng ngủ nam nhân khác cũng liền không nói, còn không ngừng một cái Hắn giống như Không sạch sẽ Phúc hang, thanh lâu tiểu quán bị ngủ còn có tiền lấy đâu Chấm lương phi cầm chấm nguyện bạc, ngủ chấm còn chưa đủ, cư nhiên còn cầm chấm tiền đi ngủ nam nhân khác, ngươi nói. Chấm hiện tại tính cái gì? Phúc Khang ở một bên nhịn không được run bần bật. Hoàng! Hoàng thượng bất giận. ân chấm không giận, chấm chính là có chút tâm lệnh thôi. Sở văn tông đứng lên, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén lên. Làm phạm thành phong lại đây, tự mình đem người này, tính cả nữ nhân kia cùng nàng hảo nhi tử, toàn bộ đều đưa đến đại lý tự đi. Làm dương hoàng đem bọn họ cùng chân ngũ đức quan đến cùng gian. Mặt khác, đem đàng hoàng vây quanh, ba ngày nội, châm phải biết rằng này mười mấy năm qua rốt cuộc dưỡng chính là nhi tử của ai. Là. Sau đó không lâu, tử thần điện nhanh chóng an tính lại. Sở văn tông dùng sức đạp điện thượng cây cột một chân, không chỉ có chưa hết giận, chân còn bắt đầu đau không được. Hoàng thượng khó chịu. Vì thế. Tuyên thương tam. Không. Đem cái kia Khương Hoài An cùng Khương Hữu Ninh đều cho chấm tuyên lại đây. Nghĩ đến từ gặp được cái này Khương Lục, không hài lòng sự là một kiện tiếp một kiện, tuy rằng biết không quái nàng, nhưng hắn chính là có chút ngỡ răng. Hắn đến nghe một chút kia Khương Lục trong lòng lời nói, nhìn xem này cái sàng dạng Hoàng Cung còn có cái gì kinh hỉ là hắn không biết. Quốc sứ phụ! Thiên diễm vội vã lại đây hội báo. Chủ tử! Hoàng thượng đem lương phi tàng người cấp đào ra. Ân, Khanh thiên tuyết nhàn nhạt gật gật đầu, an an tĩnh tĩnh chờ đợi hắn bên dưới. Hoàng thượng đã phát thật lớn hỏa làm ngự lâm quân thủ lĩnh đem người toàn đóng gói đưa đại lý tự còn hạ lệnh làm đại lý tự khanh đem bọn họ tất cả đều quan cùng nhau cái này sợ là có náo nhiệt muốn nhìn nói lên cái này thời điểm thiên diễm thực hưng phấn cuối cùng hắn lại vui sướng khi người gặp hòa nói hoàng thượng vừa mới tuyên khương thượng thư cùng khương tam khương lục cùng nhau tiến cung nhìn dáng vẻ hẳn là muốn hương sư vấn tội khanh thiên tuyết ngẩng đầu vì sao đương nhiên là kia vĩnh ninh công chúa từ khương ra học xong đào nguyên bảo đem hoàng cung cấp đào a hoàng thượng luyến tiếc phạt công chúa tự nhiên chỉ có thể tìm thương gia thiên diễm càng hưng phấn hắn liền không có nghe qua tốt như vậy cười sự tình ngươi giống như thực vui vẻ khanh thiên tuyết ngắm thiên diễm liếc mắt một cái cảm giác được nguy hiểm thiên diễm lập tức dừng cười cười không không có nghe nói gần nhất ám ảnh các huấn luyện rất vất vả ngươi đi cho đại gia tắm ba ngày thiên đủ y đi khanh thiên tuyết đứng dậy đi bước một đi ra ngoài chủ chủ tử chủ tử không có đáp lại lưu lại thiên miểu mãn nhãn ủy khuất vì vì cái gì bị thương luôn là ta khương hữu ninh giờ phút này đang ở cùng sở lan ca cùng nhau điên cuồng lay tài bảo lúc này khương hữu ninh cùng sở lan ca trên đầu đã cắm đầy cây trầm châu hoa trên cổ trên cổ tay treo vài vòng vòng cổ mười căn ngón tay nhẫn mang tràn đầy hai người trước mặt đứng tiểu nộ không tiểu nộ không giờ phút này sống không còn gì luyến tiếp đứng ở nơi đó làm hai nữ nhân chuyện hắn đầu dưa thượng nhiều đỉnh đầu khương hữu ninh làm tóc giả Tóc giả thượng cũng đã cắm không ít đồ vật. Ta cảm thấy này chi con bướm châm đẹp, nhìn một cái, còn sẽ động đầu. Ta cảm thấy này hồng mã náo vòng cổ cũng không tồi, mang lên đi vừa thấy liền rất quý khí. Tiểu ngộ không ngươi này ngón tay cũng quá tế, nhẫn mang lên đi đều phải đi xuống rớt. Này vòng tay cũng là ngươi giơ tay bọc điểm, ngã xuống quăng ngã toái liền không đáng giá tiền. Khương Lê lại đây thỉnh người thời điểm, nhìn trong viện kia hành tẩu ba cái trâu quang bảo khí, thiếu chút nữa không ngã qua đi. Thần Khương Lê gặp qua công chúa điện hạ, a, đứng lên đi đứng lên đi, Sở Lan ca nhẹ nhàng hướng Khương Lê vây tay, thu hồi tầm mắt không hai giây, lại cầm lấy hai chi bộ riêu quay đầu xem qua đi, Khương Tam, ngươi muốn hay không cũng tới điểm nhi, Khương Lê nháy mắt sau này lui hai bước, không, không được, công chúa, ta là tới tìm lục muội, bệ hạ tuyên ta mang nàng cùng nhau tiến cung, tuyên ta, tuyên ta làm gì, một bên Khương Hữu Ninh nhịn không được có chút phía mơ hồ. Quý khí cũng là có phiền não, nàng cảm giác đầu có chút trọng, đầu góc tựa hồ cũng bị ngăn chặn, nhất thời có chút chuyển bất độ cong. Ta đã biết. Sở Lan ca nháy mắt ở một bên nhảy dựng lên, theo sau chỉ vào Khương Lê đã mở miệng. Có phải hay không trong cung lại đào ra cái gì thứ tốt tới? Phu Hoàng hẳn là biết ta đào Hoàng cung là cùng Khương Hữu Ninh học, tưởng khen thưởng nàng đi. Khương Hữu Ninh tức khắc mí mắt nhảy nhảy, Lan ca ca, ngươi đem Hoàng cung cấp đào. Ngừng. Ta không sai biệt lắm móc xuống hơn phân nửa cái hoàng cung, mười mấy cái dương tài bảo đều là từ một cái hoang phế trong cung điện đào ra, ta lợi hại đi. Sở Lan ca kêu ngạo giơ giơ lên đầu. Khương hữu ninh tiểu thân thể run run, ngươi, ngươi vì cái gì vừa tới thời điểm không nói. Hơn phân nửa cái. Hoàng cung, liền hoàng đế kêu keo kiệt bộ dáng, hán khuê nữ đem hoàng cung đảo, châu báu còn đưa cho nàng một nửa. Xong rồi, Khương ra nên sẽ không bởi vì nàng nếu không có đi. Này thật đúng là nàng hảo đồng đội A. Này có cái gì nhưng nói. Ta cùng phụ hoàng nói muốn tặng cho ngươi một nửa, hắn cũng chưa nói cái gì nha. Sở Lan ca không để bụng cầm trong tay bộ riêu cắm tới rồi tiểu nộ không trên đầu. Ngươi sẽ không không biết ngươi phụ hoàng yêu tiền đi. Khương Hữu Ninh bắt đầu điền quẩn lay trên người châu áo. Nàng tuy rằng yêu tiền, keo kiệt hoàng đế ngón tay phùng tài, hắn chưa nói cấp, nàng nếu không khởi A. Biết A, nhưng phụ hoàng đối ta còn là hào phóng, ngươi không cần lo lắng phụ hoàng nhất định là muốn thưởng ngươi. Hắn nếu là thật phạt ngươi, nay trừng phạt bản công chúa thế ngươi gánh. Sở Lan Ca vô vỗ tiểu bộ ngực, yên tâm không được. Xem Sở Lan Ca như vậy bình tĩnh bộ dáng, Khương Hữu Ninh thoáng yên tâm chút. Có lẽ, thật là nàng tưởng sai rồi. Rốt cuộc hoàng đế đối hoàng hậu cùng Vĩnh Ninh công chúa hảo phóng cũng là thật sự. Cho ngươi một chén trà nhỏ thời gian thu thập, ta ở phủ ngoại chờ ngươi. Khương Lê thần sắc phức tạp đi bước một đi ra ngoài. Cái này muội muội Như thế nào càng ngày càng kỳ quái Vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ Lúc này đây tiến cung bảo tiêu Khương hữu ninh không ngừng mang theo sở lan ca một cái Còn có tiểu ngộ không Nàng đã tính toán hảo Nếu là hoàng đế tưởng động nàng Liền đem con của hắn đẩy đi lên Đưa một cái nhi tử Hẳn là có thể đương một chương miễn tử kim bài dùng đi Tiến cung sau Khương hoài an nhìn bốn phía thảm không nỡ Nhìn hoàng cung có chút run run rẩy rẩy, Sơ không chuẩn bị hạ hiện tại tuyên hắn tiến cung ý tứ Tương lê mặc dù có lần trước kinh nghiệm nhìn so bãi tha ma còn loạn hoàng cung cũng không tính thượng bình tĩnh tay áo hạ tay vẫn luôn ở nhẹ nhàng run khương hữu ninh cùng tiểu ngộ không đánh giá bốn phía miệng trương sắp có thể tắt tiếp theo cái chứng ống lan ca ca này đó đều là ngươi làm chương bảy mươi sáu ta giống như âu huế là nha sở lan ca gật gật đầu theo sau lại nhìn cách đó không xa qua lại bận rộn cung nữ thái giám nhíu nhíu mày bất quá không đúng rồi phụ hoàng nói muốn đại gia nghỉ ngơi một chút lại đảo nhưng ta ly cung đi nhà ngươi đến bây giờ cũng không tốn bao nhiêu thời gian có hay không một loại khả năng chính là bọn họ căn bản liền không có nghỉ ngơi quá là ngươi phụ hoàng tưởng đem ngươi chi đi chính mình đảo khương hữu ninh lập tức liền minh bạch trong đó loanh quanh lòng vòng nga sở lan ca tức khắc bừng tỉnh đại ngộ khương hữu ninh cùng tiểu ngộ không tức khắc ngẩng đầu xem nàng phu hoàng định là cảm thấy bản công chúa trông coi quá vất vả những cái đó cung nữ thái giám còn khả năng sẽ dương cái gì vi lừa gà ta cho nên hắn tự mình tới Dương Nguy liền Dương về đuốt. Khương hữu ninh lời nói đến bên miệng, đầu góc mới bắt đầu chậm gì gì xoay quanh, nàng chạy nhanh mở miệng bổ cứu, cái kia từ hẳn là kêu bằng mặt không bằng lòng. Xong rồi xong rồi, ta giống như ố hế. Trong đầu giống như phiêu tợ là tịp, phản ứng đầu tiên cư nhiên là cung nữ thái giám sao có thể sẽ Dương Nguy. Thiếu chút nữa lại mất mặt. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Nga. Đối, bằng mặt không bằng lòng. Sở Lan ca cùng tiểu ngộ không như suy tư gì gật gật đầu. Cách đó không xa khanh thiên tuyết khỏe miệng chịu chịu, quyết định chờ Khương Hữu Ninh đi tử thần điện lại đi. Khương Hoài An cùng Khương Lê còn lại là ánh mắt sắc bén nhìn về phía Khương Hữu Ninh. Ninh ninh, ngươi vừa mới nói. Ngươi một cái tiểu cô nương ra, từ nơi nào nghe được loại đồ vật này? Cha, Tam ca, cái gì nghe được thứ gì? Bằng mặt không bằng lòng thư thượng không phải liền có viết sao. Khương Hữu Ninh tận lực làm chính mình biểu hiện thiên chân lại vô tội. Hai người nhìn chằm chằm Khương Hữu Ninh đôi mắt nhìn vài giây, cảm thấy nàng không giống như là ở làm bộ, mới lại thu hồi tầm mắt. "Ân, trở về lúc sau ta sẽ lại cho ngươi mua điểm thư. Không có tiền ca ca còn phải cho tỉ mua thư là hái sao? Này hái cũng thật hảo trầm trọng a. Bất quá, may mắn tỉ là cái đứa bé lanh lợi, bằng không hôm nay lại muốn lạnh lạc. Rốt cuộc, vài người đón một cái đường nhỏ đi vào tử thần điện cửa. Đợi thật lâu Phúc Khang lập tức ra tới tuyên người, tuyên lại bộ thượng thư Khương Hoài An. Đại lý tự thiếu khanh Khương Lê Tiến Điện Công Công Ta đây đâu Khương hữu Ninh chấp chấp mắt Một bên sở Lan Ca cũng nhìn về phía Phúc Khang Công Công Công Công Ta đâu ta đâu Công chúa Điện Hạ Khương Lục Tiểu Thư Hoàng thượng cho các ngươi ở Thiên Điện chờ Hôm nay trong cung nhân thủ không đủ Phiền tình công chúa mang Khương Lục Tiểu Thư qua đi Phúc Khang Công Công hiền lành cười cười Liền mang theo Khương Hoài An cùng Khương Lê đi vào Không phải Lan Ca Ca Cha ngươi hiện tại là làm nào ra kêu ta tới lại không thấy ta khương hữu ninh có chút ngốc ai biết được phòng trừng ta phụ hoàng là thực sự có sự tìm tra ngươi cùng ca ca thương lượng đại khái còn muốn hảo chút thời gian đâu đi cái gì thiên điện đi đi đi ta mang ngươi đi mẫu hậu tê nô cung chơi chờ phụ hoàng muốn gặp ngươi thời điểm là nguyên dạ tới kêu chúng ta vì thế sở lan ca đem khương hữu ninh cùng tiểu nộ không lôi đi từ thân điện sở văn tông nhìn trước mắt hai cha con lại khôi phục dĩ vãng cười ha hả bộ dáng khương thượng thư ngươi cảm thấy chấm cấp này hoàng cung tùng tùng thổ lúc sau đẹp hay không đẹp bậy hạ thần sợ hãi khương hoài an nháy mắt quỷ gối trên mặt đất một bên khương lê tay một đốn nhìn dáng vẻ hoàng thượng hôm nay thật là muốn hương sư vấn tội sở văn tông giật giật lỗ thai nhịn không được nhữ nhíu mày kỳ quái thiên điện hoàn toàn có thể nghe được bên này phát sinh sự hắn vì cái gì không có nghe được kiệu khương lục tiếng lòng. khương tam ngươi nghĩ sao Bệ hạ thần cho rằng hoàng cung thiếu tu sửa nhiều năm tung tung thổ kiểm tra kiểm tra cũng là tốt có thể tránh cho không ít an toàn thai hoàng ẩm khương lê rời đi không người mở miệng chuyện này sai không ở muội muội cũng không thể làm muội muội tới gánh vác vẫn là không có thanh âm có thể là chính mình hỏi vấn đề này quá không thú vị sở văn tông quyết định khai đại ân ái khanh nói có lý bằng không chấm cũng không có khả năng ở lương phi nơi đó đào đến một người nam nhân không phải bệ hạ yên tâm thân nhất định sẽ điều tra rõ chấn tướng. Khương Lê Đáy lòng chấn động, trên mặt lại không dám biểu hiện ra ngoài mảy may. Hán bị tuyên chỉ tiến cung thời điểm, còn ở Hương Duyên Nhã Viện kiểm tra thi cốt kiểm nghiệm tình huống, còn không biết trong cung đã xảy ra như vậy đại sự. Quỳ trên mặt đất Khương Hoài An còn lại là run thành cái sảng. Hoàng gia bi Tân, nghe được hẳn là mất mạng ra cung đi. Không có. Không có. Vẫn là không có. Sở Văn Tông sắc mặt nháy mắt khó coi xuống dưới kia Khương Lục không phải cái làm nhảm sao. Hôm nay cái cư nhiên liền này đều không có hứng thú. Vẫn là cách một đạo tường, này tiếng lòng hắn liền nghe không được. Phúc Khang, đi cách vách đem Khương Lục hô qua tới, chấm có chuyện muốn hỏi nàng. Là, mấy tức công phu, Phúc Khang công công liền một cái đầu mười cái đại chạy về tới. Bệ, bệ hạ, công. Công chúa điện hạ mạnh mẽ lôi kéo kia Khương Lục đi tê ngô cung. Trong lúc nhất thời, bốn phía lặng ngắt như tờ. Tê ngô cung hoàng hậu đang ở nhàm chán tu hoa chi tống cổ thời gian sở lan ca liền một tay nắm một cái hương phấn chạy tiến vào mẫu hậu ca nhi mang theo khương hữu ninh cùng nàng đệ đệ tới xem ngươi thần nữ khương hữu ninh gặp qua hoàng hậu nương nương hoàng hậu nương nương vạn phúc khương hữu ninh túm không ra bị sở lan ca bắt lấy tay chỉ có thể hơi hơi cung kính con người tay phóng bên hông được rồi một cái biệt nữ vạn phúc lễ một bên tiểu nộ không nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc áo, cũng bắt tay đặt ở eo sườn chào hỏi thần nữ tiểu nộ không Nga không, thần tử tiểu ngộ không, gặp qua hoàng hậu nương nương, nương nương vạn phúc. Đó các bà bảo, đã quên hỏi đại gia có để ý không hoàng đế không khiết, khiết nói thái tử xuất sứ phải an bài nhận nuôi hoặc là hoàng đế có cái chết đi bạch nguyệt quang, không khiết nói khả năng sẽ cùng 4-5 cái phi tử ngủ quá, các ngươi tuyển một tuyển, ta tận lực. Trưng 77 mẫu tử gặp nhau. Thôi chiêu an quay đầu, đầu tiên là nhìn Khương Hữu Ninh liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở tự xương thần nữ tiểu ngộ không trên người, tâm run lên ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hán thủ hạ kéo tịch thu trụ mẫu đơn lạch cạch một chút rơi xuống ở trên bàn nhỏ khương Hiếu ninh phúc thân mình hơn nửa ngày không thấy hoàng hậu làm đứng dậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái xem nàng ánh mắt dừng ở tiểu nộ không trên người nhịn không được nhữ nhữ mày tiểu nộ không đứa nhỏ ngốc này cái gì đều cùng tỉ học cũng không sợ hại ngươi ai hoàng hậu nương nương nhìn chằm chằm vào tiểu nộ không xem làm gì nàng sẽ không đã biết đây là nhà mình nhi tử đi không nên nha hoàng cung cục diện rối rắm đều còn không có rửa sạch rất đâu đế hậu còn chưa có đi hoa âm tự cầu phúc thấy không tiểu nộ không trên người tín vật, nàng không nghi ngờ đi cha sao có thể sẽ biết nhưng nàng vì cái gì nửa ngày không cho chúng ta lên thôi chiêu an lập tức thu hồi tầm mắt trực tiếp ném xuống kéo đứng dậy đi tới khương hữu ninh cùng tiểu nộ không trước người tự mình đem người cấp đỡ lên Hảo hai tử mau đều mau đứng lên thính thu đi đem bổn cung tốt nhất trà lấy lại đây thuận tiện đoan chút thức ăn lại đây Tạ hoàng hậu nương nương, tạ hoàng hậu nương nương, một lớn một nhỏ hai người nhi đứng lên, ở một bên trên ghế ngồi xuống. Hảo hai tử, hoàng thượng không phải tuyên ngươi qua đi hỏi chuyện sao? Như thế nào đột nhiên tới ta này tê ngô cung? Thôi chiêu an nỗ lực làm chính mình thu hồi đặt ở tiểu nộ không trên người tầm mắt, hiền lành nhìn về phía Khương Hữu Ninh. Hồi nương nương, hoàng thượng tuyên cha cùng tam ca đi vào hỏi chuyện, công chúa nói hoàng thượng muốn gặp ta phỏng chừng còn cần chút thời gian, liền mang ta lại đây quấy rầy một trận nương nương. Ta liền này cửa cung đều không quá tưởng bước vào một bước nha. ai làm ngươi khuê nữ là người tốt đâu, nàng cùng ta nói muốn nỗ lực kiếm tiền, nhưng ta thật không nghĩ tới nàng là như vậy kiếm A. Đào Hoàng cung chuyện lớn như vậy, đào ra còn muốn tìm ta chia của, Hoàng thượng cho ta tới mấy bản tử ta đều cảm thấy bình thường, ai. Giao hữu vô ý à, cũng không biết tỷ hôm nay có thể hay không tồn tại đi ra này Hoàng cung. Thì ra là thế. Thôi Chiêu An gật đầu cười cười, ánh mắt nhìn nhà mình khuê nữ phá lệ nhu hòa Nàng khuê nữ đương nhiên là người tốt. Nàng suy nghĩ rất nhiều lý do muốn gặp đứa nhỏ này, cuối cùng phát hiện đều không thích hợp. Không nghĩ tới hiện tại, nữ nhi cho nàng lớn như vậy một kinh hỷ. Đúng rồi, trước đây không nghe nói Khương Gia còn có so ngươi tiểu nhân hài tử à, vị này chính là. Thôi Chiêu An lại đem đề tài dẫn tới tiểu nộ không trên người. Như vậy nàng liền có thể quang minh chính đại xem nhi tử. Đây là ta khoảng thời gian trước ở Hoa Âm tự gặp được tiểu sa di, hắn kêu tiểu nộ không sau lại ta cảm thấy hắn hợp ta mắt duyên liền mang về tới khương hữu ninh vốn là tưởng rỗi tay sờ sờ tiểu nộ không đầu dưa tay đến một nửa vẫn là dừng lại xe cầm lấy trên bàn bắt trả kia còn có thể làm sao bây giờ đâu tổng không thể nói ta bị tiểu gia hỏa này cái bản cuối cùng bị hoa âm tự một đám người mang cao mũ chỉ có thể mang về nhà bái tỷ nay một đời anh minh cũng không thể hủy ở bên ngoài nhà bất quá vật nhỏ này còn hành rất đối ta khẩu vị dưỡng đạo cũng không nhẹ khuất như vậy a Hài tử, vậy ngươi năm nay vài tuổi. Thôi chiêu an nhìn về phía tiểu ngộ không, cười đuôi mắt đều có chút phiếm đỏ. Hồi nương nương nói, ngộ không năm nay năm tuổi Nga. Lại nói tiếp, bổn cung Hoàng Nhi năm đó nếu là không còn sớm yêu nói, cũng nên lớn như vậy. Hoàng hậu hốc mắt nháy mắt dâng lên nước mắt, hài tử, lại đây cấp bổn cung nhìn một cái. Tiểu ngộ không không có lập tức đáp ứng, mà là quay đầu nhìn Khương Hữu Ninh liếc mắt một cái. Đi thôi. Khương Hữu Ninh ánh mắt nu hỏa hướng hắn gật gật đầu. Chắc không được đâu, nguyên lai là hoàng hậu liên tưởng đến nhà mình nhi tử nha. Bất quá nói trở về, cho rằng nhi tử không có, lại đánh bậy đánh bạ thật nhìn đến thân nhi tử, về sau nhớ tới cũng sẽ thực vui vẻ đi. Ta thật đúng là cái người đẹp thiện tâm tiểu tiên nữ đâu, hôm nay lại là một chuyện tốt, này không cho ta thêm 10.086 công đức liền nói bất quá đi Nga. Sở văn tông lượng hạ Khương Hoài An cùng Khương Lên lại đây thời điểm, vốn là thức ý. Hắn đều tính toán phạt này hủy đi hắn đài khuê nữ đem hôm nay đảo châu báo toàn bộ còn đã trở lại, kết quả đi vào hoàng hậu nơi này, người tới cửa, liền nghe được bên trong đối thoại. Khương lục cư nhiên đem kia hải tử mang tiến cung. Phúc Khang này lao đông tây vì cái gì lúc ấy không nói với hắn. hại hắn khả năng bỏ lỡ trước tiên cùng nhi tử gặp mặt cơ hội. Bất quá. An nhi hiện tại hẳn là rất khổ sở đi. Nhi tử liền ở trước mắt, nàng lại cái gì cũng không biết. Trước làm nàng trông thấy. Nếu không chờ vãn chút thời điểm trực tiếp nói cho nàng đó là bọn họ nhi tử, liền tính này nhi tử không phải thật sự, gặt nàng thì tốt rồi, có cái an ủi ở, nàng có lẽ cũng có thể vui vẻ chút. Nghe lén hảo chút thời gian. Sở văn tông mới bước đi đi vào. Nhìn chính mình hoàng hậu đang ở đầu hải tử, tuy rằng hồng hốc mắt, nhưng thoạt nhìn rất vui vẻ, sở văn tông tâm tình cũng không tự chủ được hảo không ít. Vẫn là sở lan ca cái thứ nhất phát hiện sở văn tông tiến vào. Phu hoàng Ngại như thế nào không chi cái thanh liền tới rồi. Thần nữ Khương Hữu Ninh, gặp qua Hoàng thượng. Khương Hữu Ninh đậu phộng ăn một nửa, tiểu thân thể run lên, chạy nhanh đứng dậy thi lễ. Hoàng hậu bên kia ngoan ngoan ăn quả tử tiểu nộ không chạy nhanh đứng ở tiểu sụp thượng con người, thân tử tiểu nộ không, gặp qua Hoàng thượng. Hoàng hậu cũng ngẩng đầu lên, Hoàng thượng không phải đang bận sao. Như thế nào thời gian này lại đây? Mẹ ra, tỉ tới này tê ngô cung ngông đều còn không có ngồi nhiệt đâu, Hoàng đế này liền truy lại đây. Sẽ không thật là tới vấn tội đi. Ta láo cha cùng ta cả còn sống sao. Sẽ không liền thừa ta không có xử trí đi. Sở văn tông ánh mắt chỉ là ở Khương Hữu Ninh trên người dừng lại một giây, liền lập tức lược đi qua. Chớ muốn gặp vị này Khương Lục nha đầu, bị ca nhi cấp quải lại đây, cũng chỉ có thể tự mình lại đây nhìn một cái. Hoàng thượng chớ trách, thần thiếp cùng này Khương Lục cô nương rất hợp ý, hai ngày trước còn cùng ca nhi nói qua, nếu là có cơ hội nói, liền mang nàng lại đây bồi thần thiếp tâm sự không nghĩ tới hôm nay ca nhi liền đem người cấp mang lại đây thôi chiêu an không tự giác đi phía trước đi rồi hai bước ẩn ẩn đem khương hữu ninh hộ ở phía sau hoàng hậu yên tâm chấm không phải tới vấn tội chính là cùng vị này khương nha đầu tùy tiện liêu vài câu các ngươi tiếp tục ngồi liền hảo sở văn tông dứt khoát tìm cái địa phương lo chính mình ngồi xuống hảo vậy các ngươi liêu thôi chiêu an yên tâm không biết hoàng thượng muốn hỏi thần nữ chuyện gì khương hữu ninh trên mặt ngoan ngoán bất động thanh sắc mở miệng Làm người chọn không ra một chút tật xấu. Ngươi cũng biết, ca nhi học ngươi đảo Hoàng Cung, hôm nay cho chấm đảo ra thật lớn kinh hỷ. a, là những cái đó châu báo sao. Thần nữ cũng cảm thấy công chúa đưa như vậy nhiều cho ta không hợp quy củ, thần nữ làm người đều mang lại đây, liền ở cửa cung đâu, chỉ cần Hoàng thượng hạ lệnh nâng tiến vào thì tốt rồi. Nhưng thật ra cái có nhãn lực thấy nha đầu. Nhưng hắn cũng muốn mặt mũi, nữ nhi đưa ra đi đồ vật, hắn thu vào chính mình túi không tránh khỏi phải có người ở sau lưng nói xấu. mươi 78 Hoàng Thất Mật Tân Đã là ca nhi đưa cho ngươi, rốt cuộc là ở vứt đi triều lộ cung đảo, cũng coi như là vật vô chủ, chấm không có thu hồi tới đạo lý. Đúng vậy. Khương hữu Ninh đặt ở trong tay háo tay run lên, còn nắm chặt đầu phộng trực tiếp bóp nát xác, có hai viên từ trong tay nhảy ra tới lăn đến trên mặt đất. Cái gì cái gì? Triều lộ cung? Ta liền nói đâu? Sở Lan ca đây là cái gì thần tiên vật khí? Tự nhiên đem sở hạo trạch kia chết kẻ điên cực cực khổ khổ tích cóp xô vàng đầu tiên toàn đảo. Không hổ là ta tốt nhất bằng hữu. Kia này tiền tỷ là đánh chết đều đến nhận lấy. Nói vậy thất hoàng tử phủ hiện tại hẳn là thực náo như đi. Đế hậu tức khắc trong thần sắc mang theo hiểu rõ. trách không được đâu. Bất quá, thất hoàng tử là đại trưởng công chúa đưa lại đây. Nói là năm đó hắn cải trang vi hành khi gây ra phong lưu nợ. Những cái đó chứng cứ cũng đều không thể nghi ngờ. Đại trưởng công chúa từ nhỏ đối hắn cùng huynh trưởng đều không tồi, là bọn họ cùng cha khác mẹ trưởng tỷ, nàng không lý do lừa hắn, hắn chỉ có thể trột dạ tùy tiện ném trong cung. Không nghĩ tới này ngày thường điệu thấp thất hoàng tử, cư nhiên tích cóc như vậy nhiều châu áo, còn giấu ở triều lộ cung, thật sự là ý đồ đáng chết ta. Sở văn tông ánh mắt lóe lóe, theo sau thay đổi đề tài. Vậy ngươi cũng biết, hôm nay ở hoàng cung không chỉ có đào ra những cái đó châu áo. Vừa mới còn có người ở Lương Phi nơi đó đào ra một cái cùng chân ngũ đức có vài phần tương tự nam nhân. Hoàng thượng, này ngươi liền hỏi sai người, thần nữ một nhà cùng Lương Phi nương nương lại không có nửa mao tiền quan hệ, sao có thể sẽ biết? Nga, biết ta, tuyển tuyển loại khanh hiểu hay không? Muốn nói cầu huyết, Lương Phi cùng kia hai vị yêu hận tình thù, hẳn là có thể bài được với hậu cung cầu huyết bảng tiền tâm đi. Đơn giản tới nói chính là Lương Phi thanh mai trúc mã phản bội nàng, nàng dưới sự tức giận tiến cung vì Phi sau lại ngẫu nhiên ở cung yến thượng gặp được trần tướng, phát hiện hắn lớn lên cùng tình nhân cũ rất giống, thường xuyên qua lại liền thông đồng. sau lại lương phi biết kia thanh mai trúc mã cùng phu nhân tiểu nhật tử quá chính là đường mật ngọt nào, mà nàng lại cơ hồ muốn ở hoàng cung hàng đêm phòng không gối chiếc, này nàng có thể nhẫn. nàng tìm người trói lại nhân gia phu nhân, kia nam không có biện pháp chỉ có thể nghĩ cách tiến cung cầu đến lương phi trên người bái. sau đó lương phi hạ dược cùng hắn đêm xuân một lần, còn lộng cái mật thất đem người vẫn luôn nuốt lại. Bất quá này lương phi bụng cũng thật tranh đua, một phát liền trúng thưởng. Lại nói tiếp, hoàng đế còn rất đáng thương, vẫn luôn cho rằng chính mình bị ngủ, trên thực tế nhân ra căn bản liền không thấy thượng ngươi, chính là hạ dược đem ngươi ném nơi đó ngủ một rớt, giống như sau lại hoàng đế còn giặt sạch bảy tám thứ tám, thiếu chút nữa không đem chính mình cấp xoa sắp chóc ra. Nhưng chân tướng hẳn là so hoàng đế còn đoan loại, hắn vẫn luôn cho rằng tam hoàng tử là chính mình loại, hao hết tâm tư tích cóp tiền xuất lực cho người khác nhi tử đường. Kết quả hiện tại đáp thượng cả nhà, thật đúng là thảm nhiết. Này dưa tin tức lượng quá nhiều, hoàng hậu cố nén không đem trong miệng trà phun ra tới, bắt đầu kịch liệt ho khan. Sở văn tông trong lòng sớm đã coi nhất định tính toán, nhưng chân tướng bắt được trước mắt thời điểm, hắn này tâm tình đó là khiếp sợ tột đỉnh. Bất quá, phức tạp bất quá 2 giây, thiếu chút nữa muốn ngất xịu đi thời điểm, hắn liền hoàn toàn nhiều mây chuyển tình. Hắn không tang, hắn trong sạch còn ở. Tang chính là hạ ngục cái kia đại hoan loại. Tưởng tượng đến nhất thảm người không phải hắn, hắn này khí giống như lại đột nhiên thuần nhiều. Mẫu hậu, ngài đây là làm sao vậy? Xem thôi Chiêu An bắt đầu ho khan, hoàn toàn không biết gì cả sở Lan Ca tầm mắt nhìn qua đi. Mẫu hậu không có việc gì, chính là không cẩn thận uống trà sặc tới rồi. Di, hoàng hậu cùng tỷ của ta còn rất giống, tỷ của ta cũng thường xuyên uống trà sặc đến. Ta thích nữ nhân có phải hay không đều có điểm lưu nhược. Cũng không biết hoàng hậu ngồi ghế rửa có thể hay không quăng ngã. Sẽ nói hôm nào cũng đưa nàng một bộ trẻ con ghế Chấm nhìn hoàng hậu rất thích người này đệ đệ Về sau có thể thường mang theo hắn tới trong cung đi lại đi lại Tâm tình không tồi sở văn tông Giờ phút này lại xem Khương hữu Ninh Liền cảm thấy phá lệ thuận mắt không ít Hắn quyết định hôm nay liền không lưu nàng ở hoàng cung qua đêm Cho phép nàng ra cung về nhà ngủ ngon Đúng vậy Khương hữu Ninh ôn nhu cười cười Mẫu tử liên tâm Thấy thân nhi tử có thể không thích sao Cũng liền ngươi thần kinh đại điều Một chút không thấy ra tới tiểu nộ không tuy rằng giống hoàng hậu, nhưng mặt mày vẫn là cùng ngươi có chút tương tự. Thôi chiêu an đú án trắng sở văn tông liếc mắt một cái, rõ ràng chính là tới lời nói khách sáo, còn gác này giả ngu hướng lăng. Cảm giác được thôi chiêu an tầm mắt sở văn tông có chút lốc, làm nàng nhiều trông thấy nhi tử, nàng như thế nào còn đú oán thượng. Đúng rồi, chấm nghe ngươi tam ca nói, đứa nhỏ này là từ hoa âm tự mang về tới, kia cha mẹ hắn đâu. Như thế nào liền nhẫn tâm đem hắn ném ở hoa âm tự. Sở văn tông lời này đã hỏi tới điểm tử thượng, thôi Chiêu an không tự chủ được lại ngồi thẳng chút. Cái này, tiểu ngộ không nói từ khi có ký ức liền ở hoa âm tự, tả hưu hắn hiện tại ở Khương Phủ qua đến cũng thực vui vẻ, chúng ta cũng liền không có cố ý vì hắn tìm quá thân. Hắn cha mẹ hiện tại không phải ở trước mặt ngồi đâu sao. Lại nói tiếp còn không phải này hoàng cung cùng cái cái sàng giống nhau, các ngươi lại thần kinh đại điều, nếu không phải thái hậu nàng lão nhân ra từng có ném khuê nữ tiền lệ, phát hiện tương tự gây án thủ pháp. Nhờ người đem hai ngươi nhi tử tiễn đi, tiểu gia hỏa này phỏng chừng đã sớm lại đầu một vòng thai. Hoàng hậu ở sở lan ca phía trước đều chết quá hai cái nhi tử, các ngươi hai vợ chồng còn không ở hậu cung thật dài tâm, thái hậu không ra tay kia làm sao. Phanh. Một viên cự lôi ở đế hậu đáy lòng tắt nước. Thôi chiêu an đột nhiên cảm giác chính mình thân mình có chút run. Nhi tử. Nàng chết hai cái nhi tử, một cái là bốn tuổi thời điểm đi phát con bướm vô ý rơi xuống nước, một cái sinh non bệnh chết. Sở hữu chứng cứ đều nói cho nàng những cái đó đều là ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại trước mắt này Khương Lục lại nói là bọn họ tại hậu cung không dài tâm. Mà tiểu ngộ không. Cứ nhiên là kia hàng năm ở từ Ninh Cung ăn chay niệm Phật, chính là liền hoàng thượng đều không thấy thái hậu nàng lao nhân ra cứu. Thái hậu năm đó tưởng cấp hoàng thượng tuyển hoàng hậu đều không phải là nàng, là hoàng thượng ở từ Ninh Cung ngoại quỳ ba ngày, thái hậu cuối cùng mới nhả ra đáp ứng. Từ kia lúc sau, thái hậu liền hoàn toàn cùng ngoại giới chặt Đức liên hệ chính là hoàng thượng muốn gặp một mặt đều khói như lên trời nàng vẫn luôn cảm thấy thái hậu không thích nàng nhưng nàng cứu chính mình nhi tử sở văn tông tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu nhi tử sự có kỳ quặc hắn biết chỉ là đối phương làm quá ẩn ấp hắn vẫn luôn điều tra không đến mà mẫu hậu hắn vẫn luôn cho rằng nàng đang trách hắn nhưng nàng lại ở hắn không biết thời điểm trộm ra tay giúp hắn còn có khuê nữ mẫu hậu ném quá nữ nhi hắn còn có cái muội muội trong lúc nhất thời tin tức lượng quá nhiều muốn biết rõ ràng sự tình quá nhiều sở văn tông có chút không tiếp thu được trâm đột nhiên nhớ tới còn có chút sự tình không có xử lý muốn về trước ngự thư phòng thân thiếp nữ nhi thân nữ thử cúng tiễn hoàng thượng ai tránh thoát một kiếp không có việc gì phát sinh mông viên cùng mạng nhỏ đều bảo vệ khương hữu ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi chương bảy mươi chín chuột thấy mèo sở lan ca cùng tiểu nộ không toàn bộ hành trình không phát hiện cái gì dị thường Thôi Chiêu An cũng sắc mặt không quá đẹp lên tiếng, ca nhi, mẫu hậu có chút mệt mỏi, ngươi mang Khương lục cô nương cùng nàng đệ đệ cùng đi chơi một lát đi. Nga, kêu mẫu hậu ngài hảo hảo nghỉ ngơi. Khương hữu ninh, ta mang ngươi cùng chân ngắn nhỏ nhi đi xem đào hoàng cung tiến độ đi. Chính mình lao tử tìm xong người, sở lan ca lập tức hưng phấn lôi kéo Khương hữu ninh cùng tiểu ngộ không chạy. Khương hữu ninh rời đi thời điểm nhịn không được nhìn nhiều hai mắt thôi Chiêu An. Thật là kỳ quái. Hoàng hậu như thế nào đột nhiên sắc mặt liền không quá đẹp. Nhìn ba cái tiểu nhân rời đi, thôi chiều an ngón tay gắt gao nắm chặt tiến lòng bàn tay. Nàng muốn nhanh hơn tốc độ đem bên người người đều xử lý, sau đó nghĩ cách đi gặp Thái Hậu một mặt. Nhìn dáng vẻ, có chút đáp án nàng lão nhân ra khả năng biết đến càng rõ ràng. Nhớ kỹ địa chỉ fm 42 la, Khương Hiếu Ninh cùng tiểu ngộ không đi theo sở lan ca một đường tới rồi ngự hoa viên. Này một lại đây. Nàng mới phát hiện những cái đó núi giả giống như đại bộ phận đều biến mất, liền để lại một mảnh hai mảnh, qua đi cá nhân là có thể liếc mắt một cái nhìn đến cái loại này. Mà những cái đó xinh đẹp hoa hoa thảo thảo, trên cơ bản đều bị đảo, ở cách đó không xa hành lang đôi. Nguyên dạ, nhưng còn có đảo đến cái gì bà bối. Sở lan ca mọi nơi tuần tra một vòng đã mở miệng. Nguyên dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ có một ít vụn vặt trang sức, đều ở hoàng thượng nơi đó. Nga. kia tính. Sở Lan Ca xua xua tay. Mỗi một khắc, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Khương Hữu Ninh, mau cùng ta đi. Đi làm gì? Khương Hữu Ninh có chút lốc, kéo một bên tiểu ngộ không, ba người xuyến thành một cây đường hồ lô. Lập tức ngươi sẽ biết. Sở Lan Ca lôi kéo Khương Hữu Ninh đi vào một bức tường sau, đem đầu dưa một chút từ cửa tròn dịch đi ra ngoài. Sau đó, Sở Lan Ca vẫy vẫy tay. Mau tới đây xem. Hai chỉ đầu từ Sở Lan Ca phía sau tệ ra tới. Nga là khanh thiên tuyết. Bản công chúa hôm nay vận khí thật không sai, buổi sáng đào tới rồi một đống châu áo, buổi chiều liền lại gặp được quốc sư. Sở lan ca một đôi mắt chặt chẽ lớn lên ở khanh thiên tuyết trên người. Sách mấy ngày không thấy, quốc sư đại nhân vẫn là như vậy đẹp. Nga. Khương hữu ninh hưng thú không cao thu hồi tầm mắt. Tiểu hoa si, như vậy đại cái tạ tử hiến ngươi nhìn không thấy sao. Liền thấy khanh thiên tuyết. Bất quá nói trở về, như thế nào lại gặp được khanh thiên tuyết? hôm nay lại muốn đảo cái gì mút khóc liêu sớm biết rằng thấy song hoàng hậu liền khai lưu cũng không biết hiện tại chạy còn kịp không tỉ tỉ trên cây cái kia quả tử có thể ăn sao tiểu nộ không nhìn đông nhìn tây một vòng hắn đối người không có gì hứng thú đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa kia cây thượng xanh mượn tiểu quả tử thượng có thể ăn khương hữu ninh ác thú vị gật đầu sau đó ở tiểu nộ không ánh mắt nóng lên thời điểm tiếp tục nói bất quá chính là không thục ăn ít điểm tiêu chảy ăn nhiều một chút ăn tịch mà thôi vừa nghe đến ăn tịch tiểu nộ không nháy mắt rụt rụt đầu hắn muốn ăn người khác tịch nhưng không nghĩ chính mình nằm xuống tới tiện nghi người khác khai tịch ba người bỏ quá hang say chút nào không phát hiện phía sau tới cá nhân đột nhiên khương hữu ninh cảm giác có thứ gì chọc chọc chính mình nàng quay đầu đối tượng một khuôn mặt nháy mắt không nhịn xuống kêu to lên a a a nay một giống sở lan ca cùng tiểu nộ không tất cả đều bị dọa ném tới trên mặt đất làm sao vậy làm sao vậy hai người quay đầu lại Sau đó mở to hai mắt nhìn, cùng thấy quỷ giống nhau. Ngươi, ngươi chừng nào thì lại đây. Khương hữu ninh nhìn trước mắt cười phá lệ thấm người thiên miểu, cả người đều run run. Ở công chúa khen chúng ta quốc sư đẹp thời điểm. Chủ tử tương lai phu nhân đặt câu hỏi, thiên miểu ngoan ngoan đã mở miệng, còn nỗ lực làm chính mình cười hiền lành chút. Kia, ngươi có thể đừng cười sao. Quái giống người lái buôn. Sở lan ca lôi kéo tiểu nộ không bỏ dậy, một bên chụp trên mông thổ, một bên đã mở miệng. Tiên miểu chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang, còn không có tới kịp nói tiếp, liền ôm quyền nhìn về phía một bên đi tới khanh thiên tuyết cùng tạ tử hiến. Chủ tử, tạ tiểu hầu gia. Hắc hắc hắc, quốc sư đại nhân, biểu ca, các ngươi như thế nào tiến cung? Gặp qua quốc sư đại nhân, gặp qua tiểu hầu gia. Khương hữu ninh hướng lên trời trận trắng mắt. Kỳ thật cũng không quá muốn gặp, ai? Từ rằng, trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt. Đói khát về thể xác, này đại khái chính là tỉ mệnh chung nhất định phải trải qua kiếp đi. Như thế nào? Mấy ngày không thấy, Khương Lục Tiểu Thư Tựa Hồ không quá muốn nhìn đến chúng ta. Tạ Từ Yến nhẹ nhàng ngưỡng mẩy. Một bên khanh thiên tuyết đấy lòng cũng có nghi vấn. Không phải nói bọn họ về sau là bạn tốt sao. Kia nàng vì cái gì không quá muốn gặp hắn. Tạ Tiểu hầu ra nói đùa, ta như thế nào sẽ không nghĩ nhìn đến các ngươi đâu. Chỉ là ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc nhi muốn trước mang nhà ta tiểu nộ không rời đi cáo tử khương hữu ninh cười đem tự từ từng bước từng bước từ kẽ giang bài trừ tới dắt tiểu nộ không tay quay đầu liền chạy từ từ nghe được khanh thiên tuyết kêu một tiếng khương hữu ninh lòng bàn chân mặt du chạy càng nhanh nhìn tình cảnh này sở lan ca lại nhịn không được ôm bụng cười nở nụ cười ha ha ha phía trước khương hữu ninh nói đúng quốc sư đại nhân tránh còn không kịp ta còn không tin hôm nay ta thật sự tin quốc sư đại nhân ngươi rốt cuộc là làm chuyện tốt gì có thể làm khương hữu ninh thấy ngươi liền cùng chuột thấy mèo. Ta còn trước nay không gặp nàng như vậy sợ quá một người. Ai ra? Cách đó không xa truyền đến một lớn một nhỏ hai tiếng kêu thẳng thiết. khanh thiên tuyết khỏe miệng nhịn không được ngéo một cái. Ai biết được? Ta tích bảo nhóm, vì các ngươi ta cả đêm không ngủ hảo, làm dâu chăm họ, chỉ có thể nghe đại bộ phận bảo bảo ý kiến tận lực viên. Hoàng cung nhân vật xem có chuyện nói. Chương tám mươi tỷ tỷ thân thủ xuống bếp, từ hố bỏ ra tới khương hữu ninh vô vỗ trên người thổ. Quay đầu trừng mắt nhìn Khanh Thiên Tuyết liếc mắt một cái, mới lôi kéo tiểu nộ không rời đi. A a a. Quả nhiên không sai. Ta liền nói mỗi lần gặp được Khanh Thiên Tuyết tổng không chuyện tốt. Ta ngâm, hảo tưởng xoa xoa. Đều do ta mị lực quá lớn, một đám đều ba ba nhìn chằm chằm tỉ xem, hại ta còn phải duy trì thần tượng tay mãi. Phúc. Tạ Tư Hiến ở sau người dẫn đầu nhịn không được cười ra tới. Quốc sư đại nhân nha, nàng chạm vào ngươi hình như là rất xui xẻo. Khanh thiên tuyết hảo sau một lúc lâu không mở miệng, trước khi đi khoảnh khắc, mới lưu lại mấy cái thanh thanh lánh lánh tự, ta nhưng thật ra cảm thấy, gặp được nàng rất thú vị. Lưu lại sở lan ca cùng tạ tử hiến cho nhau đối diện, trong ánh mắt mạo ngu đần, cực kỳ giống không đầu góc cùng không cao hứng. Quốc sư nói, Khương Hữu Ninh thú vị. Hắn còn dám. Nói ta tương lai cô em vợ thú vị. Khương Hữu Ninh trở lại Khương phủ cửa, liền phát hiện cửa đứng một đống lớn người. Nàng cùng tiểu ngộ không lần lượt nhảy xuống xe ngựa Trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Nương, thứ ca, ngũ tỷ, như thế nào còn đều ở đâu? Không cần như vậy lo lắng ta, ta một chút việc cũng không có. Đi đi đi, mau về nhà. A. Nhìn một cái này đã ngộ, tiến tranh cung, cả nhà đều ở cửa chờ, Khi phi hồi cung cũng cứ như vậy đi. Mọi người trong nhà quá yêu ta làm sao bây giờ? Chỉ có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ lâu. Khương Uyển dung nhịn không được kéo kéo khỏe miệng. Muội muội cũng thật đáng yêu. Linh ninh Ninh Cha ngươi cùng ngươi Tam ca đâu? Như thế nào liền chính ngươi đã trở lại? Lâm tương âm không có lôi kéo Khương Hữu Ninh trở về đi, trong mắt mang theo lo lắng đặt câu hỏi. Cha cùng Tam ca còn không có trở về sao? Ta cho rằng bọn họ đã sớm đã trở lại đâu? Ta nhớ rõ cửa cung cũng không gặp mặt khác một chiếc xe ngựa a. Khương Hữu Ninh mở to hai mắt nhìn, trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn, nàng quay đầu nhìn về phía tiểu ngộ không? Ngươi xem sao? Không có. Đáng giận hai người bọn họ nên sẽ không có ta ở bên ngoài ăn ngon uống tốt tiêu sái sung sướng đi. A, không nói nghĩa khí, địa phương nào là không thể mang ta đi. Nương, nếu Ninh Ninh đều có thể bình an trở về, nói vậy cha cùng Tam ca hẳn là không có gì sự, có lẽ là có cái gì công vụ ở bên ngoài chỉ hoãn. Thời điểm cũng không còn sớm, chúng ta liền đi về trước đi. Khương Nguyễn Dung nhìn lầm tương âm ôn nhu nở nụ cười. Nói cũng là, Ninh Ninh đi đi đi, tỉ tỉ ngươi biết ngươi tiến cùng, sợ ngươi chịu ủy khuất cô ý tự mình làm một bàn lớn đồ ăn tới an ủi ngươi khương hữu ninh trên mặt tươi cười một ngưng tức khắc mở to hai mắt nhìn đương trường biểu diễn cái đồng tử động đất nương ngươi vừa mới nói cái gì ta giống như ảo giác không có khả năng nhất định là ta nghe lầm nhất định là ta nghe lầm ninh ninh tỉ tỉ thân thủ vì ngươi làm một bàn đồ ăn cao hứng ngốc lạc khương nguyện rung rỗi tay sờ sờ khương hữu ninh đầu theo sau lôi kéo nàng đi bước một hướng thiện đường đi yên tâm đi tỉ tỉ làm kia một bàn đồ ăn thoạt nhìn nhưng mê người liền trương đầu bếp đều khen ta đâu thật sự khương hữu ninh trên mặt lộ vui mừng đại não lại nhịn không được ở bay nhanh xoay quanh nhân thiết sụp đổ còn có thể thay đổi một người kỹ năng sao a a a sớm biết rằng liền đi công chúa phủ cọ cơm ai tôi cứu cứu ta ta thật sự không nghĩ thử được a ninh ninh yên tâm đi nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng khương nguyện dùng ánh mắt phá lệ nhu hòa Nàng không biết mội mội ở trù nghệ thượng đối nàng này đó thành kiến là từ đâu tới, nhưng nàng có tin tưởng chứng minh chính mình. Sống không còn gì luyến tiếc Khương Hữu Ninh bị kéo đến thiện đường ngồi xuống. Khương Nguyễn Dung lập tức nhiệt tình tự mình giúp nàng gắp đồ ăn. Khương Hữu Ninh nhìn đồ ăn trên bàn, bán tướng hảo như là không có gì vấn đề, thoáng phóng phóng tâm. Nhìn con rất bình thường, nghe cũng còn rất hương, có lẽ cũng không tới ăn một ngụm liền cho ta tiễn đi nông nỗi. Nếu không, trước làm tiểu ngộ không thay ta thì ăn một ngụm có thể nuốt trôi đi ta lại đến khương hữu ninh trong mắt xoay chuyển một bên khương nguyễn dung cảm thấy mội mội nói cũng có đạo lý liền gắp một miếng thịt cấp tiểu nộ không tới hào đệ đệ nếm thử tỉ tỉ làm thịt tan ngon không ân cảm ơn ngũ tỉ tỉ ở trong hoàng cung chạy lâu như vậy tiểu nộ không cũng thật là đói bụng xem hai cái tỉ tỉ ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình hắn gật gật đầu đem tia khối thịt bỏ vào trong miệng nhai một chút sau tiểu nộ không khuôn mặt nhỏ biến đổi làm sao vậy không thể ăn sao con hảo con hảo tỉ cũng thật thông minh may mắn không có trước tiên hạ miệng trốn chạy lấy cơ tới bất quá nói trở về tỉ của ta nấu ăn đều không chức đếm một chút lại bưng lên sao khương hữu ninh khuôn mặt nhỏ cười càng thêm xán lạ. lại thấy tiểu nộ không một ngụm nuốt vào lộ ra lọt gió răng cửa ngũ tỉ tỉ trù nghệ nhất tuyệt thật đúng là quá ăn ngon nói tốt ăn thời điểm hắn còn cố ý tăng thêm âm cối khương nguyện dung hoàn toàn yên tâm hưng phấn lại gấp một đống thịt cùng đồ ăn Đem Khương Hữu Ninh chén đôi cao cao. Mau, mau mau mau, Ninh Ninh, chạy nhanh nếm thử. Nga, hảo. Khương Hữu Ninh gật gật đầu. Tiểu Ngộ không là cái thành thật hảo hải tử, hắn nói tốt ăn hẳn là nhất định là ăn ngon. Nguyên lai like hốc rồi liền thực lực đều sẽ phát sinh biến hóa nha, tỷ của ta còn phải cảm tạ ta. Nói, Khương Hữu Ninh gắp một khối sơn nấm một ngụm bỏ vào trong miệng khai ngay. Thế nào? Khương Nguyễn Dung vẻ mặt chờ mong. Khương Hữu Ninh khuôn mặt nhỏ tức khắc trở nên ngũ thải tân phân. Một câu cũng nói không nên lời. Hồng du du, bạch côn côn, đêm nay ninh ninh muốn nằm bản bản. Xong rồi, giống như thật sự có lao bà bà ở cùng ta vây tay. Đều nói nấu cơm chú trọng sắc hương vị đều đầy đủ, tỉ của ta là như thế nào làm được sắc hương đều toàn, vị là một chữ cũng không thể đề A. Quả nhiên, chú nghệ loại này khắc tiến giờ nờ A đồ vật, thử xem liền qua đời. Thình thịch một tiếng. Khương hữu ninh ghé vào trên bàn. Vừa ngồi xuống lâm tương âm một đám người tức khắc mở to hai mắt nhìn. Này, Ninh Ninh đây là làm sao vậy? Khương Uyển Dung trong lòng một cái lộp bộ, ném xuống chiếc đũa, lập tức nắm lên Khương Hữu Ninh thủ đoạn bắt mạch. Vài giây sau, nàng nhẹ nhàng thở ra. Nương, Ninh Ninh không có việc gì, nàng chính là không muốn ăn cơm nằm bỏ đâu. Nói đến cái này thời điểm, Khương Uyển Dung trong lòng vẫn là có chút tiểu thụ thương. Đây là nàng dụng tâm làm một bản lớn đồ ăn, không nghĩ tới mội mội một chút cũng không thích. Nàng cầm lấy chiếc đua gấp một ngụm đồ ăn, nếm một ngụm. Khuôn mặt nhỏ từ bạch chuyển hồng chuyển thanh lại biến thành đen, cuối cùng trở nên càng trắng. Thật cẩn thận đem kia khẩu đồ ăn nổ ra, Khương Nguyễn Dung mới tiếp tục đã mở miệng. Nương, này một bàn đồ ăn, chúng ta vẫn là đừng ăn, làm trương đầu bếp chuẩn bị đi. Muội muội nói không sai. Nàng trung nghệ, có lẽ thật sự nối thẳng địa phủ. Muội muội vì nàng, kia một ngụm sơn ngấm ăn xong đi cũng chưa phun. Nàng đã là ở lấy mệnh ái nàng cái này tỉ tỉ. Về sau, nàng có thể không tin chính mình nhưng nhất định đến tin tưởng muội muội nghĩ đến đây khương nguyệt dung vội vàng nếm một cái miệng nhỏ tiểu ngộ không vừa mới ăn qua thịt sắc mặt liền cùng xuất sắc tiểu ngộ không như vậy khó ăn đồ vật ngươi như thế nào sẽ cảm thấy ăn ngon chương tám mươi một khương lấy hốc ngũ tỷ tỷ không phải ta cảm thấy ăn ngon là lục tỷ tỷ vừa mới xem ta cười bộ dáng cực kỳ giống phía trước hống ta ăn bùn đường bộ dáng cho nên ta này hẳn là gọi là tạm chấp nhận kế kế tiểu ngộ không nhìn nằm bò khương hữu ninh tức khắc ngẩng đầu đỡ ngực bật cười sư phụ lúc này đây ta cho người tranh đua ta không có bị lừa đến ta còn lừa đến tỷ tỷ nga ngùng ngốc là tương kế tiểu kế một bên khương hàng xuất khẩu sửa đúng tiểu ngộ không khương hữu ninh bỗng nhiên từ trên bàn bỏ dậy đứng dậy đem ma chảo dôi hướng về phía tiểu ngộ không tiểu hôn đản ngươi dám lừa ngươi tỉ hôm nay ngươi muốn xong rồi tỷ tỉ, tỉ sư phụ nói qua người với người ở chung muốn thiệt tình đổi thiệt tình là ngươi trước gà ta Tiểu Ngộ không nháy mắt đứng dậy dơ chân chạy. Vài phút sau, một lớn một nhỏ chạy tới một chỗ hoa đường bên, hai người cùng nhau ngồi xổm xuống dưới. e. tỷ tỷ, ngũ tỷ lớn lên như vậy đẹp, trù nghệ vì cái gì sẽ như vậy dọa người a?" Tiểu Ngộ không phun đủ rồi, mới chớp đôi mắt nhìn về phía Khương Hữu Ninh. Một bên Khương Hữu Ninh đột nhiên không kịp phòng ngừa giơ tay, tươi cười trở nên đáng khinh. "Khắc khắc khắc, vật nhỏ, bị tỷ bắt được đi. Hôm nay tỷ tỷ liền thỉnh ngươi ăn măng xào thịt." Khương Hữu Ninh đứng dậy, nhắc tới tiểu nộ không sau cổ áo. Tỷ tỷ, người chơi không nổi. Người làm đánh lén. Ngao. Hư tỷ tỷ, không thể đét ngông. Cách thiên sáng sớm. Khương Hoài An cùng Khương Lê Đỉnh cùng khoản gấu trúc mắt cùng nhau hồi phủ. Gần vui như gần quọc, đó là một chút cũng không sai. Hoàng thượng cha tấn người bản lĩnh, đó là thật sự một chút cũng không ít. Bọn họ hai cha con là không có lưu tại Hoàng Cung, chính là bị đưa đến Đại Lý Tự, liền cơm chiều cũng chưa ăn liền ở hình ngục đáng giá một đêm đêm, nghe chân Ngũ Đức kia một gian trong nhà lao bốn người sẽ bức đánh nhau suốt một đêm. Lại hồi phủ sau, nhìn trong phủ năm tháng tính hảo, hai cha con ngồi xổm khương phủ cổng lớn trên mặt cửa, thổi thật lâu phong. "Nhi nha, Ninh Ninh hẳn là không có việc gì đi. Yên tâm đi cha, hoàng thượng là cái nhân quân, chuyện này vốn là không phải Ninh Ninh sai, hắn không có khả năng cùng Ninh Ninh một cái tiểu cô nương so đo, nói nữa, còn có Vĩnh Ninh công chúa che chở nàng. Vậy là tốt rồi." Nàng một cái tiểu cô nương ra ra, nếu là ở hoàng thượng nơi đó bị phạt, đời này thanh danh đã có thể toàn xong rồi. Không bao lâu, liền có Khương Lê cấp dưới lại đây một chuyến, đêm ngày hôm qua Khương Hữu Ninh ở hoàng cung sự tình tất cả đều nói một lần. Đồng dạng đều là bị mời vào cung, ngươi mội mội đi hoàng hậu nơi đó chơi một vòng liền trở về, ta hai cha con nơm nớp lo sợ đến bây giờ. Lê như nha, cha vì cái gì không phải cái nữ nhân đâu. Ai biết được? Khương Lê ánh mắt từ từ nhìn phương xa. Đột nhiên cảm giác chính mình mệt mỏi. Đều hủy diệt đi. Khương Hiếu Ninh bị trong não máy móc gâm xảo phiền, liền bỏ dậy nhìn thoáng qua. Sau đó, nàng ngây ngẩn cả người. Cái gì ngoạn ý nhi? Ta mắt mù. Ta ca đây là ăn cái gì ra tốc bán? Vẫn là hệ thống tạp bút. Chỉ thấy hệ thống giao diện thượng, Khương Hoài An nhân thiết sụp đổ tiến độ từ trong khoảng thời gian này lục tục sụp đổ 32% biến thành 58%. Mà Khương Lê kia vẫn luôn lôi đả bất động 0.01% giờ khắc này cư nhiên cùng làm hỏa tiễn dường như nhảy vượt qua khương hoại an đi tới sáu mươi phần trăm đại quan khương hữu ninh hoàn toàn thanh tỉnh xuân đào mau tới đây giúp ngươi ra tiểu thư rửa mặt an dưa tiểu gia đa vừa động khương hữu ninh giờ phút này rất tưởng biết nhà mình ca ca tối hôm qua rốt cuộc đã trải qua cái gì mới có thể nhân thiết nhanh chóng băng rồi một mảng lớn lúc này khương nguyễn dung cũng đi lên nhìn muội muội cư nhiên khó được khởi sớm như vậy trong ánh mắt mang theo ngoài ý muốn ninh ninh Như thế nào khởi sớm như vậy? Đây là tính toán đi làm gì? Cha cùng tam ca một đêm chưa về, ta không yên tâm muốn đi nhìn một cái. Thân là một cái ruộng dưa trồn ăn dưa, tự nhiên là không thể bỏ lỡ ăn dưa tuyến đầu. Ta phải đi làm minh bạch là cái gì làm tam ca học rồi, nhị ca còn không có trở về, tam ca người trong lòng còn hảo hảo ở khuê các tiêu hoa, còn có thể có chuyện gì có thể làm hắn tâm thần chấn động đâu. An dưa. Khương Nguyễn dùng ánh mắt sáng lên. Mấy ngày nay nàng đại khái minh bạch mội mội nói ăn dưa ý tứ. Chính là có bác quái có thể nghe. Tỷ tỷ cùng ngươi cùng đi đi, ta cũng rất lo lắng cha cùng tăng ca. Hảo! Tỷ muội hai người hỏi hạ nhân, biết hai cái trắng đêm trưa về nam nhân đi khỉ tú viện, không chút do dự hướng bên kia đi. Vừa đến trong viện, liền nghe được nhà mình lão cha đang ở khóc lóc kể lể. Âm âm, ngươi không biết hoàng thượng nổi giận lên có bao nhiêu khủng bố, hắn đem ta cùng Lê Nhi đều đưa vào hình ngục buổi tối kia đại chuột vèo vèo qua lại chạy có thể đem vi phu cấp một ngụm ướt âm âm ngươi mau sờ sờ vi phu ngực ta tim đập như nhanh âm âm nột, thiếu chút nữa điểm ngươi liền không thấy được phu quân của ngươi ngao ngao ngao khương nguyện dung mở to hai mắt nhìn nhìn về phía khương hữu ninh khương hữu ninh bình tĩnh cười cười thì ngươi nhất định thực khiếp sợ đi cha ngày thường bên ngoài bưng đó là sĩ diện hắn nếu là bị hủy khuất ở nương trước mặt so ta còn đấu trĩ nguyên lai là như thế này giờ khắc này, khương nguyễn dung đấy lòng phụ thân cao lớn thân ảnh, kia phụ thân vì cái gì không tránh tam ca đâu? đại khái là tam ca đụng vào quá rất nhiều lần, cha đã đối hắn tổn tại miễn dịch. hai chị em nghe xong vài phút khương hoài an gào khan, mới làm xuân đào đi vào bẩm báo. trong phút chốc, trong phòng quỷ khóc sói gạo biến mất sạch sẽ. khương hữu ninh cùng khương nguyễn dung đi vào đi, liền thấy nhà mình lao cha ngồi nghiêm chỉnh, đang ở an an tĩnh tĩnh dùng nữa. nếu không phải chính thai nghe được. Thật đúng là nhìn không ra tới vừa mới ở gào chính là hắn. Nữ nhi cấp cha mẫu thân thình an. Gặp qua tam ca. Hai chị em ngoan ngoãn chào hỏi, bị lâm tương âm nhiệt tình lôi kéo ngồi xuống. Dung nhi cái này điểm lại đây ta nhưng thật ra không hiếm lạ. Ninh ninh hôm nay cư nhiên cũng đi lên. Hắc hắc, này không phải cha cùng tam ca một đêm chưa về, nữ nhi lo lắng sao. khương hữu ninh dùng giống nhau nói thuật. Ninh ninh a hôm qua hoàng thượng đi tê ngô cùng, nhưng có khó xử ngươi. Tuy rằng có người tới hội báo, Khương Hoài An vẫn là có chút không dám hoàn toàn tin tưởng. Không có nha, Hoàng thượng chính là ở Hoàng hậu nơi đó cùng nữ nhi nói chuyện phiếm hai câu, lúc sau nhớ tới còn có chuyện không xử lý liền đi rồi. Ta muốn đem Vĩnh Ninh công chúa tặng cho ta châu báo còn trở về hắn cũng chưa muốn đâu. Khương Hữu Ninh nếm một ngụm nha hoàn đoan lại đây cháo, mới chậm rãi đã mở miệng. Liền không có khác. Khương Hoài An chưa từ bỏ ý định. Không có nha, bất quá Hoàng thượng cùng Hoàng hậu rất thích tiểu ngộ không. Còn làm ta về sau không có việc gì nhiều mang tiểu nộ không đi hoàng hậu nơi đó ngồi ngồi đâu Khương Hoài An không nói Cảm tình ngày hôm qua hắn là thật sự bạch lo lắng nữa nhi a Đúng rồi, cha ngươi cùng ca ca ngày hôm qua đi đâu vậy Ta ra cùng cũng chưa nhìn thấy các ngươi Hình ngục thẩm phán nhân Khương Lê Nhàn nhạt phun ra mấy chữ Nga, kia nhất định rất mệt đi Cha cùng tam ca chờ lát nữa nhưng nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút Ta liền nói sao Taka sao có thể vô duyên vô cố nhân thiết băng nhanh như vậy, nhất định cũng là bị Lương Phi cùng ba nam nhân gian không thể không nói nhị tam sự khiếp sợ tan vỡ đi. Trường 82 song hỉ lâm môn. Khương Uyển Dung mí mắt lại không chịu khống chế nhảy nhảy. Này lại là cái gì dưa? Giống như càng kích thích. Xem mội mội không tính toán lại cẩn thận nói, Khương Uyển Dung có loại tim gan cồn cào khó chịu. Không được. Chờ lát nữa đến đi bên ngoài lại tìm hiểu một chút. Đúng rồi ninh ninh chúng ta quán rượu hôm nay liền có thể hoàn công này hai ngày ngươi tuyển cái khai trương thời gian đi hoàn công nhanh như vậy khương hữu ninh ánh mắt sáng ngời ngao tỷ của ta chính là đáng tin cậy rốt cuộc lại có thể kiếm tiền từ hôm nay trở đi tỷ mục tiêu là cuốn đi kẻ có tiền nhóm trong tay sở hữu tiền chẳng qua này khai trương thời gian nhớ kỹ địa chỉ fm bốn mươi hai zv đô la. khương hữu ninh cẩn thận nghĩ nghĩ theo sau mở miệng nói vậy hậu thiên đi hảo hai ngày sau khương hữu ninh cùng khương nguyễn dung hợp lực khai quán rượu khai trương trường ngôn trương đầu bếp, mấy ngày thời gian cũng bị khương hữu ninh cấp bồi dưỡng ra tới Thức mau ở một trận bùm bùm pháo trúc trong tiếng tám diện mạo thanh tú nam tử cùng tám vị diện mạo là lướt tiểu cô nương đi ra hai bên một chữ bài khai trung gian đi ra một vị vẫn còn phong vận phụ nhân nàng cười khua chiêng gõ chống khai kê đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ hôm nay ngươi dám tiến vào sao quán rượu chính thức khai trương Chúng ta phục vụ thái độ là bên trái nam tử trăm miệng một lời, chỉ cần ngươi dám tới. Chúng ta liền dám để cho ngươi tiêu tiền. Chúng ta mục tiêu là phía bên phải các tiểu cô nương nói năng có khí phách, ép khô mọi người tiền. Chúng ta đây khẩu hiệu là 16 cá nhân cùng nhau trả lời, ăn tốt nhất cơm, uống nhất hương rượu, kiếm nhiều nhất tiền. Thực hảo, đem chúng ta thực đơn nâng đi lên. Trên đài phụ nhân vừa lòng đem chiêng chống buông xuống, tươi cười càng thêm hòa ái dễ gần. Hôm nay tiêu phí toàn trường nửa giá, ta nơi này thức ăn, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi ăn không đến. Cảm thấy hứng thú khách quan có thể lại đây coi một chút, ở bên ngoài xem một cái không tiêu tiền Nga. Thức mau, Một đống bị này bá đạo tuyên truyền ngữ hấp dẫn quá khứ các bá tánh bắt đầu nhìn lên. Cúc hoa thoán đầy trời là thứ gì? Cư nhiên muốn tám lượng bạc, bán như vậy quý, như thế nào không đi đoạt lấy? Mười lượng tính cái gì? Này cái gì hảo phu thê xuyến một chuỗi muốn mười lượng đâu? Còn có này cái gì phiền nao biến mất thủy, một hồ liền phải một hai, so rượu còn muốn quý, này không phải rõ ràng rực tiền sao. Nhất tiện nghi hạnh hạnh tương ấn cũng muốn mười văn một chén đâu. Đối diện trên lầu, nhìn đến không ít người tụ qua đi nhìn nhìn lại rời đi, Khương Nguyễn Dung trong mắt mang lên một ít lo lắng. Các nàng bán đồ vật đích sắc thực quý. Thì, ngươi cứ yên tâm đi. Khương hữu Ninh bình tĩnh vô vô Khương Nguyễn Dung bả vai, bình dân ba cánh đỉnh đầu có thể có bao nhiêu tiền nha. Chúng ta nếu muốn kiếm tiền Liên phải làm trong túi có tiền gia đình giàu có lại đây Tỷ chính là thỉnh sở Lan Ca Cùng tạ tử hiến lại đây đương chiêu bài Danh nhân hiệu ứng cũng không phải là cái Đang nói Xuân Đào đột nhiên thở hổn hển cấp vội vàng chạy tới Tiểu Tiểu thư, đặc đại tin tức Ngừng Lại có cái gì chuyện tốt Chân phủ án tử kết Trừ bỏ chân ngũ đức kia táng tận thiên lương đồ vật Tam thiếu gia còn cha già chân già kia Lào yêu bà mấy năm nay mua bán nhân khẩu Mua hung giết người năm trước trương gia tiểu thư trượt chân chết đối xử cũng là nàng vì thế thét trói thai gà hết giận làm nghe nói kia lão yêu bà trước đó vài ngày giống như còn mua hung ám sát quá tiểu thư ngươi chẳng qua không biết vì cái gì những cái đó thích khách giống như mất tích lại quá nửa cái canh giờ chân phủ mãn môn liền phải bị bên đường hỏi chém đâu khương hữu ninh cùng khương nguyện dung mở to hai mắt nhìn nàng còn dám mua hung ám sát ninh ninh còn có loại chuyện tốt này ai nha tỉ nhưng không hổ là công đức thêm thân tiểu tiên nữ Thích khách mất tích, đó là bọn họ nên được. Này lao yêu bà thật đúng là có thể làm yêu nha, bất quá hiện tại hảo, bọn họ rốt cuộc phịch không đứng dậy. Này nhưng không thể so khai chương đẹp. Đáng tiếc tỉ nhắc gan, liền không đi hiện trường đưa bọn họ cuối cùng đoạn đường. Tiểu đào đào, hôm nay song hỉ lâm môn, đi xuống phân phó lý thẩm nhi một tiếng, liền nói hôm nay hạnh hạnh tương ấn tam văn liền bán, thái phẩm giá cả lại hàng một thành. Pháo chúc lại phóng hai thanh. Chúng ta hôm nay cùng nhau vì chân phủ chúc mừng khai tịch khương hữu ninh cười càng vui sướng rốt cuộc quán rượu tân khai trương sở hữu thực đơn mọi người đều không có gặp qua không ít người điểm ly hạnh hạnh tương ấn hoặc là phiền nào biến mất thủy vào quán rượu khác hoàn cảnh phong cách đương chiêu bài ở nhất thấy được địa phương ăn uống thả cửa tiểu nộ không cùng với tiểu nộ không trước mặt trên bàn kia tản ra mê người mùi hương đồ vật làm không ít người đều nuốt nuốt nước miếng có cái trên người còn có điểm tiền trinh cắn răng muốn một phần cúc hoa thoáng đời trời liền thấy có tiểu nhị bưng một cái hồng nổi canh lại đây Tiểu cô nương đẩy một cái mộc chế ba tầng xe đẩy, đem một mâm lại một mâm đồ ăn thả xuống dưới. Tam vân sau tố, phân lượng thật đủ, nhìn còn rất mê người. Này một phần nhi, nhiều như vậy. Người nọ mở to hai mắt nhìn. Đúng vậy khách quan, đây cũng là chúng ta trào giá quý tự tin Nga, cái này cùng lẩu không sai biệt lắm, chẳng qua nhiệt dung riêng nổi kích thích. Ngài chỉ cần đem muốn ăn đồ vật bỏ vào đi nấu trong chốc lát, lúc sau tùy tiện tuyển một loại chấm liêu chấm ăn liền được rồi. Tiểu cô nương ngoan ngoán giải thích lại lấy ra tới một hồ coca. Khách quan, ngài là hôm nay cái thứ nhất điểm cơm, đây là chúng ta đưa ngài phiền não biến mất thủy, ngài chờ lát nữa có thể nếm thử. Mắt thấy ra ra vào vào không ít người, dư quang rơi xuống một chiếc chậm rãi chạy lại đây xe ngựa, Khương Hữu Ninh cười mắt con cong. Sở Lan ca bọn họ tới, tỷ tỷ, chúng ta đi xuống. Khương Hữu Ninh chạy đến xe ngựa trước tiếp người, nhìn đến lần lượt xuống dưới Sở Lan ca cùng Tạ tự Hiến, cười ha hả đã mở miệng, các ngươi hai cái, nhưng rốt cuộc tới phòng vì các ngươi, khương hữu ninh nhìn về phía trong xe ngựa lại lộ ra một viên đầu, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, hô hấp cứng lại, a a a, là ta mù sao? khanh thiên tuyết vì cái gì lại ở chỗ này? trúc đại gia đoan ngọ an khang, chương tám mươi ba ngũ hoàng tử sở dụng, thiên muốn trời mưa, nương phải gả người, quốc sư mỗi ngày nghĩ ra môn cứu mạng, quả nhiên a, người không thể thật là vui, vui vẻ liền dễ dàng vui quá hóa buồn, khanh thiên tuyết cũng không nổi mà xuống xe hắn nhìn khương hữu ninh ngứng mày khương lục tiểu thư nhìn tựa hồ không quá hoan nghênh bổn quốc sư tiến đến ăn mừng nói khanh thiên tuyết trong lời nói nhiều một tia tiết hận vốn đang tự mình chọn khai trương hạ lễ tiến đến nếu khương lục tiểu thư không chào đón bổn quốc sư nhìn vẫn là từ bỏ đi một bên tiên miểu rất phối hợp mở ra trong tay kéo hộp chỉ thấy bên trong phóng hai viên so nắm tay còn đại dạ minh châu phía dưới còn chi kỷ bỏ thêm khay cái bệ vàng dòng khắc hoa lớn như vậy dạ minh châu phù hoàng nơi đó cũng, cũng chỉ có một viên vẫn là một cái tiểu phiên quốc tiến cống quốc sư cư nhiên lấy hai viên cấp khương hữu ninh cùng khương nguyễn dung làm hạ lễ bản công chúa còn tưởng rằng ta chuẩn bị chính là tốt nhất đâu một bên sở lan ca dẫn đầu mở to hai mắt nhìn biết khanh thiên tuyết của cải pha phong tạ từ hiến đảo cũng còn tính bình tĩnh chính là dưới đáy lòng âm thầm mắng một câu khanh thiên tuyết thật cầu an mừng khai trương đưa trang sức không quá thích hợp hắn vì cấp tiểu tiên nữ chuẩn bị hạ lễ phiên biến của cải mới tìm dạng còn tính vừa lòng nhưng đặt ở này hai viên dạ minh châu trước mặt Giống như liền có chút lên không được mặt bản. Khương Hữu Ninh nhìn kia hai viên dưới ánh mặt trời dẫn nhân chú mục Dạ Minh Châu, nhịn không được chớp chớp mắt, theo sau nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Quốc sư đại nhân nói đùa, ta như thế nào sẽ không chào đón ngươi đâu, mau mau mau, đại gia mau vào đi, nhã gian sớm cho các ngươi chuẩn bị tốt, bảo đảm các ngươi hôm nay ăn tận hứng. Đáng giận a. Bị đắn đo. Ta cũng không nghĩ làm người đi vào a, nhưng người ta tặng lễ đưa ở ta tâm khẳng thượng. Xui xẻo liền xui xẻo đi nếu xui xẻo có thể phát tài kia này tiền cũng vẫn là khá tốt kiếm nga nguyên lai là bổn quốc sư hiểu lầm khanh thiên tuyết xuống xe ngựa ở khương hữu ninh chân chó ủng hộ chung, đi bước một đi tới đã sớm an bài tốt phòng phía sau tạ tư hiến bắt tay đầu hộp đều phải bàn bao tương cuối cùng vẫn là đỏ mặt đưa cho khương Nguyễn dung khương ngũ tiểu thư khai trương hạ lễ ngươi không cần ghét bỏ tiểu hầu ra nói đùa ngài nguyện ý tiến đến đối chúng ta tỉ muội hai người tới nói đã là lần cảm vinh hạnh khương nguyện Dung ôm kia hơi có chút trầm cái hộp nhỏ liễm mi lâm vào trầm tư này hai ngày nàng nhờ người đi hỏi thăm lương phi cùng ba nam nhân chuyện xưa nhưng hỏi thăm nửa ngày cũng chỉ là đã biết lương phi cùng tam hoàng tử bị bí mật xử tử đàng hoàng một mạch bị tất cả xét nhà lưu đầy tin tức lấy tạ tư yến thân phận hắn hẳn là biết một chút đồ vật đi nếu không chờ lát nữa rót hắn chút rượu mọi mọi cái kia gọi là gì rượu sái rượu giống như còn rất liệt đem người đưa đến nhã gian sau Khương Hữu Ninh làm Lý Thẩm Nhi bắt đầu an bài cho đại gia đem trong tiệm sở hữu đồ an dạng đều ở dưới lầu vòng một vòng lại đưa lên tới. Đúng rồi, Lý Thẩm Nhi là trương đầu bếp tâm thủy tiểu Lý Quả Phụ, hiện tại trương đầu bếp đã thành công ôm được Mỹ nhân về. Vài vị ăn ngon uống tốt ta, ta còn muốn đi phía dưới nhìn xem còn có hay không cái gì yêu cầu an bài. Người một đưa đến, Khương Hữu Ninh liền chuẩn bị lòng bàn chân mặt du khai lưu. Được rồi được rồi, ngươi đi đi. Có tâm tâm niệm niệm hạt dưa cùng coca Sở Lan Ca Hảo sảng vây vây tay, một chút muốn lưu bạn tốt nói chuyện ý tứ cũng không có. Có người uống rượu sao? Yêu cầu nói, ta đi lấy chút tới, chúng ta nơi này rượu cùng các ngươi phía trước uống qua đều không giống nhau Nga. Khương Hữu Ninh xuống lầu thời điểm, Khương Nguyện Dung cũng không vội vã đi xuống, mà là cười ngâm ngâm nhìn về phía ba người. Hảo A, vậy vất vả Khương ngũ tiểu thư. Tạ từ Yến nhìn Khương Nguyện Dung hai mắt, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nhị hơi cũng trộm tiếng hồng thuần ái chiến thần nhìn đều phải theo tiếng ngã xuống đất phía dưới khương hữu ninh khắp nơi đi dạo hai vòng chuẩn bị đi hậu viện tìm một chỗ nghỉ chân một chút thời điểm liền thấy một đợt người nên ngang đi đến cầm đầu thanh niên một thân cẩm ý rìa hoa phục ngẩng đầu dưỡng ngực đi vào trước đài thần sắc mang theo kiệt ngạo khó thuần trường quay nghe nói các ngươi cửa hàng này có chút hoành a tới gian tốt nhất nhã gian đem các ngươi chiêu bài đồ ăn toàn thượng một lần làm hảo toàn bộ có thưởng làm không hảo Bản công tử hôm nay liền tạp các ngươi này cửa hàng. Là là là, vài vị công tử trên lầu thỉnh, chúng ta trong tiệm món ăn, nhất định bao ngày vừa lòng. Biết tới cái ngạch cha, nghĩ đến trên lầu ngồi kia vài vị, Lý Thẩm Nhi cũng không hoàng hốt, lập tức cười ha hả lại đây đem người tự mình đón nhận đi. Ở Khương hữu Ninh thu hồi tầm mắt thời điểm, Thiên Miểu không biết khi nào đi tới bên người nàng. Khương Lục Tiểu Thư, vị kia là ngũ hoàng tử sở dụng, người này phía trước tùy phiêu kỵ đại tướng quân đi quan ngoại. Hôm qua trước tiên trở về Kinh. Người này có trịnh quý phi cùng đại tướng quân chống lưng, tính cách sát phạt bạo lực, ngài. Thiểu tâm chút. Sở dụng. Khương Hiếu Ninh lại đem tầm mắt gì qua đi, nhìn không được nhữ nhữ mày. Ta đã biết, đa tạ. Ta tưởng là ai đâu, như vậy ngang tàng, nguyên lai là ngũ hoàng tử sở dụng A, tuy là sau khi sinh đã bị trịnh quý phi nhận nuôi ở chính mình bên người, việc này trừ bỏ đế hậu cùng trịnh quý phi ngoại không người biết hiểu. Nhưng Trịnh Quý Phi cũng là thật đánh thật đem hắn đương thân nhi tử dưỡng, chỉ là đáng tiếc là cái dưỡng không thân đổ vòng ân bội nghĩa. Lại nói tiếp, này Trịnh Quý Phi cầm hoa phi kỳ bản, lại so với hoa phi còn luyến ái nào a tâm duyệt hoàng đế cầu vào cung, ý đồ một ngày kia có thể hòa tan hoàng đế tâm, phân đến hoàng đế xung ái. Kết quả vào cung mười dư tái, sở văn tông cho nàng thể diện nàng tôn vinh, lại duy độc không yêu nàng cũng không chạm vào nàng, nàng cũng là cái ngốc, liền bị hồi thủ đoạn đều luyến tiếp dùng Kết quả cuối cùng vậy thảm hại hơn, gia tâm bừng bừng nhưng sủng nàng ca ca bị này tiểu Bạch Nhãn Lang thiết kế lộng chết, chính mình cũng ở kia chết điên phê tìm hắn báo thù thời điểm, bị kéo qua đi chắn kiếm ném mạng nhỏ. Bất quá nói trở về, làm hắn cùng kia chết điên phê hiện tại đấu lên, có lẽ có thể có biện pháp hủy đi bảo kim huyện chủ cùng chết điên phê nhân duyên đâu. Trên lầu, Khanh Thiên Tuyết mặc không lên tiếng tiếp tục uống rượu dùng nữa. Một không cẩn thận lại ăn đến dưa tạ từ hiến cùng Khương nguyện Dung cơ hồ đồng thời kịch liệt hò khan lên. Khương Nguyễn Dung không nghĩ tới muốn ăn dưa còn không có ăn đến, nay liền lại tạp lại đây một cái. Tạ từ yến còn lại là nhịn không được bắt đầu trầm tư, hắn phái người đi cha an hòa vương đất phong sự, hẳn là cũng sắp có kết quả. Nếu này bảo Kim huyện chủ phía sau thật nắm giữ cự lượng tài phú, nàng hôn nước đối vũ quốc tới nói đã có thể không phải kiện việc nhỏ. Cũng không biết cô em vợ tưởng như thế nào làm, tốt nhất có thể đánh cái phối hợp. Thức mau, Khương Hiếu Ninh đáy lòng liền có chủ ý. Ngũ Hoàng tử nhã gian rượu và thức ăn là nàng tự mình dẫn người đưa quá khứ. vị công tử này ngài điểm không ít đồ vật, đây là chúng ta thêm vào đưa ngài rượu. bổn tiệm cũng chỉ có hai bình, ở bên ngoài chính là huống không đến. hiện tại đưa ngài một lọ nếm thử. ninh nọ. quả nhiên a, trên đời này có rất nhiều hái nịnh bợ người cậu. chương 84 tận lực không làm thịt bạn tốt. sở dục một tay đem rượu từ khương hữu ninh trong tay xách qua đi, theo sau ghét bỏ nhìn nàng, nhìn thường thường vô kỷ, lăn xa một chút, đừng quét ra nha hướng. là khương hữu ninh ngoan mắng cười thực hảo tỷ hảo tâm đưa ngươi rượu mang tỷ là cậu cũng liền không nói còn dám lại tỷ thường thường vô kỷ bạch nhãn lang ngươi xong rồi khương hữu ninh chuẩn bị xoay người rời đi thời điểm không cẩn thận đụng phải một chút sở dục bên người gã sai vặt xác định dùng một lần máy nghe trộm dính vào người này trên người sau nàng vừa lòng còn con ngôi khương hữu ninh đi ra môn không đương bên ngoài đột nhiên truyền tiến vào một trận nói chuyện phiếm cái gì thất hoàng tử cùng bảo kim huyện chủ thông đồng thiệt hay giả, kia còn có thể có giả. các ngươi đại khái không biết đi. nay Bảo Kim huyện chủ khác không có, chính là có tiền a. thất hoàng tử ngày thường qua quán khổ nhật tử, Bảo Kim huyện chủ coi trọng hắn, hắn có thể bỏ được không lĩnh bỡ. Người này nói đảo cũng là, hắn cũng không phải cái gì được sủng ái hoàng tử, nói không chừng cưới Bảo Kim huyện chủ sau, hướng thánh thượng tự cầu ở rể đi an hòa vương đất phong, cũng không phải không thể nào. về sau trời cao hoàng đế xa, vinh hoa phú quý không thể thiếu a. đó là khẳng định. Ngươi khả năng không biết đi. Tiểu đạo tin tức nói thất hoàng tử đã ở mưu hoa cầu thân, đánh ra qua không được hai ngày, hoàng thượng liền sẽ thu được thỉnh hôn sổ con. Sở Dung sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới. Đem bên ngoài kia hai người cấp buồn. Công tử mời vào tới. Nhìn một cái, tiểu bạch nhãn lang này liền nóng nảy, không tồi không tồi, ngươi nhưng nhất định đừng làm cho tỷ thất vọng, đem kia chết điên phê làm thảm một chút nga. Khương Hiếu Ninh khỏe miệng nhẹ nhàng ngéo một cái, đi bước một đi ra ngoài mà kia hai cái thu nàng tiền bán tin tức người cũng ngoan ngoãn rửa theo nàng yêu cầu hồi lời nói nghe thế ngũ hoàng tử hôm nay muốn đi tìm sở hạo trạch đen đuổi, còn phải làm sở hạo trạch cùng bảo kim huyện chủ cảm tình trên đường chướng ngại vật khương hữu ninh lúc này mới vừa lòng gật gật đầu bất qua nói trở về bảo kim huyện chủ luyến ái não cũng không biết thâm không thâm còn có hay không được cứu trợ nếu không xem ở phía trước kia một vạn lượng phân thượng cho nàng một lần cơ hội Tiểu muội muội phải có cứu nhưng nhất định phải nhiều đưa tỉ điểm tiền cảm tạ ta nga Đáng giận, việc này dựa ta một người không quá hành, còn phải tìm cái giúp đỡ. Cách đó không xa nha gian, khanh thiên tuyết đột nhiên nhướng mày, tạ tư hiến đáy mắt vui vẻ, khương nguyện Dung lâm vào trầm tư. Thiên miểu, sóc phong. Hai người cơ hồ là chăm miệng một lời. Chủ tử, có gì phân phó? Thiên miểu cùng sóc phong phía trước phía sau không sai biệt lắm thời gian vào phòng. Khanh thiên tuyết cùng tạ tư hiến liếc nhau, tự nhiên minh bạch đối phương suy nghĩ cái gì? Cuối cùng là tạ tư hiến đã mở miệng Sở dục cũng quá kiêu ngạo, còn tưởng như toan tạp bản hầu ra che chở cửa hàng, hai người đi hỏi một chút gương Lục Tiểu Thư có nghĩ hết giận, tưởng nói hai người toàn nghe nàng phân phó. Là, hai người ôm quyền liền chuẩn bị rời đi. Từ từ, sở Lan ca nhịn không được lên tiếng. Nàng nhưng cùng Khương Hữu Ninh nhất thân, thay người xuất đầu loại sự tình này, như thế nào có thể làm hai cái đại nam nhân đi ở đằng trước, nàng nhịn không nổi. Nguyên dạng, ngươi cũng đi. Khương Nguyễn Dung dùng dư quang nhìn khanh thiên tuyết liếc mắt một cái. Thực hảo, phía trước Tam Thành hoài nghi, hiện tại Chín Thành xác định, lại nhiều một cái tưởng đau người A. Vì thế, ở Khương Hữu Ninh Minh Tư khổ tưởng thời điểm, trước mắt nhiều ba tên đại hán. Các ngươi, tùy ý nghe ta sai phái, là ba tên đại hán cùng nhau mở miệng, cho các ngươi trói hoàng thân quốc thích cũng dám. Toàn bằng Khương Lục Tiểu Thư phân phó. Ba người bối cảnh, tất cả đều là không sợ sự chủ tự nhiên không quá khả năng hư. Vậy các ngươi kín miệng không nghiêm. Khương lục tiểu thư yên tâm, chỉ cần không phải soàn soạt chúng ta nhà mình chủ tử, ngài tùy tiện phân phó, ngài không nghĩ chúng ta tuyên dương đi ra ngoài chúng ta liền tuyệt đối sẽ không nhiều lời một chữ. Thiên miểu trước hết tỏ thái độ, mặt khác hai cái lập tức gật gật đầu. Thức hảo! Không tồi không tồi, không hổ là ta hảo bằng hữu nhóm cùng tương lai tỷ phu A, buồn ngủ liền tới cấp tỷ đưa gối đầu. Xem ở các ngươi có tâm phân thượng tỷ quyết định về sau so đối với các ngươi hảo một chút tận lực thiếu tể các ngươi này mấy chỉ dây béo tạ từ yến cảm thấy chính mình thực không biết cố gắng tương lai cô em vợ quyết định thiếu tể hắn hắn cư nhiên mạc danh có chút cảm động một bên khanh thiên tuyết cho chính mình đổ một chén rượu thật đúng là cái tiểu không lương tâm đem bạn tốt đương dây béo cũng liền hắn tiền nhiều chịu được tể sở dục vốn là tính toán tại đây ngang tàng quán rượu nháo sự nhưng cố tình nơi này thức ăn rượu nhạt hương vị đều là hắn chưa bao giờ từng hưởng qua hương vị không thể bắt bẻ hơn nữa trong lòng nhớ thương sở hạo trạch ăn uống no đủ sau hắn tính tiền liền hấp tấp mang theo một đám người trốn chạy mà lấy thiên miểu cầm đầu ba người nhìn sở dục rời đi cũng đều lặng yên theo đuôi rời đi nga giống giống giống giống khương đại biên kịch hôm nay lại muốn ra cửa tạc phố lạp hôm nay này ra diễn hẳn là sẽ thực xuất sắc vừa lúc phòng bếp cắt dưa thuận hai khối vừa nhìn vừa gặm ở khương hữu ninh lén lút rời đi sau có tam sóng người tìm cái lấy cớ rời đi nhã gian lưu tiến phòng bếp Mỗi người làm đi rồi một cái dưa lạng yên rời đi. Đến nỗi sở lang ca. nàng ăn thực vui sướng, nhưng một người lại nhảm chán, liền đem tiểu nộ không cấp lộng đi lên. Lúc này, thiên miểu ba người phân thành tam sóng, nguyên dạ đi thất hoàng tử phủ, nghị cách cấp thất hoàng tử vi dược. Sóc phong đi tìm bảo kim huyện chủ hành tung, nghị cách đem người dẫn tới thất hoàng tử phủ. Đến nỗi thiên miểu, hắn nhiệm vụ rất kỳ quái. Tìm mấy cái huynh đệ giả dạng làm sát thủ ở Bảo Kim huyện chủ rời đi thất hoàng tử phủ sau nhất định phải đi qua nơi tại chỗ đợi mệnh. Thất hoàng tử phủ có chút xa xôi, nhưng thắng ở trong viện ven tường thụ nhiều thả cành lá xung xuê. Thật tốt, liền ẩn hình y y đều tỉnh. Khương Hiếu Ninh nhìn đông nhìn tây một phen, xác định bốn phía không người sau, trộm đem đã sớm giấu ở ba lô cây thang lấy ra tới, bỏ lên trên tường sau lại đem cây thang cấp thu. Xúc ở một chỗ có thể rõ ràng nhìn đến hậu viện bóng dâm trùng khương hữu ninh nhìn nơi xa có người cấp luyện mũi tên sở hạo trạch đưa trà, sở hạo trạch từ ngực từ ngực toàn uống lên vừa lòng dựa vào trên cây an tâm chờ đợi trò hay lên sân khấu sau đó không lâu diễn còn không có tới khương hữu ninh nghe được một trận sổ sổ soạt soạt thanh âm nàng lột ra cành lá ngắm liếc mắt một cái liền thấy đang ở tìm thoải mái địa phương ngồi tỉ tỉ dựa tỉ của ta như thế nào tới nàng là công ta lại đối sở hạo trạch phương tâm ám hứa tới trộm ngắm vẫn là cũng biết hôm nay nơi này có trò hay xem khương nguyễn dung mới vừa ngồi xong khương hữu ninh đột nhiên không kịp phòng ngừa nói liền sợ tới mức nàng thiếu chút nữa ngã xuống đi nàng quay đầu liền đối thượng muội muội kia trương tràn ngập kinh dị mặt khương nguyễn dung có chút xấu hổ hướng nàng vây vây tay ninh ninh hào xảo a cho nên ta thân ái tỉ tỉ ngươi vì cái gì sẽ đến tổng cảm giác nơi nào có chút kỳ quái nhưng lại có chút không thể nói tới cái kia khương nguyễn dung đại não bay nhanh vận chuyển cuối cùng ngượng ngùng cười thực xin lỗi nha ninh ninh Là tạ tiểu hầu ra bên người thị vệ nói với hắn ngươi kế hoạch thời điểm, tỉ tỉ không cẩn thận nghe được, không yên tâm ngươi liền tới đây nhìn xem. Nga nguyên lai like là như thế này, kia tỉ tỉ ngươi ngồi ổn điểm, đừng quăng ngã. Ta liền nói đâu, tạ Tư hiến nhà ngươi này thị vệ kia há mồm cũng quá không giữ cửa đi. mươi 85 xếp hàng ngồi, an dưa dưa. Ai, quả nhiên nột, người với người chi gian tín nhiệm chính là như vậy yêu ớt Về sau tìm người làm việc, tạ Tư hiến có quan hệ toàn bộ hạt. Bò tường bò đến một nửa tạ tử hiến dừng lại, thật lớn một cái nổi, đem người tạp có chút vượng Nhưng cái này ném nổi người là hắn tiểu tiên nữ, kia có thể làm sao bây giờ? Hắn chỉ có thể đem này nổi nấu cấp sóc phong tạp thật. Thở hổn hển thở hổn hển bò lên trên tường, tạ tử hiến liền nhìn đến trước mắt nhiều một đôi giày. Hắn bị hoảng sợ, nếu không phải khanh thiên tuyết tay mắt lanh lẹ, hắn này cao thấp đến rơi thất điên bắt đảo. Hô, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Ngươi không phải nhất không yêu xem náo nhiệt sao Như thế nào cũng tới xem diễn. Không phải không yêu xem diễn, là muốn xem này diễn ta có cảm thấy hứng thú hay không. Khanh thiên tuyết ở ven tường ngồi xuống, tạ tư yến ở hắn bên cạnh xếp hàng ngồi. Đúng rồi, khương ra hai vị tiểu thư ở đâu biên. Tạ như thế nào không thấy được các nàng. Nhớ kỹ địa chỉ FM42ZW. Tạ tư yến nhìn đông nhìn tây không nhìn bóng người, lại đem ánh mắt đặt ở khanh thiên tuyết trên người. Bên trái, các nàng hiện tại đang xem ngươi. Khanh thiên tuyết hảo tâm rỗi tay chỉ chỉ, tạ tư yến quay đầu, liền thấy Khương Hữu Ninh cùng Khương Nguyễn dung hướng hắn chào hỏi. Như vậy xảo nha? Đều ở đâu? Khương Hữu Ninh cười phá lệ hạch thiện. Hừ hừ, ta liền nói các ngươi như thế nào lòng tốt như vậy phái người cho ta chỉ huy, nguyên lai like một đám trong nhà thị vệ miệng đều là lọt gió bao tải. Đều là đại móng heo, không một cái có thể đáng tin. Nhìn dáng vẻ về sau tỉ phải nghĩ biện pháp bồi dưỡng một nhóm người, muốn tất cả đều là người cầm cái loại này. Buồn quốc sư nhĩ lực cũng có chút hảo, không cẩn thận nghe được sóc phong nói, nhất thời hứng khởi, vọng Khương Lục tiểu thư chớ trách. Khanh Thiên Tuyết đánh giá cách đó không xa sở dục khoan thai tới muộn bóng người, nhẹ giọng đã mở miệng. Thì ra là thế, tiểu hầu gia gia thị vệ cũng thật trung tâm, quái làm người hâm mộ đâu. Khương Hữu Ninh nghiêm dương quái khí thanh âm lập tức xuất hiện. Tạ Từ Hiến nhìn thoáng qua Khanh Thiên Tuyết, Khanh Thiên Tuyết hướng hắn hơi hơi câu môi. Hắn lại quay đầu nhìn thoáng qua Khương Hữu Ninh, Khương Hữu Ninh trong ánh mắt mang theo không có hảo ý. Tam đôi mắt nhìn chính mình, Tạ tự yến thật dài thở dài. Là ta quản giáo không nghiêm, trở về ta liền đưa một vạn lượng ngân phiếu lại đây bồi tội, còn thỉnh Khương lục tiểu thư chớ trách. Mặt khác, ta trở về sẽ hung hăng giáo dục sóc phòng, làm hắn về sau có thể quản được trụ miệng mình. Nhìn tiểu hầu ra lời này nói, thị vệ đối chính mình trung tâm khá tốt, bằng không dùng cũng không yên tâm không phải. Có cái gì nhưng phạt. Khương hữu ninh trên mặt cười nháy mắt trở nên như tắm mình trong gió xuân. Thôi thôi còn không phải là cùng nhau nhìn ra diễn sao bao lớn điểm sự một người xem diễn cũng rất nhàn chán nhiều người còn có thể đại gia cùng nhau phẩm bại lộ cũng có người bối nổi khương hữu ninh hảo phóng cho mỗi người đệ một bao hạt dưa thực mau sở dục mang theo một đống người tới hậu viện xách theo sở hạo trạch cổ áo liền bắt đầu châm chọc niệm ai lúc sau còn có một đống người đối hắn tay đấm chân đá khương hữu ninh đem nhét vào lỗ tai tai nghe điều điều vị trí vừa lòng nghe bên trong từng quyền đến thịt thanh âm khóe miệng dương càng ngày càng lợi hại. Bên kia, Sở Dục làm người dừng tay sau, chậm rãi ở Sở Hạo Trạch trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, dùng sức vô vô Sở Hạo Trạch mặt. "Tiểu Tắc Trùng, ca ca quá dài thời gian không có tới giáo dục ngươi, có phải hay không cảm giác còn quái thân thiết?" Sở Hạo Trạch liễu mục, nhìn dưới mặt đất một chữ chứa hố. "Nha, mấy ngày không thấy tính tình còn lớn, đều dám cùng ngũ ca ném sát mặt." Sở Dục duỗi tay, đem Sở Hạo Trạch mặt nghiết qua đi, trên mặt mang theo ý cười ngũ ca ra xong khí cũng nên đi đi sở hạo trạch nhàn nhạt lên tiếng ánh mắt hỗn độn thấy không rõ cảm xúc hắn tổng cảm giác ngực có chút không lý do hoảng nhưng cụ thể vấn đề ra ở nơi nào hắn lại không thể nói tới ngũ ca còn không vội mà đi sở dục cười theo sau vô sở hạo trạch mặt tiếp tục nói nghe nói bảo kim huyện chủ coi trọng ngươi ngươi tưởng cưới nàng ngươi muốn làm cái gì sở hạo trạch đáy lòng chấn động liền thấy sở dục đứng dậy cưa cao mà xuống nhìn xuống hắn An Hòa Vương tuy rằng không có gì thế lực, nhưng gia thật là giàu có, ta hảo đệ đệ, ngươi cũng thật sẽ chọn. Nhưng ngươi bất quá là tùy ý ngũ ca dẫm đạp một con chó, và ngươi cũng xứng muốn một cọc hảo nhân duyên. Ngươi nói, buồn hoàng tử muốn nàng, hoặc là giết nàng, thế nào? Dừng tay. Làm ngươi xuân thu ngộng tưởng hão huyền, bổn huyện chủ phải gả cho Hạo Trạch ca ca, mới sẽ không gả cho ngươi. Cách đó không xa, Bảo Kim huyện chủ vội vã chạy tới, mãn nhãn đau lòng đem sở Hạo Trạch cấp đỡ lên. Nha nha nha, nhìn một cái này đau lòng hình dáng, mỹ nhân nhi à, ngươi nếu là luyến ái nào quá phát đạt, ta chính là thật cứu không được ngươi nhỏ tí kẹo a. Nếu không, tỉ làm thiên miểu an bài người đưa ngươi đến trên núi đảo một tháng rau dại, lại qua đi anh hùng cứu mỹ nhân. Một bên, ba cái gặm dưa hầu an dưa quần chúng yên lặng gật gật đầu, nghiêm túc nhìn cách đó không xa tuồng. Nha, không nghĩ tới này bảo Kim huyện chủ vẫn là cái mỹ nhân đâu. Như thế nào? Nay tiểu tạp chủng muốn lợi dụng gia thế của ngươi thoát khỏi buồn hoàng tử, ngươi chẳng sợ muốn cùng buồn hoàng tử đối nghịch cũng muốn giúp hắn? Sở dục nhịn không được nở nụ cười. Sở Hạo Trạch đột nhiên không chịu khống chế lên tiếng, "Thoát khỏi ngươi. Ngươi cũng thật sẽ nói chê cười, buồn hoàng tử sẽ lợi dụng an hòa vương thế lực giết ngươi." Chương 86 anh hùng cứu mỹ nhân. Lộ bộ. Sở Hạo Trạch trong lòng thất kinh. Hắn như thế nào sẽ đem đáy lòng chân thật ý tưởng nói ra? Nhưng sở dục lại sẽ không cho hắn cơ hội này tiếp tục thâm tưởng. Trên mặt hắn tươi cười thu thu, thần sắc hung ác nham hiểm bóp lấy sở hạo trạch cổ. Thật đúng là nhìn không ra, chúng ta vị này thất hoàng tử còn có lớn như vậy dã tâm đâu, cư nhiên còn muốn giết ta, chỉ bằng ngươi cũng xứng. Nói, hắn thần sắc gâm lệ nhìn về phía một bên bảo kim huyện chủ, ta có phải hay không có thể lý giải vì. An hòa vương sớm có dị tâm tưởng phản, mà này không hề căn cơ tiểu tạp trùng, chính là các ngươi tuyển hảo tưởng đắn đo chủ nói sở dục đột nhiên cười đứng dậy vỗ vô, vô tay theo sau chuyện âm lánh mà lại sắp bén an hòa vương hắn thật to gan nếu mưu toan khơi mảo con vua phân tranh hiện tại ta liền đi báo cáo phụ hoàng tự mình mang binh đi sao an hòa vương của cải ngươi dám lời nói không chịu khống chế bật thốt lên vậy chỉ có thể xé mở ra mặt sở hạo trạch ánh mắt cũng lạnh xuống dưới một bên nghe được sở hạo trạch như vậy khí phách giữ gìn, bảo kim huyện chủ ánh mắt sáng lên nội bộ còn có nước mắt ở xoay quanh nang liên biết nàng không có nhìn lầm người nha nhìn một cái nhìn một cái buồn hoàng tử khi dễ đại một con chó hiện tại cư nhiên cũng muốn cắn người liền an hỏa vương về điểm này tiền trinh ngươi thật cho rằng có thể cùng buồn hoàng tử mẫu tộc đối nghịch tiếp tục cho ta đánh hôm nay chẳng sợ đem này tiểu tạp trùng đánh chết cũng có buồn hoàng tử gánh sở dục không nghĩ tới lúc này đây sở hạo trạch ra tay thế nhưng trực tiếp trở tay nhanh chóng xuyên qua dòng người nắm hắn lít hầu chỉ là đến bên miệng tàn nhẫn lời nói lại biến thành trong lòng lời nói A, Thiên Trinh. An Hòa Vương đỉnh đầu có tám điều mỏ vàng cùng bảy điều mỏ bạc, tài phú thêm lên cũng đủ bổn Hoàng tử chiêu binh mãi mã. Ngươi đoán? Lại cho ta chút thời gian, các ngươi sẽ là cái gì kết cục? Ngươi dám? Không nghĩ tới Sở Hạo chạy thế nhưng sẽ ra tay. Sở Dục tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hắn tưởng đánh trả, nhưng lại sợ ra tay tốc độ không có Sở Hạo chạy bóp nát hắn cổ mau. Một bên, Bảo Kim Huyện chủ xưng sở ở tại chỗ, trong ánh mắt treo trong suốt nước mắt. Nàng giờ phút này phi thường khiếp sợ. Trong nhà mạch khoáng sự, Phụ Vương đã nói với nàng, nếu là một ngày kia việc này bại lộ, kia đối với bọn họ toàn bộ Nam Xuyên tới nói đều sẽ là tai nạn. Nàng có thể tùy hứng làm bậy, nhưng duy độc việc này cần thiết chết cũng muốn đạt. Nhưng hiện tại, nàng tâm tâm niệm niệm phải gả người không chỉ có biết tin tức này, còn muốn lợi dụng trong nhà tiền tài chiêu binh mãi mã. Này còn không phải là muốn mưu phản sao. Hơn nữa hắn còn liền như vậy khoác lác mà không thấy ngượng ở nàng trước mặt nói ra. Hắn liền như vậy chắc chắn nàng nhất định sẽ làm hắn lợi dụng Bảo Kim huyện chủ nước mắt lưng chồng nhìn chằm chằm sở hạo Trạch nhìn đã lâu Nhìn kia trương bị khói mù bao phủ mặt Lần đầu tiên cảm thấy hắn phi thường xa lạ Vì thế Nỗi lòng sụp đổ bảo Kim huyện chủ trốn chạy Mà lúc này sở hạo Trạch Chút nào không thèm để ý bảo Kim huyện chủ rời đi nhạy bén trực giác nói cho hắn Nữ nhân này yêu hắn yêu đến thâm trầm Tuyệt đối đúng vậy sẽ không rời đi chính mình Hắn ra lệnh một tiếng Làm người lại đây trực tiếp đem sở dục một đám người bao Chuyện xưa tới rồi nơi này Khương Hữu Ninh liền hận không thể chính mình có cái phân thân Cái kia Tỷ tỷ Các ngươi ở chỗ này giúp ta nhìn điểm Ta đi đi tiểu một chút ha Tuy rằng muốn nhìn này hai cái đánh lên tới Nhưng bảo kim huyện chủ kia đầu góc có thể hay không chuyển qua tới liền tại đây nhất cử Vẫn là đến tỷ đi biểu diễn cái anh hùng cứu mỹ nhân A Cũng không biết khanh thiên tuyết này hộ vệ kỹ thuật diễn được chưa Đừng cho tỷ làm lộ tẩy Hảo Xác định bảo Kim huyện chủ bên kia sẽ không có cái gì nguy hiểm, Khương Nguyễn Dung nhẹ nhàng gật gật đầu. Từ trên cây xuống dưới, một lần nữa bỏ lên trên tường, Khương Hữu Ninh xuống phía dưới nhìn thoáng qua, lại lùi về chân. Mã Đức, đi lên thời điểm như thế nào không chú ý này tường có điểm cao. Này muốn nhảy xuống đi, quăng không chết cũng đến chân đau hơn nửa ngày đi. Này cần phải làm thế nào mới tốt. Chính do dự, Khương Hữu Ninh cảm giác chính mình bả vai bị bắt lấy. Tiếp theo nháy mắt, dưới chân không còn, nàng dừng ở trên đất bằng không cần cảm tạ khanh thiên tuyết thanh âm thanh lãnh để lại cho khương hữu ninh một cái bóng dáng đi nhanh hướng cách đó không xa xe ngựa phương hướng đi nga cảm tạ khương hữu ninh ngắm hắn liếc mắt một cái theo sau hướng trái ngựa hướng đi ô ô ô hâm mộ ta nếu là cũng có võ công thì tốt rồi thôi thôi người các có mệnh ta sợ là cũng ăn không vô cái kia khổ ở khương hữu ninh rời đi sau trên cây còn giữ xem diễn hai người nhị mặt gốc nói ninh ninh nếu nhảy không đi xuống Kia nàng là như thế nào bò lên tới? Không biết ta. Khương Uyển Dung đặt câu hỏi, Tạ Từ Hiến mở mịt lắc đầu. Cuối cùng, hắn đem lột tốt một phen hạt dưa cho Khương Uyển Dung. Khương Hữu Ninh ở trên người lại bộ một kiện quần áo, đem trên đầu châu hoa toàn hủy đi, tóc tản ra sau tùy tay siêu siêu vẹo vẹo một cây chiếc đũa một vòng, tìm cái mặt nạ mang trên mặt sau, thực mau liền hướng Bảo Kim huyện chủ nơi phương hướng đuổi theo. Rõ ràng, Thiên Miểu cùng thủ hạ người thực cấp lực. Khương Hữu Ninh đuổi theo thời điểm Một hồi vây đổ đã ở ngõ nhỏ bắt đầu rồi. Bảo Kim huyện chủ người tất cả đều không thấy, mà nàng lúc này đã bị dọa từ trên xe ngựa xuống dưới, chính tránh ở góc tường run bần bật. A, các ngươi không cần lại đây. Ngươi, các ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều cấp, cầu. Cầu xin các ngươi đừng giết ta. Thấy như vậy một màn, Khương Hiếu Ninh ở góc tường học mèo kêu một tiếng. Thiên Miểu lập tức rút ra bên hông trường đao trên mặt đất phủi đi, đi bước một hướng Bảo Kim huyện chủ đến gần. Tiểu cô nương Này cũng không phải là có tiền hay không vấn đề, ngươi nghe được không nên nghe, chúng ta chủ tử không nghĩ muốn ngươi tiền, chỉ nghĩ muốn ngươi mệnh. Yên tâm, chúng ta chủ tử nhất định sẽ thay ngươi chiếu cố hảo người nhà, làm cho bọn họ sớm một chút đi xuống cùng nhau bồi ngươi. Nói, trôi này đại đao nâng lên. Mắt thấy liền phải rơi xuống, Khương hữu Ninh lập tức chạy tới. Phương nào bọn đạo trích. Dám khi dễ một cái nhược nữ tử. Xem ta hôm nay ta lột các ngươi ra. Khương hữu Ninh trong tay nhiều một cái roi bắt đầu điên cuồng ở trong đám người loạn vũ thiên miểu an bài lại đây người một đám giữa mày thẳng nhảy một bên kêu thảm thiết một bên hướng một bên ngã xuống khẩn cấp tránh hiểm hiện tại liền thưa ngươi nga thiên miểu quay đầu trong tay đao nhanh chóng rơi trên mặt đất hắn run bần bật lui về phía sau hai bước chúng ta không phải người này đối thủ triệt à ta liền nói ta muốn đi đương diễn viên nhất định có thể một nằm trong vòng lấy cái đại mãn quán nhìn một cái tỷ này kỹ thuật diễn thật là một chút sơ hở đều không có ta cũng thật lợi hại cách đó không xa trong xe ngựa khanh thiên tuyết trong đầu quanh quẩn vừa mới khương hữu ninh huy roi quần ma loạn vũ mắt thấy đều sắp chịu đến chính mình trường hợp nhịn không được nhắm hai mắt lại đi thôi khương hữu ninh cũng không có chú ý tới một chiếc xe ngựa chậm rãi xử quá đầu ngõ nàng đem roi thu hồi tới thu hảo đi bước một đi tới còn ở nhắm mắt khóc chít chít bảo kim huyện chủ trước mặt thiểu cô nương người xấu đều bị ta đánh chạy mau đứng lên chương tám mươi bảy hệ thống ngược điểm Trên mặt đất nhân nhi trầm rãi mở to mắt, đối thượng kia chỉ rối hướng chính mình tay, bảo kim huyện chủ ngầm đầu, nhìn về phía trước mắt một thân khói nhẹ sắc trường y khương hữu ninh, chỉ cảm thấy ánh sáng cấp trước mắt nhân thân thượng mạ lên một tầng lóa mắt vầng sáng. Cho ta tay, ta kéo ngươi lên. Nga, Hảo. Bảo kim huyện chủ ngoan ngoãn đem tay đặt ở khương hữu ninh lòng bàn tay. Hai tay nắm ở bên nhau kia một khắc, bảo kim huyện chủ cảm giác ngược mai còn không tự giác đâm đâm, gương mặt hơi hơi có chút phiếm hồng túi đầu. Xem bảo kim huyện chủ này phó đáng thương hình dáng, khương hữu ninh ôn nhu từ cổ tay háo móc ra một quả khăn cho nàng, lau lau nước mắt đi, đều phải biến thành tiểu hoa miêu. Cảm. Cảm ơn. Bảo kim huyện chủ trực tiếp khuôn mặt nhỏ bắt đầu ngăn không được nóng lên. Huyện. Huyện chủ, ngài không có việc gì đi. Nhìn đến cách đó không xa bảo kim huyện chủ ngày thường bên người nha hoàn vội vã chạy tới, khương hữu ninh lại đã mở miệng, ngươi người tới tìm ngươi, ta liền đi trước, về sau ra cửa nhất định phải chú ý an toàn nga. Khương Hữu Ninh đi nhanh rời đi, để lại cho bảo Kim huyện chủ một cái tiêu sái thân ảnh. Nàng thời khắc đó y áp giọng nói thanh âm, giờ phút này ở bảo Kim huyện chủ lỗ thai lại tự động hơn nữa hôn vang. Thiếu nữ khi còn bé yêu nhất ảo tưởng anh hùng cứu Mỹ nhân mộng, ái xem họa vở bảo Kim huyện chủ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Giờ khắc này, trong mộng anh hùng tựa hồ cùng Khương Hữu Ninh bóng dáng có chút trùng hợp, nàng gắt gao nắm chặt trong tay khăn, hồng hồng hốc mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Khương Hữu nhân ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu khương hữu ninh không có đáp lời hướng nàng phất phất tay đi nhanh rời đi sau nhanh chóng tìm cái địa phương đem trên người trang phục toàn bộ đổi sạch sẽ hiện tại hẳn là xem như thành công đi khương hữu ninh nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm lên làm bảo kim huyện chủ cho rằng sở hạo trạch muốn sát nàng hiện tại nàng lại nhiều một cái không biết tên ân nhân cứu mạng phân tán lực chú ý này nếu là còn gả. giao dại đều không cần đào tỷ trực tiếp suốt đêm đào hố đem nàng chôn Thật mạnh gật gật đầu, Khương hữu Ninh đi nhanh rời đi. Sau đó không lâu, bảo Kim huyện chủ xe ngựa từ bên người nàng chậm rãi xử quá, nàng ngồi ở trong xe ngựa, ánh mắt nơi nơi nhìn xung quanh, tựa hồ muốn nỗ lực tìm kiếm đến kia mặt làm nàng có chút tim đập nhanh thân ảnh. Lại đến đến thân hoàng tử phủ ngoại góc tường khi, Khương Nguyễn Dung cùng tạ từ hiến đã xuống dưới. Khương hữu Ninh nháy mắt vui vẻ ra mặt đi qua đi ôm lấy nàng cánh tay, tỉ tỉ, trò hay nhanh như vậy liền kết thúc sao. Mau cùng ta nói một chút chuyện phát sinh phía sau nhi. Khương Uyển dung tâm tình có chút phức tạp nhìn Khương Hữu Ninh, có chút lời nói tới rồi bên miệng lại không biết nên nói như thế nào. Muội muội con nhỏ, lá gan càng tiểu, kia hình ảnh lại quá huyết tinh, cùng nàng rằng nói, nàng sợ là đêm nay lại muốn ngủ không được đi. Một bên Tạ Từ Hiến xem Khương Uyển dung khó xử, cho rằng nàng bị dọa tới rồi, liền thế nàng đã mở miệng. Các ngươi về sau tận lực tránh điểm này thất hoàng tử, người này hung tàn thô bạo, hắn dám trực tiếp cắt sở dục hầu. Chọn hắn gân tay gân chân, đem người tấu một đốn sau, khóa tiến trong mặt thất. Đến nơi hắn mang lại đây những người đó, không một may mắn thoát khỏi. Nói lên cái này thời điểm, tạ từ hiến vẫn là có chút kinh hãi. Tuy rằng làm không chuẩn này sở hạo trạch hôm nay vì cái gì muốn tự bạo, nhưng người này ngày thường ẩn nhẫn năng lực cùng hôm nay biểu hiện ra ngoài thực lực, đều ở nói cho hắn người này không đơn giản. Nếu là tùy ý hắn lặng lẽ trưởng thành nói, đối với vũ quốc tới nói, sợ là một cái mối họa. Nga, đã biết chực chực chực, không hổ là cái điên phê à, này gây án thủ pháp thật đúng là không có sai biệt, tỷ của ta là bởi vì chạy trốn bị trào trở về, đồng dạng bị đánh gãy gân tay gân chân nhốt ở trong hoàng cung, không nghĩ tới hiện tại trước dùng tại đây sở dục trên người. Chỉ là đáng tiếc, tỷ cùng hắn chỉ có thể sống một cái, diệt tộc chi thủ, tức cốt chi hận, tỷ đời này làm hắn không chết ta liền trọng tới một lần. Một bên, Khương nguyện Dung lông mi nhẹ nhàng run rẩy, không nghĩ tới cư nhiên còn có như vậy chi tiết, Tạ từ yến đáy lòng quát lên một trận cuồng phong song lớn. Hắn chưa bao giờ tới cô em vợ trong lòng nghe song thật nhiều dưa, nhưng vẫn là lần đầu tiên ăn đến này hai chị em trên người. Sở hạo trạch về sau sẽ khi dễ hắn tiểu tiên nữ cùng cô em vợ, còn diệt tộc. Hắn tay chặt chẽ năm chặt ở cùng nhau, đáy mắt hiện lên một màn sắc ý. Nếu đối phương ra có uy hiếp, kia vẫn là không đợi hoàng thượng bên kia, hắn đến tiên hạ thủ vi cường. Nay một đêm, thất hoàng tử phủ gặp hai bác thích khách một đợt tám sát sở hạo trạch bị này trọng thương chạy trốn một đợt thả hỏa còn đem trong mật thất nửa chết nửa sống sở dụng cấp mang đi sáng sớm hôm sau khương hữu ninh như cũ ở ngủ say chung, xuân đào liền hấp tấp chạy vào tiểu thư tiểu thư ngươi mau tỉnh lại gia đại sự thiên đại hỷ sự nô cái gì hỷ sự là nhà ta sân lại đào ra bảo vẫn là ngươi tìm thân mật khương hữu ninh trở mình phịch không đồng nhất hạ. thân là một buổi tối nhàm chán chết cũng không muốn ngủ buổi sáng đánh chết cũng không muốn khởi con cú khương hữu ninh giờ phút này là thật sự một chút cũng không nghĩ trợn mắt về thất hoàng tử nghe nói thất hoàng tử phủ tối hôm qua đi lấy nước hiện tại toàn bộ phủ đệ đều đốt thành cho biết nhà mình tiểu thư đối vị này thất hoàng tử có mặc danh địch ý xuân đảo chạy nhanh vui vẻ ra mặt lay khương hữu ninh chăn giải thích khương hữu ninh lập tức mở mắt quay đầu tới thoạt nhìn thanh tỉnh không ít kia thất hoàng tử đâu thất hoàng tử mất tích đến bây giờ còn không có tìm được nga ta đây ngủ tiếp một lát nhi nếu là có hắn đã chết tin tức lại đến nói cho ta khương hữu ninh có chút thất vọng đem chăn xả tới rồi trên đầu đem chính mình cái kín mít đã biết tiểu thư xuân đào hiện tại liền đi ra ngoài tiếp tục hỏi thăm chờ xuân đào rời đi sau khương hữu ninh lăn qua lộn lại thật nhiều thứ ngủ không được thống tử thống tử không người theo tiếng khương hữu ninh nhịn không được nhữ nhíu như mày ngại danh một hai phải tỷ ra đại chiêu đúng không khiếu nại con đường ở nơi nào ta muốn khiếu nại trong phút chốc Khương Hiếu Ninh trước mắt nhiều một cái màu lam nhạt giao diện. Nhưng nàng còn không có tới kịp thấy rõ, liền nhanh chóng biến mất. Cùng thời gian, Khương Hiếu Ninh trong đầu nhớ tới một trận tiếng đập cửa. Thịch thịch thịch, ký chủ, ta có thể tiến vào sao? Tiến bảo. Khương Hiếu Ninh khỏe miệng ngéo một cái, tươi cười càng thêm biến thái lên. Vật nhỏ, cuối cùng làm tỉ bắt lấy ngươi nhược điểm đi. Nguyên lai like là sợ khiếu nại A, sớm nói sao? Ký chủ, ngài đây là đang nói cái gì? Ta chỉ là nghe được ngài thân thiết triệu hoán. Hệ thống thanh âm lại lần nữa trở nên nịnh nọt lên. Đừng nói nhẳng nữa, theo đạo lý tới giảng, sở hạo trạch ở trong quyển sách này cũng không tính nam chủ đi. Hắn vì cái gì còn như vậy khó xác? Hắn có thế giới thiên vị, nhưng cũng không phải giết không chết. Hệ thống lời này, Khương Hữu Ninh nháy mắt liền kích động. Có thể giết chết. Vậy ngươi như thế nào không cùng ta sớm nói? Ngài cũng không hỏi. Ai nha? Những cái đó đều không quan trọng nói cho ta như thế nào có thể giết hắn thì hiện tại xem không được hắn nhiều lãng phí một ngụm thế giới này không khí chương tám mươi tám quang hoàn hữu hạn thế giới đối hắn thiên vị là hữu hạn quang hoàn tự nhiên cũng sẽ một chút theo giúp hắn xử lý cục diện rối rắm mà dần dần trừ khử ngươi không phải đã nghĩ cách cắt giảm hắn một đoạn quang hoàn sao chờ hắn quang hoàn háo xong rồi đến lúc đó liền sẽ cùng trên đường cái mặc người sâu xé lạn cải trắng không có gì khác nhau nghe được lời này khương hữu ninh nháy mắt hưng phấn ý của ngươi là Đem hắn bàn tay vàng toàn cắt đoạn, hắn quang hoàn liền sẽ toàn bộ biến mất. Không sai biệt lắm là ý tứ này, nhưng chủ yếu vẫn là ký chủ ngài quá tổn hại, bức người này bị bắt chết đi sớm định ra quỹ đạo. Hắn ở không có trưởng thành lên tiền đề trước bại lộ hát hóa, đã có thể xem như một cái dị dạng nhi, quang hoàn vì cứu vớt hắn, tiêu hao sẽ thực mau. Thực hảo, kia có thể tra được hắn hiện tại quang hoàn còn có bao nhiêu sao? 53% Khương hữu Ninh nhịn không được vô cùng đau đớn đắm giường tỷ cực cực khổ khổ làm nhiều như vậy, cư nhiên còn có nhiều như vậy. Hệ thống trầm mặc. Nó cảm thấy cái này ký chủ có chút lòng tham, nhưng cố tình lại đi rồi cất chó vận. Chứ bỏ cắt rớt hai đoạn nhân duyên, đào bảo ám sát gì đó nàng một chút cũng không tham dự, cố tình sở hạo trạch quang hoàn còn ở điên cuồng tiêu hao đi xuống rớt. Nhớ ký địa chỉ fm 42 la, Cư nhiên còn có thể có người không biết đủ. Tính tính, có thể giết chết là được, tỉ kế tiếp lại nỗ nỗ lực khương hữu ninh tròng mắt xoay chuyển trên mặt đột nhiên mang lên cười xấu xa bất quá nói trở về tiểu tử ngươi thân là tỷ hệ thống mỗi ngày không đi làm lại sợ khiếu lại nói ngươi có phải hay không ở mang lương sơ cá hệ thống lại một lần trầm mặc trường máy bay nhanh vận chuyển vài vòng sau nó mới lại lên tiếng không là ký chủ ngài quá lợi hại học tập năng lực quá cưỡng chế căn liền dùng không đến ta nhọc lòng đối với hệ thống cái này trả lời khương hữu ninh thực vừa lòng điều này cũng đúng Ai làm ngươi ký chủ ta thiên sinh lệ chất, làm ngươi một chút có thể phát huy đường sống cũng không có. Bất quá, ngươi không có chính sự nhưng làm, ngày thường đang làm cái gì? Truy kịch, truy kịch, tỷ hao hết tâm tư chịu cái di động không có võng, tiểu tử ngươi cư nhiên còn có thể xem kịch. Khương hữu ninh sắc mặt bắt đầu vặn vẹo đấm giường, nàng câu nói kế tiếp đều bắt đầu trở nên nghiến răng nghiến lợi. Cho ngươi hai lựa chọn, đem ngươi kịch cấp tỉ ở di động copy một phần, hoặc là ta trực tiếp khiếu nại ngươi mang lương sơ cá. Chính là nói, vì cái gì hệ thống không có tự hủy cái này công năng. Ký chủ, ta mạng cục bộ không có biện pháp phân cho ngươi, làm không được cộng đi. Ở Khương Hiếu Ninh lại lần nữa tạp mau trước, nó lại tiếp tục nói, bất quá, ta có thể tạp cái bột, cho ngươi ở trên di động lộng cái trò chơi nhỏ, ngươi tuyển một cái đi. Nói, Khương Hiếu Ninh trước mắt nhiều một đạo màu lam nhạt còn sáng. Mặt trên có mấy khoản rất đơn giản trò chơi nhỏ, quét mìn, đạn đạn nhạc, á nịp ộp, liên tục xem, trò chơi ghép hình tìm tra. Khương Hữu Ninh cũng không phải cái gì không hảo hứng người. Trải qua một phen hữu hảo hiệp thương giao lưu sau, nàng Mỹ Tư tư mở ra di động, nhìn về phía di động nhiều ra tới sáu khoản trò chơi nhỏ, đôi mắt cười mao mị ở cùng nhau. A, nhàm chán nhật tử rốt cuộc phải có một chút sắc thái. Vì thế, có người toàn tâm toàn ý chơi nổi lên di động, liền môn đều không muốn ra. Vừa lúc gặp hai ngày sau mưa dầm liên miên, Khương Hữu Ninh đương nhiên nằm ở trên giường đường hai ngày phế nhân. Tiếp theo cái ngày nắng Trơ nang ở trong sân nằm lười biếng phơi nắng khi, tình báo viên Xuân Đào lại vội vã đã trở lại. Tiểu thư tiểu thư, hôm nay kinh thành lại đã xảy ra tàm kiện đại sự. Giàng y u e. Khương Hiếu Ninh lười biếng ngước mắt nhìn nàng một cái. Thứ nhất, là ngũ hoàng tử sở dục hồi kinh, cũng không biết là người nào làm, hắn bị phát hiện thời điểm cả người đều là thương, thiếu chút nữa bị một đống cho hoang phân thực. Khương Hiếu Ninh nhịn không được chấp chấp mắt có chút ngoài ý muốn, lúc sau đâu. Có hay không kế tiếp? Xuân Đào nhẹ nhàng lắc đầu, nghe nói vẫn là bị kinh triệu doán nhận ra tới, hiện tại hẳn là đưa vào Hoàng Cung đi. Hào đi, cái thứ hai đại sự là cái gì? Bảo Kim huyện chủ đã phát một trương tìm người bộ cáo, số tiền lớn tìm kiếm ân nhân cứu mạng, cung cấp một cái hữu dụng manh mối liền có thể đạt được một vạn lượng ngân phiếu, hiện tại thật nhiều người đều đi đục nước béo cỏ, ý đồ làm giàu đâu. Nói đến cái này thời điểm, Xuân Đào trong ánh mắt cũng mang theo nóng lòng muốn thử. Một vạn lượng đối với người bình thường tới nói, Có thể nói đã nhiều đến cả đời cũng xài không hết. Như thế cái tin tức tốt, buổi chiều tiểu thư nhà ngươi liền mang ngươi đi kiếm bạc. Khương Hữu Ninh tức khắc tới hứng thú, kia đệ tam kiện đâu. Tiểu thư, đệ tam kiện khả năng sẽ làm ngươi có điểm thất vọng. Xuân Đào thấp hèn mắt, ba ba đã mở miệng, thất hoàng tử không chết, tồn tại đã trở lại. Nga, sớm coi đoán trước, kia hắn lúc này đây lại là bị người nào cấp cứu. Đã có chuẩn sắc đáp án Khương Hữu Ninh bình tĩnh không gật gật đầu. Sở hạo Trạch có thể đi bước một đi đến không người có thể cập nông nỗi, bên người cứu người của hắn tự nhiên là không có khả năng thiếu. Chẳng qua nàng cẩn thận cộng lại một chút, không có nàng tỉ cùng bảo kim huyện chủ, hắn cất cánh lộ cũng đã chết một nửa, khác đều không phải cái gì quá có tiền chủ. Không biết, hắn là một người xuất hiện ở ngoài cung, nghe nói là tiến cung đi cáo ngự trạng. Xuân Đào nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Khưng hữu ninh lại lập tức đứng lên, đi, mang lên tiểu ngộ không, chúng ta đi tìm sở làng ca tiến cung tiếp tục xem diễn đi chương tám mươi chín nghe lén một chiếc bức cách cao xe ngựa ở phía ngoài hoàng cung dừng lại sở lan ca cầm đầu khương hữu ninh khương nguyễn dung cùng tiểu nộ không từ bên trong xuống dưới đến nỗi vì cái gì lại sẽ nhiều một cái khương nguyễn dung vậy muốn từ một nén nhang trước nói lên xe ngựa trải qua quán rượu sở lan ca tâm ngứa đi bên trong mua mấy bao tân khẩu vị hạt dưa sau đó liên nhân tiện tặng kèm cái cũng tưởng tiến cung đi dạo khương nguyễn dung khương hữu ninh ngươi nói muốn xem cho hay rốt cuộc là nhìn cái gì cho hay a dọc theo đường đi khương hữu ninh đều ở út út mở mở làm sở lan ca tâm ngứa không được khương hữu ninh cười hắt hắc kỳ thật đi chính là nghe nói ngũ hoàng tử nửa chết nửa sống bị nâng vào cung thất hoàng tử biến mất hai ngày hôm nay trở về tìm ngươi phụ hoàng cáo trạng ta nghĩ đến nhìn một cái náo nhiệt a làm như vậy vừa ra người tốt nhất định là cái thời gian quản lý đại sư đi làm này hai ngoạn ý nhi cùng một ngày tiến cung quả thực tuyệt diệu Chính là nếu muốn cái biện pháp làm quý phi biết nàng tâm đầu nhục là bị thất hoàng tử làm cho, quý phi ra thế lực không tầm thường, cùng kia chết kẻ điên đối thượng lời nói, hẳn là có thể lại đem hắn cho má quang hoàng chém cái một mảng lớn đi. Một bên, Khương nguyện Dung nhứng mày. muội muội đây là tưởng cách sơn xem hổ đấu A, như thế cái không tồi chủ ý. Sở dục bị đánh nửa chết nửa sống. Xem kia rác rưởi không vừa mắt lâu lắm, đi đi đi, chúng ta cùng đi xem. Xem sở Lan Ca có tinh thần nhi khương nguyện dung đột nhiên cười ngâm ngâm lên tiếng lại nói tiếp ta nhưng thật ra đột nhiên nghĩ đến một kiện thú sự cái gì thú sự Tam đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn về phía khương nguyện dung hôm qua bảo kim huyện chủ tới quán rượu làm khách nàng tựa hồ tâm tình không tốt lắm uống say sau nói cái gì đánh vỡ ngũ hoàng tử đi thất hoàng tử phủ rằng co thất hoàng tử cư nhiên nói toạc muốn lợi dụng nhà nàng tài lực ngưu phản song việc cư nhiên còn phái người ám sát nàng bảo kim huyện chủ khóc kêu kêu một cái hoa lê dính hạt mưa Mà này ngũ hoàng tử ở khai trương ngày đó chạy quán rượu nháo, cư nhiên mắng ninh ninh còn tưởng tạm cửa hàng, các ngươi nói. Nếu là chúng ta làm trịnh quý phi biết chuyện này. Rượu A. Sở Lan ca trong mắt xoay chuyển, như ma trước quỷ nháy mắt liền phía trên. Nàng tùy tay hô qua một cái cách đó không xa tiểu cung nữ tới. Đứng lại. Tiểu cung nữ run bần bật quỳ xuống, nô tỳ gặp qua công chúa điện hạ, không biết công chúa có gì phân phó. Cái nào cung? Hồi công chúa, nô tỳ là giả táo cục. Ra áo cục, coi như là trong cung nhất không có gì đường ra địa phương, thế lực cũng còn tính sạch sẽ. Tên gọi là gì? Thu hãnh. Sở Lan Ca có chút ghét bỏ nhữ nhữ mi, con run. Người nào lấy như vậy cái tên, quái cách thứ người. Bất quá nàng cũng không rồi dăm cái gì, mà là tiếp tục nói, ngươi lên, giúp bản công chúa làm sự kiện, bản công chúa khiến cho nội vụ phủ giúp ngươi đổi cái sai sự, hoặc là thưởng ngươi mười lượng bạc thế nào. Công chúa thật có thể giúp nô thì đổi sai sự ngâm quỳ cung nữ nháy mắt đứng dậy, trong mắt mang theo vui mừng. Một bên, Khương Nguyện Dung nhìn cung nữ tâm kia viên nốt rồi đỏ, tay đột nhiên nắm lấy tay áo. Muội muội phía trước dưới đáy lòng nói qua, có cái giữa mày có nốt rồi đỏ tiểu cung nữ đụng vào sở hạo trạch, cho hắn tà hương phối phương. Nàng hôm nay nghe được sở Lan Ca muốn mang muội muội tiến cung, cùng lại đây ý nghĩa chính là cái này. Không nghĩ tới vốn dĩ sẽ cho rằng một hồi hảo tìm, kết quả vừa tới liền gặp gỡ một cái. Sở Lan Ca nhìn đông nhìn tây một vòng xác định bốn phía không có người khác nghe lên sau mới nhỏ giọng mở miệng ngươi tìm cái cung nữ đi chiêu dương cung phụ cận đảo cái nhàn thoại liền nói bản công chúa hôm qua cái đi kinh thành tân khai quán rượu dùng trà thời điểm nghe say rượu bảo kim huyện chủ nói nàng đánh vỡ ngũ hoàng tử đi tìm thất hoàng tử cãi nhau sự thất hoàng tử xong việc còn phái người sát nàng ý đồ giết người diệt khẩu bản công chúa nghe thực vui vẻ đương trường cao hứng mà nhiều điểm hai bàn đồ ăn cái này lời nói cần thiết muốn cho quý phi trong cung người nghe được còn cần thiết chuyển tiền quý phi lô thai hiểu chưa tiểu cung nữ nhẹ nhàng gật gật đầu hồi công chúa nô tì minh bạch thực hảo ngươi đứng lên đi sự thành lúc sau cầm bản công chúa túi thơm đi tê nô cùng tìm ta mẫu hậu nàng sẽ an trí ngươi việc này không được hướng những người khác đề cập bằng không bản công chúa diệt ngươi cả nhà hiểu chưa đúng vậy tiểu cung nữ đầy mặt vui mừng quay đầu nhanh chóng rời đi sở lan ca kiêu ngạo quay đầu nhìn về phía khương hữu ninh thế nào Bản công chúa kế sách không tồi đi Hôm nay ta giúp ngươi báo thủ Ngươi có phải hay không nên miễn phí mời ta ăn một bàn Nói lên ăn thời điểm Sở Lan Ca liền nhịn không được cú hoán Nàng đương đường một cái công chúa Đi khương hữu ninh nơi đó Một bữa cơm phải hoa cái mấy trăm lượng Quả thực không cần quá thiêu tiền Cố tình, nàng nơi đó đồ ăn là thật sự hương Toàn kinh thành đều tìm không ra đệ nhị ra Ăn qua lúc sau tổng cảm giác địa phương khác đồ ăn kẻ nhạt vô vị Hào hào hào Hôm nay quán rượu đồ ăn đối công chúa toàn miễn. Khương hữu ninh cười gật gật đầu. Nga giống giống giống, tỷ của ta cùng sở lan ca là cái gì thần tiên A, không hổ là ta ái nữ nhân, tưởng sự tình đều cùng tỷ tưởng cùng đi. Nhìn một cái việc này làm, hôm nay ngự thư phòng hẳn là sẽ thực náo nhiệt đi. Xem diễn xem diễn. Bốn cái bình quân thân cao bất quá một M6 nhân nhi nên ngang đi vào ngự thư phòng phụ cận, sau đó lén lút phiên cửa sổ vào thiên điện. Cùng ta tới sở lan ca mang theo ba người một chút tới gần một chỗ có thể nối thẳng ngự thư phòng cửa nhỏ mặt sau bên trong giờ phút này đúng là sở hạo trạch quỳ xuống tới cầu sở văn tông hỗ trợ thanh âm phụ hoàng nhi thần biết được phụ hoàng không mừng nhi thần việc này bổn không muốn quấy nhiều phụ hoàng nhưng nhi thần tốt xấu cũng là hoàng thất huyết mạch ngày thường nhi thần thành thật bổn phận không tranh không đoạt nghề hà có kẻ cấp cư nhiên vẫn là theo dõi nhi thần suốt đêm đối nhi thần tiến hành bao vây tiêu trừ ám sát càng là một phen hỏa đem nhi thần phủ đệ thiêu sạch sẽ Câu phụ hoàng vì nhi thần làm chủ, điều tra rõ chân tướng, ác trừng kẻ cắp, giữ được hoàng gia mặt mũi. Sở văn tông chính nữ mẩy nhìn trước mắt sở hạo Trạch, đang cảm giác đau đầu đâu, liền có thanh âm chui lại đây. Ma chứng! Nhi thần nhi thần nhi thần! Ngươi có độc đi! Tỷ đầu góc đều phải nghe hôn mê! Biết ngươi lão tử không thích ngươi còn tới quay nhiễu! Nghe một chút ngươi lễ phép sao! Đương đương hoàng đế, có thể không biết ngươi phủ đệ thiêu! Không động tác chính là giả chết! không nghe nói qua ngươi vịnh viện đừng nghĩ đánh thức một cái giả chết người sao? nghe đến mấy cái này lời nói, Sở Văn Tông nghiêm túc gật gật đầu. thật không nghĩ tới, thanh âm này cư nhiên nói đến hắn tâm khẳng thượng, biết hắn giả chết còn một hai phải hắn chủ trì công đạo, là thật sự một chút cũng không lễ phép. không đúng, thanh âm này như vậy quen thuộc, từ chỗ nào toát ra tới? hắn hôm nay không tuyên kia nha đầu vào cung đi. Sở Văn Tông nhìn đông nhìn tây một phen, mọi nơi không gặp người nào. nhưng căn cứ lần trước tình huống tới xem. Lúc này đây hắn có thể nghe thế thanh âm, Khương Lục tất nhiên là ở phụ cận. Sở Văn Tông nhịu nhíu mảy, Phúc Khang. Lao nô ở. Phúc Khang nhanh chóng chạy tiến bảo. Sở Văn Tông ở Phúc Khang bên thai công đạo nói mấy câu, Phúc Khang nhanh chóng lui ra. chín 90 đoạt mang hoàng đế. Di, bên trong như thế nào không thanh âm? Phụ hoàng như thế nào lâu như vậy không phản ứng hắn? Sở Lan ca lại hướng trên cửa rán một chút, nhịn không được nhăn lại mi. Có lẽ ngươi phụ hoàng đang suy nghĩ biện pháp đem chuyện này cấp qua loa lấy lệ qua đi đi. Khương Hiếu Ninh cũng lại gần sắt môn một chút. Tiếp theo nháy mắt. Cửa nhỏ đột nhiên từ bên trong không hề dấu hiệu mở ra. Bốn cái tiểu nhân nhi đột nhiên không kịp phòng ngừa không trọng nào tới. A, con hảo, mặt đất cô ý thả mấy chương để mềm, không phát đau. Khương Hiếu Ninh cầm đầu bốn người ngầm đầu, liền nhìn đến bên cạnh cười vẻ mặt ôn hòa phúc hang. Công chúa Điện Hạ, ba vị khách nhân. Nghe lén cũng không phải là cái gì hảo thói quân Nga. Bốn người nhanh chóng bỏ dậy. Sở Lan ca cái thứ nhất mở miệng bù. Phúc công công nói đùa, chúng ta chính là trùng hợp đi ngang qua. Cái gì nghe lén, chúng ta cái gì cũng chưa nghe được. Đúng đúng đúng, chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua. Mặt khác ba cái nhanh chóng giống như gà con mổ thóc gật đầu. Không ngại, Hoàng thượng phân phó Lao Nô vì bốn vị khách nhân bị điểm điểm tâm. Bốn vị có thể cùng Lao Nô lại đây. Phúc Khang hướng bốn người hành lễ. Rồi tay chỉ vào cách đó không xa hoàng đế ngày thường phê tấu chương mệt mỏi nghỉ ngơi nơi đã mở miệng. Vậy. Đa tạ phúc khang công công. Sở lan ca cười hắc hắc, lôi kéo ba người đi qua đi ở phóng thức ăn bản tròn trước ngồi xuống. Hoàng đế nghỉ ngơi địa phương không nhỏ, ăn uống ngủ nghỉ đồ vật chuẩn bị mọi thứ đầy đủ hết. Khương Uyển Dung ngồi xuống sau, có điểm tưởng trục chán. Tận tưởng kia tiểu cung nữ đi, cư nhiên đã quên hoàng đế có thể nghe thấy ninh ninh tiếng lòng sự. Con hảo. Đều đem bọn họ mời vào tới ăn cái gì, bên ngoài vị kia hẳn là không tính toán so đo đi. Sở hạo trạch nhịn không được nhíu nhíu mày. Hắn giống như nghe được tiếng tê vẫn là vài thanh. Nhưng nhà mình lao tử thật lâu không nói chuyện, hắn cũng không dám động. Lại qua vài giây, phúc khang ra tới sau, sở văn tông mới lại một lần đã mở miệng. Lao thất, chấm rốt cuộc là ngươi phụ hoàng, ngươi phụ đệ bị thiêu một chuyện, chấm cũng đã sớm an bài đại lý tự đi tra xét, chỉ cần có mặt mày, chấm sẽ thay ngươi lấy lại công đạo. Đến nỗi hiện tại, ngươi đã không có địa phương nhưng trụ, không bằng liền ở tạm trong cung như thế nào. Phụ hoàng, đại lý tự ngày gần đây giải quyết vụ bận rộn, sợ là không có như vậy nhiều tinh lực lại phân đến nhi thần trên người, nhi thần cả gan, tưởng thỉnh phụ hoàng làm nhi thần chính mình điều tra rõ chân tướng. Sở văn tông mày lại không vui nhăn lại. Ngươi đều không hỏi xem chấm an bài ngươi trụ chỗ nào sao. Lao tử không ấn lẽ thường ra bài, sở hạo trạch sửng sốt. Hắn ngẩng đầu xem qua đi liền thấy sở văn tông sắc mặt nhu hòa lên tiếng con ta cảm thấy triều lộ cung thế nào sở hạo trạch cổ tay háo hạ tay một nắm chặt quy phía sau lưng không tự chủ được cương một chút phu hoàng tam tư triều triều lộ cung là phi tần tầm cung nhi thần đi nơi đó trụ với lý không hợp phúc ha ha ha ha biết rõ khuê nữ đảo nhân gia tích tụ còn làm người đi nơi đó trụ hoàng đế cũng thật tổn hại a đáng tiếc nhìn không tới sở hạo trạch mặt trong nháy mắt kêu biểu tình hẳn là sẽ phi thường xuất sắc đi Bất quá nói trở về, hoàng đế đều có thể tra được những cái đó châu đáo là sở hạo trạch tàng, như thế nào còn tra không đến ngoạn ý nhi này không phải chính mình loại, cho hắn toàn bộ tội khi quân chém thật tốt. Sở văn tông mới vừa nhìn sở hạo trạch vì pha màu giống nhau mặt còn không có thưởng thức lên, liền nháy mắt lại gục xuống thành lửa mặt. Mà sở hạo trạch đang xem nhà mình lão tử sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi khi, đáy lỏng cũng đột nhiên một cái lộ bộ. Phu hoàng cư nhiên tra được hắn tại hậu cung tàng bảo sự. Sao có thể? âm thầm nghĩ trở về muốn đem kia mấy cái được việc thì ít hỏng việc thì nhiều đồ vật cấp đao biết quang minh chính đại đi cha thích khách sự tình cũng thất bại sở hạo trạch thật mạnh đem đầu khái tới rồi trên sàn nhà phu hoàng bất giận nếu phụ hoàng không nghĩ nhi thần làm lụng vất vả kia liền làm đại lý tự đi cha hảo nhi thần sẽ thanh thản ổn định chờ đại lý tự điều tra kết quả nói sở hạo trạch còn cố ý ho khan hai tiếng mượn này đem chuẩn bị tốt đồ vật bỏ vào trong miệng khoe miệng nháy mắt liền có vết máu chảy ra ân Con ta đã bị thương, liền tìm cái địa phương hảo hảo tính dưỡng đi. Sở văn tông mấy chữ này, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Phía trước tiểu nha đầu ở cung yến thượng nói qua hắn là cái hàng giả, hắn là có phái người đi Giang Châu tra chuyện này, nhưng kỳ thật đánh đáy lòng vẫn là không muốn tin tưởng. Người là trưởng công chúa đưa lại đây, chứng cứ cũng là trưởng công chúa người cho hắn, thậm chí hắn còn cùng lao thất đã làm lấy máu nhận thân. Nhưng hiện tại bên trong kia tiểu nha đầu lại một lần trong lúc vô ý nói ra lao thất không phải hắn loại. Đó là đại trưởng công chúa bị lừa, vẫn là trung gian ra cái gì được rẽ. Nếu là phía trước, Sở Văn Tông là không có khả năng tin Khương Hữu Ninh chuyện ma quỷ. Nhưng hiện tại, Lương Phi sự, còn có trước hai ngày Hoàng hậu cùng hắn nói bị hạ dược sự, kia dược cha hắn làm thái y bí mật cha xét, đích sắc có tổn hại thân thể, còn sẽ không dự. Tâm tình của hắn phi thường phức tạp, làm sở hạo chạy đi. Kia phỏng trưng hắn một chốc là đi không được, chúng ta tới xem trò hay còn không có trình diễn, hắn có thể đi nói này quý phi được chưa a làm thái hậu hiếm sự đều có thể làm ra tới như thế nào còn chưa tới vì nàng nhi tử giải oan kia tiểu cung nữ đảo nhàn thoại có phải hay không mồm mép không quá hành a sớm biết rằng tỷ tự mình đi từ từ trước tiên ở nơi này uống chén trà chấm làm thái y, y lại đây nhìn một cái ngươi này thân thể lại trở về sở văn tông nói làm sở hạo trạch sửng sốt nhi thần tuân chỉ thật không nghĩ tới một ngày kia hoàng đế cư nhiên sẽ bỏ được đưa hắn một chút quan tâm Xem ở hắn điểm này quan tâm phân thượng, hắn quyết định cho hắn tống chung thời điểm, làm hắn chết mò một ít. Sở văn tông mới lười đến chú ý sở hạo trạch, hắn biểu tình trở nên có chút vằn mẹo, hận không thể đem trước mắt bàn thượng trung trả tạp đi ra ngoài. Đây đều là chút cái gì lung tung dối loạn sự. Hắn thu vào cung phi tử thiếu, còn đều cố ý thương lượng hảo lại tiếp tiến vào, chính là vì tránh cho hậu cung tranh đấu không thôi một đống phiền thoái. Hiện tại như thế nào còn lại nhắc lên thái hậu cùng quý phi? hắn đột nhiên có chút lý giải hoàng hậu vì cái gì lâu lâu hướng hắn âm dương quay khí còn luôn muốn bỏ gánh giao ra phượng ấn nói tốt không tranh sủng các nữ nhân là ở trên người hắn hạ công phu thiếu nhưng không nghĩ tới các nàng là chạy địa phương khác hạ công phu nay phá hậu cung muốn nó làm gì một phen lửa đốt đi đều đã chết liền thanh tịnh sở văn tông ác độc suy nghĩ không hai phút ngự thư phòng người ngoài không tới tiếng khóc liền trước truyền vào được hoàng thượng ngươi nhưng nhất định phải vi thần thiếp làm chủ a hoàng thượng nga giống trò hay muốn tới lạc sở văn tông nghe này xem náo nhiệt không chê sự đại thanh âm cảm giác chính mình quyền đầu cứng hắn nhắm mắt thật sâu hít vào một hơi mới áp xuống trên mặt tưởng đao người biểu tình đã mở miệng làm quý phi tiến vào thực mau một ung dung hoa quý đầu đội tinh mị cái châm cài đầu mỹ nhân nhi nước mắt lưng tròng chạy tiến vào cùng nhau tiến vào còn có một chiếc giường trên giường nằm cái xúc thành một đoàn đồ vật lao ngũ bị trọng thương ái phi này như thế nào còn hưng sư động chúng đem người cấp làm ra sở văn tông giữa mày nhảy nhảy lúc ấy hắn đi xem sở dục thời điểm quý phi liền làm ầm ý hảo một trận nhi lúc này mới nghỉ ngơi không bao lâu như thế nào lại bắt đầu hắn hảo khuê nữ rốt cuộc cùng bên trong kia quỷ linh tinh quái nha đầu lại làm ra cái gì chuyện tốt chương chín mươi một rằng co con thỉnh hoàng thượng vi thần thiếp cùng dục nhi làm chủ thần thiếp vừa mới mới biết được dục nhi làm thành bộ dáng này đầu sỏ gây tội chính là hắn sở hạo trạch chính quý phi một tay chỉ vào sở hạo trạch trong ánh mắt sát ý cùng điên cuồng ở làn tràn một cái tiểu tạp trùng cư nhiên dám đem nàng nhi tử hại thành như vậy nàng hiện tại đỉnh đầu có chứng cứ hôm nay phi lột hắn một tầng ra bên kia sở hạo trạch nghe được trịnh quý phi lời này bỗng nhiên ngẩng đầu cổ tay háo hạ tay chặt chẽ nắm chặt ở cùng nhau nương nương bắt nước bẩn cũng phải tìm đối địa phương hạo trạch xưa nay không nơi nương tựa ngũ hoàng tử có ngài cùng đại tướng quân che chở ta từ đâu ra bản lĩnh dám cùng ngũ hoàng tử đối nghịch đúng vậy buồn cung cũng muốn biết ngươi từ đâu ra bản lĩnh cư nhiên dám đối với buồn cung hoàng nhi xuống tay đem người cấp buồn cung nâng đi lên nói chỉ thấy mấy cái thái dám nâng từng khối thi thể tiến vào tất cả đều là ngày đó bồi ở sở dục bên người người này đó nhưng đều là dục nhi người bên cạnh thất hoàng tử quen mắt sao buồn cung chính là nghe nói bọn họ ở ba ngày trước cùng nhau vào thất hoàng tử phủ lúc sau đã có thể rốt cuộc không ra tới đâu sở hạo trạch rũ xuống con ngươi Giờ phút này tràn đầy hung ác nham hiểm. Này đó thi thể rõ ràng đều bị ném vào bãi tham ma, nhưng hiện tại cư nhiên sẽ toàn bộ xuất hiện ở chỗ này. Thích khách, hòa hoạn, sử dụng, còn có hiện tại thi thể. Nhớ kỹ địa chi fm 42 la. Rốt cuộc là người nào đang làm hắn? Có phải hay không, hắn bên người ra gian tế? Nương nương. Hắn còn tưởng tiếp tục ra tiếng, đã bị trịnh quý phi cấp đánh gãy. Ngươi hiện tại hẳn là tưởng nói. Chỉ băng vào mấy thi thể mà thôi, chứng minh không được cái gì đi. Trinh Quý Phi bên cạnh tiểu cung nữ để cái hộp lại đây. Đây là trong đó một cái thị vệ khi chết trong tay nắm chặt một khối vải dệt. Nói trùng hợp cũng trùng hợp liền có một khối ngươi trong phủ thị vệ quần áo đồ đằng. Nói câu không dễ nghe, ngươi bất quá một cái bị người tùy ý dẫm đạp phế vật, ai yêu cầu mất công vu hoa ngươi. Sở Văn Tông nhìn Phúc Khang tiếp nhận tới chác, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn về phía sở hạo trạch, sắc mặt lạnh hơn. Lao thất. Ngươi yêu cầu cấp quý phi một hợp lý giải thích. Ta dựa ta dựa. Này quý phi là có điểm cấp lực a. Thì chỉ là nghĩ làm quý phi hôm nay tới nháo một đốn, cuối cùng bị chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có, lên khi bất qua cùng này chết kẻ điên ngạnh khái rốt cuộc. Không nghĩ tới nàng cư nhiên nhanh như vậy liền chứng cứ đều làm tới rồi, cái này sở hạo trạch nghĩ ra cửa cung, sợ là thật muốn lột ra. Làm nhanh lên làm nhanh lên. Quý phi tái cao. Cấp tỉ lộng chết tiểu tử này. Sở văn tông nhịn không được nhữ nhíu mày. Tiểu nha đầu vì cái gì đối lao thất địch ý phá lệ đại. Sở hạo Trạch giờ phút này đáy lòng nén giận tới rồi cực hạ, trong nao tưởng đau người ý tưởng bắt đầu điên cuồng kêu gào. Hắn như thế nào sẽ dưỡng một đám phế vật, loại này nhược điểm đều làm người cấp bắt được. Vì thế, sở hạo Trạch dứt khoát quỳ xuống trang vô tội, hồi phụ hoàng nói, nhi thần mỗi ngày ở trong phủ nốc, ngày thường không có việc gì liền môn đều không ra, căn bản là chưa thấy qua ngũ ca, mong rằng phụ hoàng minh giám. Duy nhất biết sở dục đi qua hắn trong phủ người, cung cũng chỉ có một cái phi hắn không gả bảo kim huyện chủ, hắn chỉ cần căn chết không nhận, quý phi ít nhất bên ngoài thượng cũng lấy hắn không có biện pháp. Phải không? Nhưng bổn cung như thế nào nghe nói bảo kim huyện chủ lúc ấy liền ở hiện trường đâu? Sao lại nghe nói bảo kim huyện chủ còn kém điểm bị ngươi giết? Chính quý phi chỉ cần không phải sự tình quan tình yêu, đầu góc đó là dùng tốt khẩn, nàng lại sâu kín lên tiếng, yên tâm, bổn cung đã phái người đi thỉnh bảo kim huyện chủ buồn cung có phải hay không bôi nhỏ, thất hoàng tử kiên nhận chờ thì tốt rồi. Nga giống, ngư a ngư a. Này diễn có thể so tỷ trong dự đoán muốn xuất sắc nhiều. Không thể được, tỷ phải nghĩ biện pháp làm bảo Kim huyện chủ nói thật. khương hữu ninh trong mắt xoay chuyển, theo sau nhìn về phía một bên sở Lan Ca. Lan Ca Ca, đem nhà ngươi nguyên dạ lại mượn ta dùng một chút bái. Nga, tùy tiện dùng. Sở Lan Ca cắn hạt dưa nghe diễn, liền đầu đều luyến tiếc hồi một chút. Vì thế... Khương Hữu Ninh trộm khai cửa nhỏ chạy ra đi, tìm được Nguyên Dạ sau, lại tác một quả tiểu thuốc viên cho hắn, làm hắn nghĩ cách ở quý phi người thỉnh bảo Kim huyện chủ tiến cung chức ăn xong đi. Sau đó không lâu, Nguyên Dạ đã trở lại, nhẹ nhàng gõ gõ môn, ý bảo nhiệm vụ hoàn thành. Mà ngự thư phòng cửa, lúc này Phúc Khang cũng vào cửa thông chi bảo Kim huyện chủ tới. Trong lúc nhất thời, Khương Hữu Ninh lập tức tinh thần tỉnh táo. Nga giống giống giống, tới tới. Đánh lên tới đánh lên tới mộng bức bảo kim huyện chủ ở quán rượu cơm khô khi bị rót một chén nước sau đó lại mộng bức bị quý phi người thỉnh lại đây bảo kim gặp qua hoàng thượng hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế tuy rằng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì bảo kim huyện chủ vẫn là ngoan ngoan quỳ xuống sở văn tông cũng khá tò mò vị này bảo kim huyện chủ có thể hay không đúng như kia tiểu nha đầu mong muốn nói thật ra đứng lên đi chấm hỏi ngươi hai câu lời nói ngươi đúng sự thật trả lời liền hảo tạ hoàng thượng bảo kim huyện chủ ngoan ngoan đứng dậy Đấy lòng tuy có chút nghi hoặc, nhưng rốt cuộc không dám hồ ngắm, một chút cũng không chú ý tới sở hạo trạch nháy mắt ý bảo mau bài trừ tới trong mắt. Bảo Kim, ba ngày trước, ngươi có từng đi thất hoàng tử phủ? Đi qua? Vậy ngươi có từng ở thất hoàng tử phủ nhìn thấy ngũ hoàng tử? Sở văn tông lời này vừa ra, sở hạo trạch đột nhiên kịch liệt hò khăn lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn. Phu hoàng, huyện chủ ba ngày tiến đến xem nhi thần thời điểm, nhi thần cùng nàng ở vẽ tranh, sao có thể sẽ nhìn thấy ngũ ca? nói lời này thời điểm sở hạo trạch còn nhìn bảo kim huyện chủ liếc mắt một cái không biết vì sao bảo kim huyện chủ cảm giác chính mình giống như không chịu không chế tưởng theo hắn nói nhưng lời nói đến bên miệng liền lại biến thành lời nói thật hạo trạch ca ca ta đi thời điểm ngũ hoàng tử không phải ở khi dễ ngươi sao ngươi muốn lợi dụng ta phụ vương thế lực mưu phản cũng liền thôi cư nhiên còn phái người ám sát ta hưởng ta lúc trước còn cứu ngươi một mạng bảo kim một trái tim chân thành thật đúng là sai thanh toán chương chín mươi hai trượng trách ba mươi đánh vào đại lao bá trường hợp tức khắc gan tính lại sở hạo trạch cũng không cụ mãn nhãn khó có thể tin nhìn bảo kim huyện chủ ánh mắt mọi người đều thẳng lăng lăng nhìn về phía nàng hảo tỷ nhóm nhi như phản đều phải xếp hạng ám sát ngươi lúc sau tỷ cần thiết cho ngươi đơn khấu một cái chín bất quá nói trở về nay một đại tràng trong phim cư nhiên đều có tỷ thân ảnh vẫn là tỷ nhất ngưu sáu một thật không thấy ra tới tỷ gian dựng kịch thiên phú cư nhiên như vậy cao lúc trước nhất định là chọn sai lộ mới có thể biến thành một con trong túi không mấy cái tiền xa xúc. Sở Văn Tông khỏe miệng nhịn không được chịu chịu, ánh mắt đặt ở Bảo Kim huyện chủ trên người đánh giá. Nay Bảo Kim huyện chủ nhìn giống như không quá thông minh, nhưng tốt xấu cũng nói đến điểm tử thượng không nói dối khi quân. Nên như thế nào phạt đâu. Bảo Kim huyện chủ tự nhiên cũng ý thức được chính mình giống như nói sai lời nói, chạy nhanh quỳ xuống tới dập đầu. Hoàng thượng thứ tội là Bảo Kim nhất thời khẩn trương không lựa lời, nhưng An Hòa Vương Phủ Thượng Hạ Tuyệt không lòng còn thỉnh hoàng thượng minh giám quỳ rất nhanh sở văn tông nhướng mày sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía cách đó không xa đã vô lực biện giải sở hạo trạch lao thất hiện nay nhân chứng vật chứng đầy đủ hết ngươi nhưng còn có chứng cứ vì chính mình biện giải sở hạo trạch một đôi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm bảo kim huyện chủ tựa hồ muốn từ trên người nàng nhìn chằm chằm ra cái động tới ngự khí càng là tối tăm làm người nhịn không được phía sau lưng lạnh cả người vì cái gì hắn cho rằng bảo kim huyện chủ đối hắn một mảnh thiệt tình lại chưa từng tưởng hiện tại nàng cư nhiên sẽ không chút do dự sau lương thọc hắn một đao nàng cư nhiên cũng dám phản bội hắn hạo trạch ca ca những lời này không nên là ta hỏi ngươi sao bảo kim huyện chủ hồng hốc mắt nhìn sở hạo trạch nhìn cặp mắt kia đối chính mình chút nào không mang theo che giấu sắc ý nàng cảm giác chính mình tâm hoàn toàn lạnh cấu nàng làm không rõ rõ ràng là nàng cứu hắn vì cái gì hắn còn muốn như vậy đối chính mình sở hạo trạch vô lực cãi lại sở văn tông quay đầu xoay người trầm mặc vài giây mới chậm rãi lên tiếng nếu chứng cứ vô cùng xác thực thất hoàng tử mưu hại huynh trưởng mưu toàn khi quân trượng trách ba mươi đánh vào đại lao hình bộ ba ngày nội điều tra rõ việc này đem thất hoàng tử bên người liên căn người chờ toàn bộ bắt giữ đái thẩm thân thiếp tạ hoàng thượng chủ trì công đạo chính quý phi cũng không phải cái gì đặng cái múi lên mặt chủ hôm nay có thể làm sở hạo trạch ai đốn bản tử lại đưa vào đại lao đã so nàng trong tưởng tượng kết quả muốn hảo đến nôi kế tiếp ở trong tù lộng chết cá nhân có thể so ở bên ngoài đơn giản nhiều ai ra nha ba mươi đại bản cũng không biết là ai hành hình đánh xong hẳn là mông sẽ nở hoa đi không được không được chờ lát nữa tỉ đến tưởng cái biện pháp tự mình đi nhìn xem chính là đáng tiếc nếu có thể đem này đại bản đổi thành lang nha bổng thì tốt rồi hào gia hỏa sở văn tông mí mắt nhảy nhảy này tiểu nha đầu có điểm tử tàn nhẫn a liền ở ngự thư phòng ngoại trên đất chống hành hình vừa lúc cũng có thể làm mọi người nhìn xem Gian đe cảnh cáo, thực mau, liền có người tiến vào đem sở hạo Trạch kéo đi ra ngoài. Toàn bộ hành trình, hắn không nói cái gì nữa, chỉ là ánh mắt từng cái dừng ở ngự thư phòng vài người trên người, trong ánh mắt như là tôi độc giống nhau, âm lãnh tàn nhẫn. Mục đích đặt tới, Trình quý phi trong lòng nhớ nhi tử, chạy nhanh an bài người đem sở dụng cấp nâng đi rồi. Ngự thư phòng nháy mắt liền thanh tịnh xuống dưới, bảo kim kế tiếp một đoạn thời gian, liền tiểu chủ hoàng cung kiên nhẫn đợi cho đại ngươi phụ vương vào kinh như thế nào sở văn tông ngồi xuống nhìn bảo kim huyện chủ sắc mặt lại thoáng nhu hòa một ít là biết chính mình khả năng gặp rắc rối bảo kim huyện chủ run bần bật gật đầu một chữ cũng không dám nói thêm sở văn tông giật giật nhĩ lại không nghe được khương hữu ninh tâm thần nhịn không được hướng bảo kim huyện chủ phất phất tay phúc Hàng, mang bảo kim huyện chủ đi xuống nghỉ ngơi đi nói hắn đứng dậy hướng nội điện đi đến trước bàn chỉ có một đống lung tung dối loạn hạt dưa ra cùng hột đến nỗi bóng người quỷ ảnh đều không có Hán tử cửa hông đi ra, đứng ở hành lang giải thượng, liền nhìn đến cách đó không xa sở hạo trạch trước công chúng hành hình địa phương, bốn cái đầu thật cẩn thận tránh ở một cái sư tử bằng đá mặt sau trống đắm. Cùng với một tiếng lại một tiếng bản tử bạch bạch đi xuống, sở văn tông thấy được Khương Hữu Ninh vẻ mặt sảng đến không được biểu tình. Nga nha! Nhìn một cái này một bản tử lực độ, nhìn nhìn lại sở hạo trạch biểu tình, rất đau đi, tiểu bẹp con bê. Đáng tiếc sở hạo trạch xuyên quần áo, hoàng đế vẫn là mềm lòng. Nếu là cởi quần đánh thì tốt rồi, như vậy tỉ là có thể tận mắt nhìn thấy hắn ra chóc thịt bong. Hảo tường đi lên tự mình cho hắn mấy bản tử, vậy càng thoải mái. Quả nhiên, nàng là thật sảng một chút cũng không che lấp. Bất quá. Nhìn tránh ở mặt sau cùng, tựa hồ nhất hưng phấn tiểu nộ không, sở văn tông nhịn không được nhíu nhíu mày. Con của hắn, vẫn luôn như vậy chơi đùa không tốt lắm đâu. Vì thế, hắn đi một chuyến tê ngô cung. Sau nửa canh giờ... Sàng Khương Hữu Ninh mang theo Tiểu Ngộ Không đi xem thân mụ, mà sở Lan Ca, còn lại là bởi vì Khương Nguyễn Dung có việc muốn nhờ, tạm thời giúp nàng triệu tập người đi. Mấy ngày không thấy, Tiểu Ngộ Không tựa hồ gầy chút. Thôi Chiêu An đánh giá Tiểu Ngộ Không, trong ánh mắt tràn đầy đều là vui sướng. Nàng là thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền lại thấy Nhi Tử. Đúng rồi, Tiểu Ngộ Không nhưng vỡ lòng. Nghĩ tới cái gì, Thôi Chiêu An lại lên tiếng. Tính lên. Tiểu ngộ không cũng chỉ là từ hoa âm tự trụ trì cùng các sư huynh đã dạy chút tự, còn không có đứng đắn vỡ lòng đâu. Khương Hiếu Ninh ngoan ngoãn ở một bên trở về lời nói, liền thấy thôi chiều an lại mở miệng. Với lúc, bổn cung nơi này có người tuyển, có thể giới thiệu cho tiểu ngộ không đương vỡ lòng lao sư. Nghe nói ngươi tứ ca ngày thường cũng không muốn dậy sớm nhập học đường, bổn cung phái một vị phu tử đi vì tiểu ngộ không vỡ lòng, thuận tiện dạy dỗ ngươi tứ ca tốt không. Kia! Hữu Ninh liền thế tiểu nộ không cùng tứ ca cả cảm tạ nương nương. Khương Hữu Ninh đứng dậy chào hỏi cười, theo sau lại hướng mãn nhãn cầu cứu tiểu nộ không lộ ra một mặt thương mà không giúp gì được cười. Ngại danh, ngươi chính là lại sao làm mặt quỷ cũng vô dụng, đây chính là ngươi thân mụ phải cho ngươi tìm lao sư, tỷ cũng không dám cự tuyệt ha. Học giỏi học không tốt, Khương gia không bối nổi, này an bài quả thực không cần quá hợp lý. Nếu như thế, kia liền hảo. Bên kia. Sở Lan ca sai người làm trong cung sở hữu giữa mày có trí cung nữ toàn bộ lại đây hỏi chuyện. Cuối cùng tổng cộng triệu tập 18 vị. Huyền Dung tỷ, ngươi muốn tìm đều ở chỗ này, làm gì muốn chọn cái giữa mày có nốt dồi đỏ, là có cái gì ý nghĩa sao? Quốc sư ta phê mệnh thời điểm nói, Huyền Dung ngày sau sẽ ở trong cung gặp được một vị quý nhân, quý nhân lúc này còn chỉ là cái tầm thường tiểu cung nữ, thả này giữa mày sẽ có nốt dồi đỏ. Khương Huyền Dung hướng sở Lan ca cung kính con người. Lấy ra đã sớm tưởng tốt lý do thoái thác, Huyền Dung nghĩ hôm nay trùng hợp tiến cung, nếu có thể sớm ngày tìm được quý nhân, hứa cũng có thể trợ nàng thiếu chịu chút khổ. Có đạo lý, vậy ngươi chuyên tâm xem đi, tìm được người cho ngươi mang đi cũng đúng. Vừa nghe quốc sư phê mệnh, sở lan ca cũng không hỏi. Khương Nguyễn Dung cẩn thận đánh giá một vòng đám người, nhìn không được nhữ nhíu mày. Công chúa, ngài xác định trong cung sở hữu giữa mày có nốt ruồi đỏ cung nữ đều tới rồi sao? Chương 93 Du Hồ Sẽ không nên a Phú Hương, xác định đều hô qua tới sao. Sở Lan Ca quay đầu nhìn mắt chính mình tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ lập tức trở về lời nói, bẩm công chúa, nô tỷ là an bài người đi thông chi đem người đều tụ lại đây, nhưng cũng không thể bài trừ có người không biết hoặc là không nghĩ tới tình huống. Điều này cũng đúng. Sở Lan Ca nhẹ nhàng gật đầu, theo sau lại nhìn Khương Nguyễn Dung tiếp tục nói, Uyển Dung tỷ trước hảo hảo xem xem này những đi, nếu là còn không có tìm vị kia quý nhân, bản công chúa lại giúp ngươi nghĩ cách. Huyền Dung cảm tạ công chúa. Khương Nguyễn Dung bắt đầu nhìn kỹ khởi này những cung nữ tới, thậm chí đem các nàng lai lịch, ở đâu cái cung, làm cái gì sống linh tinh tất cả đều tinh tế hỏi một lần, còn thỉnh sở lan ca an bài người sao chép xuống dưới, chuẩn bị trở về lại hảo hảo nghiên cứu một phen. Mà vị kia tiến cung khi chưa thấy được tiểu cung nữ, cũng làm Khương Nguyễn Dung phá lệ để lại cái tâm. Trước khi đi, nàng đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Đúng rồi công chúa. Ta đột nhiên nhớ tới chúng ta vào cung lúc ấy nhìn thấy cung nữ nàng giữa mày giống như cũng có nốt dồi đỏ mọi người ta cô đơn đối nàng ấn tượng xấu nhất không biết tuyển dung có không hướng công chúa thảo cái ân điển làm ta mang kia tiểu cung nữ về nhà sở lan ca cẩn thận hồi tưởng một chút kia tiểu cung nữ bộ dạng gật gật đầu đối nga nàng xong xuôi sự tình cư nhiên không có tới chờ lát nữa ta khiến cho nguyên dạ tự mình đem người cho ngươi đưa đến khương phủ đi tuyển dung cảm tạ công chúa điện hạ trưa hôm đó khương hữu ninh thỉnh sở lan ca cùng tiểu nộ không ở quán rượu ăn nhiều một đốn thậm chí còn lấy ra chính mình chân quý que cay tới chiêu đãi tỉ tỉ ta không nghĩ học tập ta tưởng bồi ngươi cùng nhau chơi tiểu nộ không lần đầu tiên đối một bàn lớn thức ăn có sức chống cự nước mắt lưng tròng ngồi ở khương hữu ninh bên người nắm nàng tay háo ném tới ném đi thoạt nhìn đáng thương không được khóc cũng vô dụng hoàng hậu nương nương là người phương nào nàng cho ngươi an bài phu tử đó là người khác cầu đều cầu không được vinh quang ngươi cần thiết học Khương Hữu Ninh không chút do dự đem một con nọ lìn khẩu vị cánh gà nhét vào tiểu ngộ không trong miệng. Ngươi nhìn một cái ngươi ngày thường nói chuyện, liền cái đứng đắn thành ngữ đều nói không đúng, không nói cái khác. Ngươi nhiều xem điểm thư học điểm tri thức, về sau mắng chửi người đều có thể không trúng lạc, còn có thể dỗi những người khác trả không được khẩu, thật tốt. Tiểu ngộ không đại khái tự hỏi một chút, lại có loại Khương Hữu Ninh nói có đạo lý cảm giác. Cũng là Nga, ta đây nhất định đến nhiều cùng tương lai phu tử lãnh giáo lãnh giáo. Nói trở về. Cái này cánh gà giống như khá tốt ăn, là hắn phía trước không ăn qua hương vị. Tiểu ngộ không bẹp một chút miệng, thành công bị mị thực lại một lần lừa đi ánh mắt. Một bên, Khương Nguyễn Dung nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Này hai cái thật đúng là một cái dám nói, một cái dám tin a Không biết vì cái gì, nàng luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Cách thiên sáng sớm, Khương Hữu Ninh rời giường sau chán đến chết tùy ý một năm. Chính nghiêm túc phiên hai ngày trước mua một quyển kêu phong lưu vương phi tiếu vương gia hòa vở, một bên phun tảo một bên lại phía trên không được Chậc chậc chậc, mười cái vương ra tám bệnh sáu cái đối trừ bỏ nữ chủ ngoại nữ nhân có thói ở sạch còn có ba cái không trừ miệng bên người còn luôn có cái thần y hẻ bằng hữu quả nhiên mặc kệ ở nơi nào như vậy kịch bản đều được hoan nghênh a nữ chủ vẫn là kinh điển già cỗi kiểu thê mang cầu chạy bất quá nam chủ truy thê hỏa táng tràng loại này có chuyện tỉ thật đúng là lại xem một trăm tám mươi vốn cũng không nghĩ a chính là nếu là thật tái giá thì tốt rồi thích thú chính đủ khi Xuân Đào cầm một trương thiệp mời vui tươi hớn hở chạy tới. Tiểu thư tiểu thư, thái phó gia ngày mai muốn làm một hồi du hồ sẽ, cho ngươi cùng ngũ tiểu thư đều tặng thiệp mời lại đây. Thái phó gia, cùng ta thuộc sao. Vì cái gì làm du hồ sẽ còn muốn mời ta. Khương Hiễu Ninh không bỏ được rời đi đôi mắt. Tiểu thư, đây chính là chuyện tốt ta. đến lúc đó toàn thành có uy tín danh dự tiểu thư công tử đều sẽ đi. Xuân Đào cười ha hả tiếp tục nói, hơn nữa. Sa bích hồ ca quế thật là tươi ngon. Tiểu thư phía trước không phải tổng nhắc mãi suy nghĩ ăn sao. Đến lúc đó có thể đi hồ trung tâm thả câu. Sa Bích Hồ. Ngóc bức hồ. Cái nào thiếu đạo đức quỷ lấy tên, như vậy khó nghe. Khương Hiếu Ninh nhịn không được phun tào một câu, một bên Xuân Đào lập tức làm nàng im miệng. Tiểu thư nói cẩn thận, lời này bên ngoài nhưng trăm triệu không thể nói bậy. A, Tiểu thư ngươi quên lạc. Sa Bích Hồ là thánh thượng tự mình ban cho danh, đến nỗi ngoạn nguồn. Xuân Đào đã quên. Nga, hành đi. Ta đi. Nội tâm phun tảo sở văn tông hai câu sau, nghĩ đến cá quế hương vị, Khương hữu Ninh lại gật gật đầu. Đúng rồi Xuân Đào, đi cho ngươi ra tiểu thư mua phó lưới đánh cá tới, muốn đại hào. Cách thiên. Khương hữu Ninh cùng Khương Nguyễn Dung ngồi xe ngựa cùng nhau ra cửa. Tiểu ngộ không cùng Khương Hằng đứng ở cửa, nhìn xe ngựa dần dần từ trong tầm mắt biến mất, nhịn không được nước mắt lưng tròng. Vui sướng chết có đôi khi rất đơn giản, chỉ cần nhìn người khác sung sướng tiêu sái, chính mình lại muốn chịu khổ thì tốt rồi tứ ca ca ngươi nói ta nếu là cái nữ hài tử nói có phải hay không liền không cần đọc sách tiểu ngộ không nhịn không được mở miệng lẩm bẩm một bên khương hằng buồn bã gật gật đầu đúng vậy chúng ta nếu là nữ tử ở khương gia không muốn đọc sách liền có thể không đọc vũ quốc cũng đều không phải là cưỡng cầu nữ tử không tài mới la đức thậm chí có một cái thi đầu nữ quan đơn độc tân chức con đường ở nơi đó chẳng qua phần lớn tiểu thư khuê các cập kê liền gả cho người ngày sau giúp chồng dạy con chỉ cầu trôi chạy cả đời Rất ít có người được ăn cả ngã về không đi này một cái thôi. Chúng ta đây. Một bên tiểu nộ không lại tưởng không được nhiều như vậy. hắn tựa hồ là có cái quỷ gì điểm tử, lập tức liền lôi kéo Khương hàng đi rồi. Bên kia. Xe ngựa sau đó không lâu đi tới ngoài thành xa bích hồ phụ cận. Bốn phía con thuyền thuyền hoa cũng đều ở một bên có tự đình hảo. Đã có không ít tiểu thư công tử lại đây. Khương Hữu Ninh. Nơi này. Sở Lan ca đối với ra tới chơi vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Cho nên sáng sớm liền chạy đến. Khương Hiếu Ninh cùng Khương Nguyện Dung liếc nhau, cùng nhau sóng vai đi qua. Gặp qua công chúa. Ai nha, miễn lễ miễn lễ. Bản công chúa làm nguyên dạ đem ta thuyền hoa cấp làm ra, hiện tại liền mang các ngươi qua đi. Ta bảo đảm hôm nay này nổi bật, ai đại cũng sẽ không có các ngươi đại. Sở Lan Ca hấp tấp bộ trộp lôi kéo hai người liền thượng nơi xa lớn nhất kia một con thuyền thuyền hoa. Đúng rồi, chân ngắn nhỏ như đâu. Hắn hôm nay cư nhiên không ra tới chơi. Đã quên cùng ngươi giảng, ngươi mẫu hậu cho hắn thỉnh cái phu tử, ở trong nhà vỡ lòng đâu. Khương Hữu Ninh nhẹ giọng cười cười, đứng ở đầu thuyền mọi nơi đánh giá khoảnh khắc, dư quan quét đến cách đó không xa, ánh mắt nhịn không được một đốn. Tỉ, ngươi mau nhìn xem, ta có phải hay không hoa mắt, tam ca giống như cũng tới. Làm sao? Khương Uyển Dung lập tức theo Khương Hữu Ninh tầm mắt xem qua đi, nhất thời nhịn không được cũng sửng sốt một chút. Hình như là tam ca. Ngày hôm qua bữa tối thời điểm, Tam ca còn nói chính mình mới sẽ không tới loại này nhảm chán địa phương đâu, không nghĩ tới cư nhiên lén lút cùng triệu dịch cùng nhau tới. Quả nhiên. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Chương 94 du hồ xe 2. Các ngươi tam ca tới. Muốn hay không đem thuyền khai qua đi, làm cho bọn họ cũng cùng nhau đi lên. Sở Lan ca nhìn đến Khương Lê sau, rất hảo phóng lên tiếng. Hiện tại các con thuyền còn không có động, chúng ta trước động có phải hay không không tốt lắm. Khương Nguyễn Dung đánh giá bốn phía nhẹ giọng đã mở miệng. Sở Lan ca không để bụng xua xua tay, nay một đống lớn người có so bản công chúa tôn quý sao. Bản công chúa thuyền chức động cũng là hẳn là. Vì thế, sau đó không lâu, một con thuyền thuyền hoa đi tới bờ bên kia nam tử tụ tập địa. Rốt cuộc nơi đây nam tử đông đảo, ba cái tiểu cô nương đối mặt một đống ngoại nam cũng không tốt lắm, liền từ nguyên dạ qua đi thỉnh người. Khương Tam công tử, công chúa thỉnh ngài lên thuyền, ngài hai vị mội mội cũng ở trên thuyền. Khương Lê tức khắc sửng sốt, dấu ở cổ tay háo tay run lên. Hắn buồn ý là trộm tiến đến xem một cái, lại không nghĩ rằng vẫn là bị hai cái mội mội phát hiện. Nhớ ký điệu trì fm 42 la. Như thế, kia Khương Tam liền cung kính không bằng tuân mệnh. Nguyên dạ tránh ra vị trí, nhìn Triệu Dịch cũng lên tiếng, công chúa nói, Triệu Công Tử muốn nguyện ý nói, cũng có thể lên thuyền. Ta! Triệu Dịch chỉ chỉ chính mình, thần sắc mang theo chút ngoài ý muốn. Bất quá, hắn thực mau liền tung ta tung tăng lên rồi. Rốt cuộc vĩnh ninh công chúa thuyền hoa kia cũng không phải người bình thường có cơ hội là có thể thượng. Gặp qua công chúa. Khương Lê cùng triệu dịch đi vào đi, hướng sở lan ca hành lễ. Khương Lê đánh giá bốn phía nào nào đều không được tự nhiên.